Với thiên huyết dạ trên tay phần diễm đều để lộ ra sợ hãi thật sâu, thâm nhập cốt tủy sợ hãi. Thiên huyết dạ lanh trào nhìn về phía kia nguyên bản còn đoán độc nhìn chính mình, đôi mắt lại ở phần diễm xuất hiện kia một khắc, kinh sợ nhìn chính mình viên đơn, tay nhẹ nhàng vung lên, phần diễm như dục hỏa màu đen tinh linh giống nhau, ngảy lên tới viên đơn trước mặt, ở nó ngoài miệng nhẹ nhàng xét qua, kia mặt trên phong bế nó miệng hàn băng trong khoảnh khắc hòa tan mà tuyết dòng nước đi. Ngươi! Ngươi Viên đơn miệng trọng hoạch tự do sau mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là run rẩy dò hỏi thiên huyết dạng, lấy nó no sống ở thế giới này mấy ngàn năm nhãn lực, trước mắt nhân loại này tiểu thiếu niên tuyệt đối không có khả năng là phần diễm ma khôi nhất tộc người biến ảo, mà ma khôi nhất tộc có thể biến ảo làm người, cũng chỉ có phần diễm ma khôi nhất tộc vương. Chúng nó vương sao có thể xuất hiện ở chỗ này, kia nhất tộc tâm tính cao ngạo mắt cao hơn đỉnh, căn bản khinh thường địa tâm trong vòng cái khác chủng tộc. Liền tính là chúng nó bình thường tộc nhân đều rất ít sẽ xuất hiện ở không thuộc về chúng nó khu vực trung tâm bên ngoài, cho nên trước mắt này tiểu thiếu niên tuyệt đối không có khả năng là, mà xem nàng hơi thở, nàng rõ ràng chính là cái chỉ có 11 hai tam nhân loại thiếu niên mà thôi, này đến tột cùng là người nào. Vì cái gì nàng sẽ có được phần diễm? Ta! Ta kêu minh dạ, liệt hỏa chủ nhân, liền nhiều như vậy. Thiên huyết dạ đối với viên đơn nói xong quay đầu liền không hề phản ứng nó. nhìn về phía kia đồng dạng thần sắc phức tạp nhìn chính mình đại địa ma hùng vương viên mông nói nên như thế nào xử trí người này ta tưởng ngươi so với ta rõ ràng hơn ta cùng liệt hỏa còn có chuyện quan trọng yêu cầu làm liền không quay dày các ngươi trong tộc việc còn có không cần mưu toan muốn tìm liệt hỏa nhất tộc phiền thoái nếu không thiên huyết dạ lời nói tẫn tại đây huyết mắt không hề độ ấm nhìn thoáng qua viên ông, cũng không hề nói tiếp có chút đồ vật không cần thiết nhất định mở ra tới giảng lập tức một cái xoay người nhảy đến liệt hỏa trên lưng liệt hỏa khinh miệt nhìn thoáng qua dưới chân viên đơn buông ra đè nặng nó chân, xoay người cao ngạo hướng về rừng rậm chỗ sâu trong đi đến mà liệt hỏa mới vừa đi khai đại địa ma hùng vương nhất tộc tộc nhân khác tức khắc vây quanh đi lên đem viên đơn lại lần nữa bắt hư nhuyễn viên mông ở tộc khác người nâng hạ đứng lên ánh mắt ý vị thâm trường nhìn thiên huyết dạ cùng liệt hỏa biến mất phương hướng lúc này nó trong lòng có một loại mãnh liệt cảm giác tương lai địa tâm khả năng sẽ bị thiếu niên này rào đến long trời lở đất ở đại địa ma hùng địa bàn phía trên không giống ở bên ngoài khi như vậy có rất nhiều ma thú khắp nơi chạy tới chạy lui tiến vào hỏa chi nguyên trung tâm vòng tròn khoanh vòng mà sau cơ hồ đều là hoa mà phân giới từng người quá từng người sinh hoạt lẫn nhau không quấy nhiễu một ít giai đình thấp tiểu ma thú càng là không dám tới gần cái này địa phương cho nên trải qua vô số năm tháng này hỏa chi nguyên nội đều vẫn luôn tưởng an không có việc gì dần dần liệt hỏa mang theo thiên huyết dạ tiến vào một mảnh hỏa hồng sắc rừng cây bên trong ở chỗ này cực nóng hơi thở rõ ràng bay lên rất nhiều Nguyên bản ở liệt hỏa trên lưng chập mắt Thiên Huyết Dạ cũng bởi vì đột nhiên bay lên độ ấm ở bừng mắt mắt, nhìn về phía tứ phương. "Chủ nhân, Tiên Yên thích nơi này, thật thoải mái." Tiên Yên vào nơi này sau rõ ràng lại trở nên sinh động lên, lúc này nàng ở Thiên Huyết Dạ bên người bay tới bay lui, cảm thụ được trong rừng cây tràn ngập nùng liệt hỏa nguyên tố, đối với nàng loại này hỏa thuộc tính tinh linh tới nói, hỏa nguyên tố càng vì nùng liệt địa phương, liền càng là làm đến các nàng yêu thích. Thiên Huyết Dạ khỏe miệng nhẹ nhàng ngéo một cái, nhìn về phía khắp nơi ẩn ẩn có thể nghe thấy từng tiếng sư tiếng hô. nàng biết lửa cháy cuồng sư nhất tộc lãnh địa liền sắp tới rồi. mà liệt hỏa nghe được kia từng tiếng sư tiếng hô, toàn bộ cũng có vẻ dị thường hưng phấn. rốt cuộc nơi này là nó ra, nó căn, nó cũng đã đã hơn một năm không có đã trở lại. ầm ầm ầm một trận dồn dập chạy vội tiếng vang lên, phía trước bụi đất nổi lên bốn phía, liệt hỏa cũng ngồi xổm xuống bước chân, chỉ thấy một đám lửa cháy cuồng sư chính hướng về chúng nó phương hướng chạy như điên mà đến. chủ nhân, vương. Các người rốt cuộc đã trở lại. Kia đi đầu lửa cháy cuồng sư rõ ràng rất là kích động, nhìn Thiên Huyết giả cùng Liệt Hỏa trong mắt tràn ngập một loại hy vọng quan mang, Thiên Huyết Dạ nhìn một màn này, đôi mắt hơi hơi chật lóe. "Đều đứng lên đi." Trở lại trong tộc lãnh địa lại nói. Liệt Hỏa đi đầu đang muốn về phía trước, chính là kia dẫn đầu lửa cháy cuồng sư rõ ràng trên mặt cứng đờ ngăn cả nói, "Vương." Liệt Hỏa ngồi xổm xuống thân mình xoay lại đây nhìn về phía kia đi đầu thống lĩnh, nhìn người sau kia nôn nóng biểu tình, Liệt Hỏa đỉnh mày cũng nhíu lại. Ra chuyện gì? chương 10102 Bạo đi thiên huyết dạng Đệ 102 tiết bưng người tổ chim Vương, là ăn mòn cưu điểu nhất tộc Từ một năm trước ngài rời đi sau Chúng ta vẫn luôn đều đối ngoại phong tỏa ngài tin tức Không biết chúng nó từ đâu biết được ngài đã không ở trong tộc Này một năm tới vẫn luôn tìm chúng ta nhất tộc phiền thoái Thẳng đến trước một ngày Chúng nó mới chính thức hướng chúng ta tuyên chiến Phần 79 Tuyên chiến Hỏa chi nguyên trung tâm quy củ chẳng lẽ chúng nó không biết Cư Nhiên dám công nhiên tuyên chiến? Chẳng lẽ chúng nó sẽ không sợ cái khác mấy cái chủng tộc người nhúng tay sao? Liệt Hỏa nghe nói ở nó không ở trong lúc Cư Nhiên đã xảy ra loại sự tình này, tức khắc tức giận dâng lên quát lên. Vương ngài bất giận, vốn dĩ chúng nó chỉ là khiêu khích, vẫn luôn đều không có cùng chúng ta chính diện xung đột, chính là liền ở phía trước một ngày vương tử nó kia thống linh phảng phất rất khó mở miệng giống nhau, trên mặt tràn đầy vẻ khó xử, Liệt Hỏa thấy thế phẫn nộ điên cuồng hét lên một tiếng, nó lập tức tiếp tục nói, vương tử kinh không được khiêu khích giết ăn mòn cưu điểu vương tiểu nhi tử cho nên mới sẽ hôn trướng quả thực chính là không có đầu óc liệt thiên kia tiểu tử hiện tại ở nơi nào liệt hỏa phẫn nộ quát vương tử nó vương tử liền ở vừa mới thất thủ bị ăn mòn cưu điểu nhất tộc trưởng lão bắt đi chúng nó nói phải làm chúng dùng hỏa hình xử trí vương tử thuộc hạ chờ hộ chủ bất lực thỉnh vương giáng tội liệt hỏa nghe xong lửa giận càng là một phát không thể văn hồi cái này hôn trướng ngày thường liền biết cho ta chọc phiền thoái thời điểm mấu chốt lại cho ta ra như vậy nhiễu loạn quả thực thiên huyết dạ vẫn luôn lạnh lùng ôm tay nghe mà nghe được kia vương tử không chút do dự đem kia ăn mòn kiêu điểu nhất tộc ngốc điều giết sau nàng khoe miệng không dễ phát hiện nổi lên một mặt cười nhìn liệt hỏa lại rụt phát tác xú tính tình lập tức trực tiếp đánh gây nó nói nhẹ nhàng mở miệng nói nó làm không sai nếu là ta ta sẽ trực tiếp một toa cho nó bưng liệt hỏa bị thiên huyết dạ đột nhiên ngắt lời nói sửng sốt thiên huyết dạ nhìn nó bộ dáng này bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày nói đi thôi Đi xem, kia mấy chỉ xú điều lại so một năm trước kia mấy chỉ tiêu ngạo đi nơi nào. Thiên huyết dạ này một câu vừa ra, kia nguyên bản bởi vì tình thế suy sút lửa cháy cùng sư trở, đều tức khắc tinh thần rung lên, hương phấn lắc lư phía sau cái đôi nhìn thiên huyết dạ, giờ khắc này, thiên huyết dạ kia thân ảnh nho nhỏ ở chúng nó trong lòng lại như vậy cao lớn. Đệ tứ vòng tròn khoanh vòng khu, nơi này không có một thân cây mục, khắp nơi loạn thạch san sát khô bụi cỏ sinh. bùi đất bị thổi tới gió cuốn khởi cấp này phiến thổ địa càng là tăng thêm một mạt hoang vắng cảnh tượng mà kia bay tới trong gió còn cùng với một cổ lệnh người buồn nôn tanh tưởi ghê tởm khí vị lúc này kia ngày thường không hề bóng người loạn thạch cương thượng lại dị thường náo nhiệt rậm rạp quái điểu đứng ở phía dưới ồn ào vây quanh một cái dùng quái thạch xây thành thạch đài xem kia quái điểu diện mạo đặc thù thình lình chính là một năm trước thiên huyết dạ đám người gặp được quá ăn mòn cưu điểu kia phía dưới ăn mòn cưu điểu một bên ồn ào vừa thỉnh thoảng dùng kia đỉnh đầu phía trên thì thứ Phun ra ăn mòn dịch nhảy bắn về phía thạch đài phía trên kia chỉ thoạt nhìn còn chưa thành niên hỏa hồng sắc tiểu sư tử, tiểu sư tử dưới thân đôi một đống khô khốc cây cối, mà kia tiểu sư tử bởi vì kia dịch nhảy bắn tới trên người ăn mòn rất ra thịt đau đớn, thân mình không được run rẩy run rẩy, chính là nó kia màu xám trong con ngươi lại không có một chút ít sợ hãi, kiên nghị ánh mắt gắt gao, nhìn chăm trăm nơi xa, hàm chứa một kia hy vọng. Hảo hảo, mọi người đều an tĩnh một chút, chơi cũng chơi đủ rồi, vương lập tức liền phải ra tới. một con rõ ràng so lão ăn mòn cưu điểu nhảy tối cao đài phía trên ý bảo những người khác có thể đình chỉ ngọn nhạc ở nó ý bảo hạ nhưng cái đó ồn ào ăn mòn cưu điểu dần dần an tĩnh xuống dưới ngay sau đó kia loạn thạch phía trước vách đá lớn nhất huyệt động trùng, một trận ăn mòn thanh phong đột nhiên thổi quét mà đến ngay sau đó một con hình thể rõ ràng so cái khác ăn mòn cưu điểu hình thể muốn lớn hơn rất nhiều điểu từ trong động bay ra vây thật lớn thịt cánh từ không chung rất xuống nó kia đỉnh đầu phía trên tam căn thì thứ cũng so chi cái khác ăn mòn Cưu Điểu muốn lớn hơn rất nhiều. Ở nó phía sau, gắt gao đi theo mấy chỉ trang điểm xinh đẹp Cưu Điểu, chen trúc nó từ trong động phi hạ, trong đó còn có mấy chỉ thoạt nhìn thân phận hiển quý, hẳn là chính là này ăn mòn Cưu Điểu vương thê thiếp cùng con nối dõi. "Vương, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, xin hỏi có thể bắt đầu hành hình sao?" Nam ấy lớn lên ăn mòn Cưu Điểu tất cung tất kính hướng kia tính tình thoạt nhìn rất là táo bạo ăn mòn Cưu Điểu vương thật cẩn thận hỏi, ở nó nói chuyện nấy mắt một kia hắn đã từ nó cái chán trượt xuống. An mòn cưu điểu vương trong mắt hiện lên oán độc nhìn về phía kia thạch đài phía trên nằm nửa chết nửa sống hỏa hồng sắc tiểu sư tử đầu nhẹ nhàng một chút chỉ thấy một cái an mòn cưu điểu từ phía dưới bưng một cái dùng đặc thù tinh thạch làm thành hình tròn vật chứa tiến lên mà kia vật chứa trong vòng chứa đầy nóng bỏng rung nham an mòn cưu điểu đem trong tay vật chứa tất cung tất kính giao tê an mòn cưu điểu vương trong tay nhi tử phụ vương báo thù cho ngươi tiểu tử này như thế nào đối với ngươi. Phụ Vương gấp 10 lần làm nó hoàn lại. Giọng nói rơi xuống, hung hăng đem trong tay vật chứa ném hướng về phía kia trên thạch đài phương khô mục nơi địa phương. Xích! Ngao. Cực nóng dung nham rải lên khô mục trong nháy mắt kia, hừng hực lửa lớn xích bốc cháy lên, cùng với còn có kia hỏa trung tiểu sư tử một tiếng đại biểu cho uy nghiêm sư giống, nó trong mắt lộ ra nồng đậm không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy chết, màu xám đôi mắt không chút nào sợ hai gắt gao nhìn chằm chằm kia bán độc nhìn chính mình ăn mòn Cưu địa Vương. Tiểu tử Ngươi kia kẻ bất lực phụ thân biến mất một năm, khả năng ở địa phương nào sớm đã chết, không có bất luận kẻ nào cứu được ngươi. Ngươi liền hết hy vọng hào hào xuống địa ngục đi cho ta nhi tử chôn cùng đi, đến nỗi các ngươi lửa cháy cuồng sư nhất tộc liền chờ trở thành buồn vương nô lệ đi. A ah, ha ah, ah, ha ah. ha! An mòn kêu Điệu vương kia cực tiểu trong ánh mắt tản ra thị huyết quan mang, nhìn kia hỏa trung không ngừng muốn dây ruột đứng dậy tiểu sư tử, nhìn nó kia hấp hối dây ruột bộ dáng, an mòn kêu Điệu vương cuồng vọng tiếng cười cười càng vang lên. Ngươi mới là vọng tưởng. Ta phụ vương hắn nhất định sẽ đến, hắn nhất định sẽ đến cứu ta. Kia bị hừng hực liệt hỏa vây quanh tiểu sư tử không ngừng dãy rua, nó trong mắt từ đầu đến cuối không có để lộ ra một tia sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm kia lối vào địa phương. Hừ, tiểu tử, chờ đến ngươi đốt thành than cốc khi cũng sẽ không. Giống. An mòn cưu điểu vương lời nói còn không có rơi xuống, một tiếng tận trời giống to khiến cho này phiến thiên địa phẳng phất đều run dày lên. ăn mòn cưu điểu vương cùng với cái khác ăn mòn cưu điểu đều cảm giác được nơi này mặt bắt đầu kịch liệt chấn động lên theo nơi sa phi dương dựng lên bụi đất đại đàn hỏa hồng sắc thân ảnh bay nhanh hướng về bên này vọt lại đây mà ở này phê lửa cháy cùng sư đàn phía trước nhất có một đôi hoa lệ màu trắng cự cánh hỏa hồng sắc sư tử trên người chở một người hắc y hề thiếu niên thiếu niên tuấn giật ngũ quan phía trên biểu tình thanh lãnh một đôi huyết mắt lộ ra hàn quang đôi tay ôm ngực lạnh lùng nhìn phía dưới mà kia nằm ở hỏa trung tiểu sư tử thấy được này thật lớn sư tử xuất hiện trong nháy mắt kia một tiếng hưng phấn điên cuồng hét lên cũng ngay sau đó vang lên giống liệt hỏa thu hồi cánh rất xuống đến mặt đất nhìn ở kia thạch đài phía trên nằm hơi thở thoi thóc màu đỏ thân ảnh ngửa mặt lên trời một tiếng giận đào nó kia nguyên bản hẳn là mỹ lệ bắt mắt hỏa hồng sắc da lông lúc này ảm đạm dị thường trên người càng là đan sen từng đạo bị màu xanh lá dịch nhảy ăn mòn rất khủng bố miệng vết thương nó toàn thân cơ hồ không có một chỗ tốt nhìn một màn này liệt hỏa hoàn toàn nổi giận Đó là nói nhi tử, vậy tính bình thường lại như thế nào nghịch ngậm nó cũng luyến tiếp thương tổn nhi tử, lúc này lại bởi vì này đó đáng giận chết điều không biết sống chết nằm ở mặt trên, mà thiên huyết dạ nhìn kia thạch đài phía trên hơi thở thoi thóc nho nhỏ thân ảnh, đôi mắt cũng nháy mắt tối sầm xuống dưới. Liệt hỏa Người cư nhiên còn chưa có chết, thật là mạng lớn. An mòn cưu điểu vương thấy được kia hỏa hồng sắc cự thú xuất hiện nháy mắt trong mắt hiện lên một kia kinh dị, chỉ là một cái trước mắt. trong mắt lại lần nữa giơ lên cao ngạo không tức biểu tình nhìn về phía liệt hỏa phương hướng cho cứu người thương ta hài nhi ta liệt hỏa nhất định phải làm người ăn mòn cưu điểu nhất tộc nợ máu trả bằng máu liệt hỏa cắn răng nhìn về phía kia còn ở hỏa trung tiểu sư tử răng nhọn xẹt qua bên miệng phá ra một tia máu tươi theo khỏe miệng chảy xuống thiên huyết dạ meo lại con ngươi nhìn về phía kia trong mắt không hề có sợ hãi ngược lại còn mỉm cười nhìn bên này hơi thở thoi thóp tiểu sư tử tay cũng tại đây một khắc nhẹ nhàng nâng khởi đóng băng thiên địa hàn băng viêm tại đây một khắc đột nhiên hướng thể mà ra hóa thành một con rồng dài thẳng tắp đối với thạch đài phương hướng rít gào mà đi mà kia ăn mòn cưu điểu vương sớm đã phát hiện thiên huyết dạ ý đồ cự cánh chấn động bay lên không trùng một trận cuồng phong tức khắc thổi quét mà ra đối với thiên huyết dạ phát ra hàn băng viêm thẳng tắp phóng đi thiên huyết dạ khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên đôi tay ôm ngực mà đứng không có chút nào hoảng loạn chỉ thấy kia hàn băng viêm nơi đi đến vạn vật đông lại mà kia ăn mòn cưu điểu vương phát ra một kích Căn bản liền hàn băng viêm bóng dáng đều bắt giữ không đến, ngược lại nó kia vươn thịt cánh phía trên nổi lên điểm điểm xương lạnh khi, nó mới lập tức ý thức được này hàn băng viêm không thích hợp, một cái huy cánh trốn tránh mở ra. Sở hữu vây quanh ở thạch đài bên ăn mòn cưu điểu đều hoảng loạn tứ tán mở ra, mà kia hàn băng viêm sở hướng không bị ngăn trở trực tiếp nhào lên thạch đài, sở hữu ngọn lửa ở trong nháy mắt vẫn diệt, chỉ để lại từng đợt khói nhẹ từ từ toát ra. Nhân loại Nhân loại như thế nào lại ở chỗ này? hỏa. Ngươi thật to gan, cư nhiên đem nhân loại đưa tới Hỏa Chi Nguyên trung tâm, nếu cái này làm cho bên trong vài vị đại nhân biết, ngươi sẽ ăn không hết gói đem đi." An mòn kêu Điểu Vương phản kích Thiên Huyết Dạ không có kết quả, lập tức phẫn nộ hướng về phía Liệt Hỏa gào giống nói. Liệt Hỏa trong mắt lúc này huyết hồng một mảnh, nhìn chính mình kia ở thạch đài phía trên hơi thở thoi thóp như tử, đối với trên lưng Thiên Huyết Dạ cắn răng nói, "Chủ nhân, ta muốn đem nơi này san thành bình địa." Thiên Huyết Dạ lạnh lùng nhìn phía dưới, nghe được Liệt Hỏa này tràn ngập thù hận gầm nhẹ thanh. tay chậm rãi từ trong lòng bông nhẹ nhàng ở liệt hỏa trên lưng một phách cả người nháy mắt bắn lên lập với không trùng hắc ma trong nháy mắt bay đến nàng dưới chân đem nàng toàn bộ thân mình nâng lên liệt hỏa nhìn thiên huyết dạ này duy trì động tác tức khắc ngửa mặt lên trời một quát giống ta các con dân nguyện ý cùng các ngươi vương ta cùng nhau bưng nơi này đều cùng ta cùng nhau xông lên đi thôi ta lửa cháy cùng sư nhất tộc các dũng sĩ hướng đi giống dung trời sư giống tức khắc vang vọng này phiến thiên địa Liệt hỏa đi đầu đột nhiên đối với ăn mòn cưu điểu đàn nơi phương hướng phóng đi ở nó phía sau sở hữu lửa cháy của sư nhất tộc tinh anh đều theo sát mà thượng không chút nào sợ hai Dũng mánh đi theo nó xông lên phía trước chạy như điên sư đàn quát lên từng trận cơn lốc đem ở giữa không trung thiên huyết giả màu đen quần áo cùng với nàng kiêm màu đen tóc dài thổi đến đón gió vũ động lúc này nàng giống như một tôn chiến thần giống nhau vững vàng lập với không trung biểu tình thanh lãnh hào cảm tình nhìn kia đồng dạng phi ở không trung nhìn chăm chú chính mình ăn mòn cưu điệu vương. ăn mòn cưu địa vương nhìn thiên huyết dạ trên người phát ra vương giả khí thế cảm giác được thiên huyết dạ thân thể trong vòng như có như không tản mát ra một cổ làm đến chính mình từ đáy lòng sợ hãi hơi thở ngươi ngươi đến tột cùng là người nào ta thiên huyết dạ khỏe miệng nhẹ nhàng một câu huyết mắt dần dần chuyển thâm tràn ngập ác thú vị lại giống như từ địa ngục truyền đến ma âm ngay sau đó tại đây phiến hoang vu trên mặt đất ầm ầm nổ vang ta là tới bừng người tổ chim người nghe nói nàng những lời này ăn mòn cưu địa vương Đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhìn về phía trước mắt này đột nhiên phảng phất từ địa ngục mà đến tu la nhân loại. Thiên địa tại đây một khắc biến sắc, hôn chiến, sắp bùng nổ. Đệ 103 tiết bạo đi thiên huyết dạ. Liệt hỏa ở phía trước điên cuồng cắn xé chạy như điên, chỉ cần bị nó gặp được ăn mòn cứu điểu, thi thể không có một bộ là hoàn chỉnh. Liệt hỏa phảng phất giết đỏ cả mắt rồi giống nhau, nó lúc này hoàn toàn không có sử dụng bất luận cái gì huyết lực, chỉ là bằng vào thân thể ngang ngược lực lượng chém giết. thiên huyết dạ cũng chưa từng có gặp qua như vậy điên cuồng liệt hỏa có thể thấy được nó đứa con trai này ở nó trong lòng phân lượng mà theo sát ở liệt hỏa phía sau lửa cháy cuồng sư nhất tộc tộc nhân mỗi người cũng phát cuồng giống nhau nhằm phía ăn mòn cưu điểu đàn trung khi cũng bắt đầu một trận chém giết, tức khắc này khiến trong thiên địa pháo hoa tràn ngập huyết tinh một mảnh ăn mòn cưu điểu vương nguyên bản bởi vì thiên huyết dạ còn ở vào khiếp sợ bên trong chính là đương nó nghe thấy được trong không khí tràn ngập kia cổ tử vong khí vị theo bản năng nhìn về phía phía dưới Chính mình con dân mỗi người giống như rách nát diều giống nhau, ở này đó lửa cháy cuồng sư trong tay quả thực chính là bất kham một kích, lập tức đôi mắt nhỏ đột nhiên chân mắt, một tiếng bén nhọn đề tiếng kêu từ nó trong miệng truyền ra. Nó một cái lao xuống liền chuẩn bị nhằm phía liệt hỏa nơi phương hướng, thiên huyết dạ thấy thế một tiếng hư lạnh, đuổi kiếm tới chặn nó đường đi nói ngươi chuẩn bị muốn đi đâu. An mòn Cưu điểu vương nhìn đến tre ở chính mình trước mặt thiên huyết dạ, thầm nghĩ không ổn, thiếu niên này cũng là cái khó giải quyết hóa hiện tại chỉ có thể đua toàn lực đem hắn giải quyết nếu không có chính mình chính mình con dân cùng lửa cháy cuồng sư nhất tộc giang thượng căn bản hoàn toàn liền không phải đối thủ đứng vậy ăn mòn cưu điểu vương toàn thân đột nhiên một cổ nó toàn bộ vốn là không có mấy cây mao thân mình biến thành một cái cực đại ghê tởm viên cầu này thượng cực đại mạch máu rõ ràng có thể thấy được xôn sao ngay sau đó năm thức tới lớn lên hắc màu xanh lá chất lỏng từ nó trong miệng phương ra thẳng tắp hướng về thiên huyết giả phương hướng đánh nút lại trong đó tản mát ra ăn mòn hơi thở Làm đến Thiên huyết dạ cũng nhịn không được trong mày. Phần 80. Quả nhiên không hổ là vương giả cấp cửu dai ma thú, Thiên huyết dạ giữa mày cũng nhiễm một mặt ngưng trọng, lập tức một cái chớp mắt đôi tay phía trên nhanh chóng kết ấn, tức khác trong lòng bàn tay gương một trận băng hàn gió xoáy quát lên, Thiên huyết dạ quát trói thai một tiếng, hàn băng gió lốc. Toàn tuyết bạch sắc gió lốc bạo đột nhiên đối với kia ăn mòn Cưu điểu vương phun ra hắc màu xanh lá ăn mòn chất lỏng mà đi, liền ở hai người tương chạm vào nháy mắt ầm ầm nổ vang. hắc màu xanh là chất lỏng ở đụng tới hàn băng gió lốc là lúc đột nhiên bị đông lại thành băng cuốn ở gió lốc bạo bên trong hướng về ăn mòn cưu điểu vương nơi phương hướng cấp tốc lao đi ăn mòn cưu điểu vương trong mắt lộ ra một mạt khiếp sợ không nghĩ tới nhân loại cư nhiên còn có thể dùng chiêu thức ấy xem ra nhân loại này am hiểu chính là băng hệ huyết lực lập tức đôi mắt vừa chuyển đỉnh đầu phía trên tam căn thị thứ đối với kia cấp tốc bay tới băng tuyết gió lốc vào tới cao ăn mòn dịch nhảy đột nhiên bao bọc lấy toàn bộ hàn băng gió lốc bạo đem nó từ ngoại đến nội nhanh chóng ăn mòn gió lốc toàn bộ trở nên càng ngày càng nhỏ ăn mòn cưu điểu vương làm xong này hết thảy chấn cánh vung lên một cái xoay người đối với vách núi kia phương cấp tốc bay đi thiên huyết dạ thấy thế đôi mắt một ngừng, theo sau theo sát đuổi theo mà xuống ngay ngắn ở chém giết liệt hỏa nhìn thấy thiên huyết dạ đuổi theo ăn mòn cưu điểu vương sở đi địa phương lập tức sắc mặt đột biến một bên xé nát một cái ăn mòn cưu điểu thân thể đồng thời trong miệng một bên mắng nói hôn đàn này chẳng lẽ nó là muốn chịu chết sao Không được, chủ nhân không thể đi. Liệt hỏa nhìn đến thiên huyết dạ đuổi theo đi sau, trong lòng nôn nóng lập tức muốn đuổi theo đi, chính là trước mắt không ngừng ra tăng ăn mòn cưu điểu số lượng, làm đến nó căn bản vô pháp đi tới nửa bước, lập tức chỉ có thể đem một khang lửa giận nháy mắt phát ra, đốt thiên liệt hỏa toàn bộ hướng thể mà ra, ở nó chung quanh ba thước trong vòng ăn mòn cưu điểu sôi nổi bị này hỏa hồng sắc ngọn lửa đốt cháy đến một chút không dư thừa, chỉ có thê lương tiếng kêu thảm thiết ở không trung bồi hồi Thiên Huyết Dạ ở An Mòn Cưu Điểu Vương phía sau gắt gao đi theo, bay vọt quá kia tràn ngập lớn lớn bé bé huyệt động vách đá sau, lập tức đập vào mắt lại là một khắc phiến thế giới giống nhau, nồng đậm nguyên thủy trong rừng rậm màu xanh lục lang nhiên. Thiên Huyết Dạ như nhữ mày, chẳng lẽ này An Mòn Cưu Điểu Vương là muốn đem chính mình dẫn tới hỏa chi nguyên trung tâm tận cùng bên trong? Không đúng, hỏa chi nguyên phân chia đoạn đường giai cấp rất là rõ ràng, không phải cùng chủng tộc không thể tùy tiện bước vào người khác quanh vòng khu nội, nếu không sẽ coi là ngoại địch xâm lấn xử lý. Này ăn mòn Cưu Điểu Vương liền tính thực lực không thấp, khách trong phòng tận cùng bên trong đều là một ít thực lực không thấp hung thú, nó cũng không dám tùy tiện cứ như vậy ở không trung bay qua người khác lãnh địa. Quả nhiên, kia ăn mòn Cưu Điểu Vương mới vừa lật qua kia vách đá không lâu, đột nhiên một cái chuyển biến, hướng về kia phía dưới rừng rậm bên cạnh đột nhiên lao xuống mà đi, Thiên Huyết dạ thấy thế cũng lập tức phản ứng lại đây theo sát mà thượng, nhưng mà liền ở bọn họ lướt qua kia rừng rậm bên cạnh không lâu, kia ăn mòn Cưu Điểu Vương thân mình đột nhiên một đốn toàn bộ thân mình hóa thành một đạo tàn ảnh chật lóe nháy mắt liền tới tới rồi thiên huyết dạ phía sau nó trong mắt huyết quang chật lóe thịt cánh chấn động một trận cùng bạo cơn lốc đột nhiên đối với thiên huyết dạ sau lưng mà đi trở tay không kịp thiên huyết dạ chỉ cảm thấy phía sau một trận cùng mánh phong bắn lại đây nàng cả người ngay sau đó đã bị phía sau kia trận cường đại sức gió đẩy về phía trước phương thân mình toàn bộ thẳng tắp giảm xuống thông an mòn cưu điệu vương phi đến rừng rậm bên cạnh hướng kia phía dưới nhìn lại chỉ thấy kia rừng rậm bên cạnh phía dưới Mên mông vô bờ dung nham hồ toàn bộ quay chung quanh khu rừng này không ngừng quay cùng dung nham trông được không rõ ràng lắm bất luận kẻ nào ảnh nó khỏe miệng gợi lên một mả tác độc cười thử, ngu xuẩn nhân loại đang lúc nó vừa muốn xoay người dương cánh hướng đệ tứ vòng tròn khu phương hướng bay đi khi nó còn không có bay ra rất xa thân hình liền đột nhiên dừng lại lộc cộc lộc cộc dung nham bọn khí từng bước từng bước quay cùng mà ra thanh âm càng ngày càng nhanh chóng phảng phất có thứ gì liền phải miêu tả sinh động an mòn cưu điểu vương tức khắc cảm giác sau lưng lông tơ dựng thẳng lên chậm rãi quay đầu đi chỉ thấy kia toàn bộ dung nham hồ từ trung tâm tạc vỡ ra một cái năm thức tới khoan thật lớn cái khe khủng bố huy áp từ kia phía dưới truyền đến an mòn Cưu điểu vương vốn dĩ thấy không rõ trong mắt đôi mắt lúc này cũng chừng đến hình bầu dục phảng phất muốn từ hốc mắt trúng đạn nhảy mà ra loại cảm giác này chỉ có ở một ngàn năm trước nó còn không phải an mòn Cưu điểu vương khi gặp được kia phần diễm ma khôi vương khi cảm giác được quá mà lúc này cái loại này sợ hãi lại lại lần nữa xâm. nhập nó đại não Mồ hôi không tự rắc liền từ trên chán toát ra, nó hai chân đã ngăn không được run rẩy, chỉ có thể ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, nhìn dung nham cái khe phương hướng. Kia thật lớn cái khe phía dưới, một cổ so với kia dung nham cảng vì cực nóng khủng bố độ ấm từ giữa truyền ra, phanh đen nhánh sắc ngọn lửa từ cái khe trùng phóng lên cao, nhuộm nấm này phiến thiên địa, trong đó phiếm phảng phất có thể hủy diệt thiên địa lực lượng, mà đúng lúc này, hỏa chi nguyên trung tâm chỗ sâu nhất, ở một cái có nóng bỏng dung nham ao trùng. Một cái đen nhánh sắc bóng người từ giữa trồi lên, một đôi tràn ngập thị huyết quang mang con người đột nhiên mở. An Mòn Cưu Điểu Vương chỉ nhìn thấy một cái toàn thân phiếm màu đen quỷ dị ngọn lửa bóng người từ giữa chậm rãi dâng lên, ở tay nàng công chính nắm một phen toàn thân màu đen trường kiếm. An Mòn Cưu Điểu Vương không khỏi nuốt nuốt nước miếng, đối với bóng người kia kinh ngạc nói, đốt. Phần diễm. Ngươi không phải băng hệ kiếm sư sao? Sao? Sao có thể, ngươi sao có thể sẽ có phần diễm? Không sai bóng người kia đúng là rơi vào dung nham chung thiên huyết dạ lúc này nàng quanh thân bị phần diễm kín mít bao vây lấy kia dung nham đối nàng căn bản thương tổn không được mảy may thiên huyết dạ buông xuống đầu làm người thấy không rõ lắm lúc này trên mặt nàng biểu tình chỉ là nồng đậm lệ khí chúng có thể cảm giác được nàng là thật sự phẫn nộ rồi một loại gần như cuồng bạo lực lượng cuồn cuộn không ngừng từ nàng thân thể trong vòng tràn ra an mòn cưu điểu vương nhìn như vậy thiên huyết dạ theo bản năng liền muốn chạy thoát chính là bất luận nó như thế nào muốn chuyển động thân thể thân mình trừ bỏ run rẩy ngoại như cũ văn phong bất động thật giống như bị đinh tại chỗ giống nhau thiên huyết dạ trong tay gắt gao nắm hắc ma chua kiếm buông xuống đầu cũng vào lúc này đột nhiên nâng lên ở nàng kia huyết hồng trong con người lúc này bị bịt kín một tầng ngông lung mê ly chi xác lúc này thiên huyết dạ trong đầu trống giống ở nàng trong mắt chỉ xem tới được trước mắt mơ hồ màu đen bóng dáng còn có trong đó huyết mạch kích động quỹ đạo a đột nhiên chấp khởi hắc ma thiên huyết dạ trong miệng phát ra một tiếng cùng loại với dã thú gào giống trong mắt chớp động như tu la thị huyết quang mang hướng về ăn mòn cưu điểu vương phương hướng phóng đi kiếm lạc đặc sệ phiếm tanh tưởi thanh hát sắc máu tiêu tán khắp nơi kia vương giả cấp bậc cửu tinh đỉnh ăn mòn cưu điểu vương còn chưa tới kịp phát ra cuối cùng một tia thét trói thai khoảnh khắc ở thiên huyết giả một kích hạ hóa thành một bại thịt nát thiên huyết giả nâng lên kia như dã thu thị huyết hai mắt đầu máy móc chuyển qua nhìn về phía kia rừng rậm chỗ sâu trong trong rừng ẩn ẩn có sột soạt, soạt, soạt loài bò sát loại thanh âm truyền ra chính là thiên huyết dạ lại không cảm giác được bất luận cái gì nhiệt huyết lưu động thanh âm chỉ vì kia phiến trong rừng rậm ở đúng là máu lạnh ma thú đang lòng thanh mãng nhất tộc đâu lại lần nữa máy móc chuyển qua tới nhìn về phía kia đệ tứ vòng tròn khoanh vòng khu vách đá phương hướng nàng cảm giác được nơi đó có rất nhiều nhiệt huyết sinh vật thị huyết cảm giác tức khắc xâm nhập nàng đại não nàng hiện tại chỉ nghĩ nhìn đến huyết một cái phi thân đang muốn hướng về kia đệ tứ vòng tròn khoanh vòng khu liệt hỏa đám người nơi phương hướng bay đi chính là đúng lúc này Một cái một thân đen nhánh bóng người cao lớn như quỷ mị thoáng hiện ở nàng trước mặt, chặn nàng đường đi, tà dị trên mặt treo một tia như có như không ý cười, mà hắn kia cùng thiên huyết dạ giống nhau đồng dạng huyết hồng trong con ngươi lộ ra một tia không dễ phát hiện vui sướng, gợi cảm môi khẽ mở, có độc đáo nam tính mị lực tiếng nói từ hắn trong miệng truyền ra. Chủ nhân, ta rốt cuộc chờ đến ngươi. chương 10402. Phá xác mà ra, thái ớt huyết lần thú. Đệ 105 tiết viêm khôi. Thiên huyết dạ trong mắt chỉ có một mảnh huyết hồng, ở nàng trên vai yên yên sớm đã ở nàng rất xuống dung nham chung kia một khắc bị nàng ném tới phục ma bên trong, lúc này không có bất luận cái gì quen thuộc người ở bên người nàng có thể đánh thức nàng lý trí, thấy huyết lúc sau hết thảy đều đã vì khi đã mượn. Nàng chỉ cảm thấy đến trước mắt có một cổ chính mình dị thường quen thuộc hơi thở, theo bản năng nàng buông xuống trong tay chỉ hướng hắn hắc ma, máy móc quay đầu, nàng toàn thân thị huyết tế bào lúc này đều ở kêu gạo, chỉ dẫn nàng hướng về kia có nguồn nhiệt địa phương mà đi. lập tức nàng một cái phi thân lại chuẩn bị hướng về kia đệ tứ quanh vòng khu địa phương bay đi, mà kia màu đen bóng người lại không buông tha nàng, một cái xoay người hóa thành một đạo ảo ảnh, lại lần nữa chắn thiên huyết dạ trước người, gợi cảm thanh âm lại lần nữa vang lên. Chủ nhân, ngươi tỉnh tỉnh, không cần bởi vì này nho nhỏ, nhỏ cuồng bạo chi khí mà bị lạc tâm trí. Thiên huyết dạ ngẩng mặt làm ngơ, thấy trước mắt ngông lung bóng người chặn chính mình đi tìm kia đỏ tươi máu lộ, lập tức tay đột nhiên nâng lên, hướng về trước mắt bóng người đỉnh đầu hung hăng huy đi xuống. trên tay hắc ma như nguyện bổ tới người kia ảnh bóng người nháy mắt một phân thành hai thiên huyết dạ trong mắt không có bất luận cái gì dao động lại rục túi người về phía trước bay đi chính là đỏ mắt kia nguyên bản hẳn là bị chia làm hai nửa huyết bắn đương trường bóng người rồi lại lại lần nữa thoáng hiện ở thiên huyết dạ trước mắt lược hiện ngăm đen lại tà dị ngũ quan phía trên treo một mặt như có như không ý cười thiên huyết dạ thấy lại có người chặn chính mình đường đi dưới chân đột nhiên một cái đạp không dựng lên thon dài chân ở không trung vừa chuyển hướng về màu đen bóng người trên đầu bạo đá mà đi màu đen bóng người khỏe miệng như cũ treo kia ti như có như không cười một con lược hiện ngầm đen tay bình tĩnh tiếp được thiên huyết dạ đá ra chân tay chặt chẽ bắt lấy thiên huyết dạ mắt cá chân thiên huyết dạ lúc này toàn thân bao vây lấy nồng đậm thiêu đốt phần diễm màu đen bóng người ở tiếp xúc đến thiên huyết uống thân thể là lúc phần diễm liền trong nháy mắt lan tràn tới rồi hắn trên người từ từ thiêu đốt phần diễm là huyết yêu nhất tộc hộ thể thần diễm Người bình thường chỉ cần mưu toan ở phần diễm còn bao vây lấy chủ nhân thân thể là lúc tiếp cận, lập tức biến sẽ bị đốt vì hư vô, mà trước mắt màu đen bóng người giữa mày thòng dòng chi xác dường như này phần diễm đối hắn không hề có ảnh hưởng, chủ nhân, thứ này đối ta vô dụng, tỉnh lại đi. Thiên huyết dạ trong mắt hơi hơi chật lóe, chính là ngay sau đó thị huyết cuồng bạo hơi thở lập tức lại lần nữa ăn mòn nắng mắt, một cái phi thân xoay tròn xả ra ở màu đen bóng người trong tay chân trái, 360 độ xoay tròn chân phải lại một cái phi đã tới. lúc này đây màu đen bóng người vốn dĩ hẳn là có thể di động thân mình né tránh chính là hắn lúc này đây lại không có trốn tránh sinh sôi tiếp được thiên huyết dạ này một kích. thiên huyết dạ đá ra một chân hung hăng nện ở hắn vai trái phía trên tiêu lực đạo chi mãnh làm đến màu đen bóng người nguyên bản văn phong bất động thân mình cũng khe run lên không hổ là ta viêm khôi chủ nhân cũng không hưởng công ta chờ đợi vạn năm màu đen bóng người cảm giác được thiên huyết dạ trên chân truyền đến kinh lực khỏe miệng ta ác dơ lên một cái lắc mình tránh ra không hề chắn thiên huyết dạ lộ chủ nhân nếu ngươi muốn huyết lễ rửa tội kia viêm khôi liền thỏa mã ngươi tên kia gọi viêm khôi màu đen bóng người một cái nghiêng người đi vào thiên huyết dạ phía sau thiên huyết dạ thấy trước mắt trở ngại chính mình vật thể không thấy trong mắt lại lần nữa chuyên chú nhìn về phía trước một cái phi thân cấp tốc hướng về đệ tứ khoanh vòng khu vách đá phương hướng bay đi viêm khôi tắt nháy mắt hóa thành một tốc màu đen ngọn lửa đi theo nàng phía sau tia bộ dáng cùng phần diễm không có sai biệt đệ tứ vòng tròn khoanh vòng khu nội liệt hỏa cùng nó lửa cháy cuồng sư nhất tộc tộc nhân như cũ liều mạng về phía trước chém giết. nó muốn nhằm phía kia vách đá kia phương nó biết ăn mòn cưu điểu vương đem thiên huyết dạ đưa tới nơi đó khẳng định giữ nhiều lãnh ít lập tức cũng giết đỏ mắt chỉ biết về phía trước phóng đi có thể nhanh lên giải cứu đến thiên huyết dạ mà đang lúc nó sẽ rách một con ăn mòn cưu điểu thân thể khi ở vách đá bên kia đột nhiên truyền đến một trận rồn dập phá tiếng gió ngay sau đó nó liền thấy được một hình bóng quen thuộc bay vút mà ra nhìn đến kia mạt hình bóng quen thuộc liệt hỏa trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình chính là ngay sau đó kêu biểu tình nháy mắt liền cương ở trên mặt thiên huyết dạ tay cầm hắc ma đương nàng nhìn đến trước mắt hắc ma ma một đống có màu đỏ màu xanh lục máu lưu động vật thể trên mặt lại lần nữa xuất hiện thị huyết như thú biểu tình tay phải đi tới hắc ma chui kiếm phía trên hoán đem hắc ma rút ra tức khắc một trận tre trời lấp đất thần binh uy áp thổi quét mà ra màu đen kiếm khí quấn quanh mê mội kiếm toàn thân ở ma kiếm rút ra kia trong nháy mắt Kia đi theo thiên huyết dạ phía sau mà đến viêm khôi trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc ngay sau đó lại lại lần nữa nổi lên một mặt cười ôm tay dựa vào phụ cận một quả tảng đá lớn phía trên nhìn thiên huyết dạ phương hướng thiên huyết dạ đem ma kiếm từ vỏ kiếm trung rút ra trong mắt hồng quang trận lóe chấp khởi hắc ma trường kiếm đột nhiên đối với kia có nguồn nhiệt phương hướng mà đi xích a kiếm đâm vào thân thể trong vòng lại rút ra thanh âm cùng ăn mòn kêu điểu kêu thảm thiết thanh âm đồng thời vang lên Hắc ma trên thân kiếm lúc này cùng thiên huyết dạ trên người giống nhau, đều phúc đầy phần diễm, kiếm đâm vào ma thú trong cơ thể, trong nháy mắt phần diễm liền từ kia thân thể trùng chen trúc mà ra, đem toàn bộ thân thể từ trong tới ngoài đốt cháy hầu như không còn. Thiên huyết dạ giống sát điên rồi giống nhau, nhất kiếm một cái ăn mòn cưu điểu liền nháy mắt chết, liền một khối hoàn chỉnh thịt khối đều không có lưu lại, sôi nổi bị phần diễm đốt vì bụi đất phi dương ở không trung phiêu tán mà đi, khắp nơi đều tràn ngập túc sát huyết tinh cùng tử vong khí vị. Phần 81 Liệt Hỏa ngơ ngẩn nhìn kia như địa ngục tu la giống nhau Thiên Huyết Dạ, nó trong mắt tràn ngập lo âu, mà cùng Liệt Hỏa bất đồng chính là, cái khác lửa cháy cuồng sư thấy được Thiên Huyết Dạ như thế kiêu dũng thiện chiến, chút nào không ủng sức lực liền đem ăn mòn kêu điểu nháy mắt hạ gục, tuy rằng thủ pháp quá mức với huyết tinh, chính là chúng nó đều rất là hưng phấn. Trong đó một con lửa cháy cuồng sư mỗi ngày huyết đêm sau lưng không hề phòng vệ, mà vừa vặn có một con ăn mòn kêu điểu chuẩn bị từ Thiên Huyết Dạ phía sau đánh lén. Lập tức kia chỉ lửa cháy cuồng sư không chút do dự nhằm phía thiên huyết dạ sau lưng muốn đem kia chỉ đánh lén thiên huyết dạ ăn mòn cưu điểu ngăn lại tới. Ngũ ngốc đứng ở nơi xa rửa vào cự thạch phía trên viêm khôi nhìn một màn này, trong mắt hiện lên một tia không tước, trong miệng thốt ra hai cái châm chọc chữ. Xích máu phát ra thanh âm chợt vang lên, kia chỉ lửa cháy cuồng sư còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này, kia chỉ đánh lén thiên huyết dạ ăn mòn kêu điểu nó còn không có tới cấp tới gần ngăn cản. liền trực tiếp bị lười chém eo đoạn hóa thành cho bụi biến mất ở chính mình trước mắt mà ngẩng đầu nhìn về phía dưới thân một phen màu đen kiếm thẳng tắp đâm xuyên qua thân thể của mình ngẩng đầu lên nó nhìn đến chính là thiên huyết dạ kia lạnh băng như ma gương mặt cùng kia thị huyết ma mắt thiên địa phảng phất liền tại đây một khắc đọc lại kia sở hữu lửa cháy cuồng sư cùng với liệt hỏa còn có kia thạch đài phía trên nằm ở hơi thở thoi thóp nhìn thiên huyết dạ bên này tiểu sư tử trong mắt đều lộ ra nồng đậm không thể tin tưởng Thiên huyết dạ trong mắt như cũ chỉ có ám hắc hồng, kiếm không lưu tình chút nào rút ra, kia lửa cháy cuồng sư bất hiếu một khắc thân thể lập tức bị đốt vì hư vô. Giết kia lửa cháy cuồng sư sau, thiên huyết dạ như cũ không có ngừng lại, chấp kiếm lại lần nữa nhảy vào hôn chiến đàn chung, chỉ cần xuất hiện ở bên người nàng chung quanh ba thước trong vòng đồ vật toàn bộ giết không tha, ở nàng trong mắt đã không có cái gì lửa cháy cuồng sư cùng ăn mòn cứu điểu, địch nhân cùng bằng lưu phân biệt. Liệt hỏa biết thiên huyết dạ lúc này bộ dáng. nhất định là bởi vì kia tiến vào linh quần cường giả sau không ổn định huyết lực khiến cho nàng tiến vào cuồng bạo trạng thái lập tức một cái phi thân nhanh chóng đến thiên huyết dạ trước mặt linh hồn truyền âm quát chủ nhân chủ nhân người tỉnh tỉnh chính là bất luận liệt hỏa như thế nào kêu gọi thiên huyết dạ như cũ đều không có bất luận cái gì phản ứng trong tay kiếm máy móc huy cuồng bạo hơi thở càng ngày càng nung liệt thiên huyết dạ cổ trở lên gần xanh lúc này đều bắt đầu tuân ra liệt hỏa thấy thế tức khắc biết không rượu nếu chủ nhân còn như vậy đi xuống nhất định sẽ bởi vì cuồng bạo thị huyết chi khí quá mức tràn đầy nổ tan xác mà chết lập tức nó xông lên trước muốn ngăn cản chính là lúc này thiên huyết dạ đã hoàn toàn không quen biết nó nhất kiếm đối với liệt hỏa liền đâm tới cũng may liệt hỏa sớm có phòng bị một cái lắc mình nhảy mở ra liệt hỏa né tránh hậu thiên huyết đêm vẫn chưa đuổi theo giết nó mà là tiếp tục hướng về phía trước phóng đi trong tay hắc ma huy lên xuống hạ huy lên xuống hạ này phiến không trung dần dần cũng tăng thêm một cầu ngọn lửa đốt cháy thân thể sau phát ra tiêu vị Liệt hỏa trong đầu không ngừng chuyển, nó lúc này hoàn toàn không biết phải làm gì cho đúng, cùng ngày huyết đêm lại chạy vội tới tiếp theo cái lửa cháy cuồng sư trước mặt không chút do dự lại lần nữa giơ lên kiếm khi, liệt hỏa rốt cuộc chịu đựng không được, một cái phi thân đi tới thiên huyết giả trước người, cự cánh chấn động, một trận cuồng phong tức khắc thổi quét mà ra, đem thiên huyết giả kia chém ra kiếm thân mình sinh sôi đẩy lui ba thước có thừa. Chủ nhân, tỉnh táo lại, ở như vậy đi xuống ngài nhất định sẽ hối hận. Liệt hỏa không ngừng gào giống. Nó chỉ hy vọng thiên huyết dạ còn có thể tồn tại một chút lý trí, chính là lúc này thiên huyết dạ bởi vì đổ máu, đã hoàn toàn không chế không được chính mình. Bị đẩy lui thiên huyết dạ chân phải sau này một đá, ổn định thân hình, chính là liệt hỏa phát ra cuồng phong quá mức kính mãnh, nàng vẫn là sinh sôi sau này trượt hai thước mới dừng lại thân hình, thân hình vừa vương trụ, thiên huyết dạ lại lại lần nữa bay vút dựng lên, ma kiếm trực tiếp đối với liệt hỏa đỉnh đầu chém tới. Liệt hỏa mắt thấy không ổn, chính là nó không thể thương tổn chủ nhân. lập tức chỉ có thể lựa chọn né tránh mà không sử dụng bất luận cái gì huyết lực thiên huyết dạ kia mạnh mẽ nhất kiếm chặt bỏ khi liệt hỏa vẫn là chậm một giây bụng bị sinh sôi gọt bỏ một khối da thịt miệng vết thương không có một tia máu lộ ra đen nhánh một mảnh chính là kia xuyên tim đau đớn lại từng đợt tập kích liệt hỏa chém liệt hỏa nhất kiếm thiên huyết dạ như cũ không có bỏ qua chân một cái bay vút xoay người 360 độ xoay truyền đá liệt hỏa kia cực đại thân mình đột nhiên bị đa chúng ầm ầm ngã xuống đất thiên huyết dạ một cái vọt người nhảy lên đến liệt hỏa bụng thượng đứng thẳng đôi tay nắm lấy hắc ma trôi kiếm đột nhiên định đi xuống đâm tới mà nàng kia trong tay vẫn luôn tùy ý nàng bài bố hắc ma lúc này cũng bắt đầu kịch liệt đong đưa làm đến thiên huyết dạ nắm tay nàng cũng bắt đầu đong đưa lên nàng như thế nào cũng đối không chuẩn kia trong mắt nhìn đến cực đại động mạch chỉ cần cắt ra nơi đó cắt ra nơi đó sẽ có thật nhiều có thể làm đến chính mình hưng phấn máu tươi trào dâng ra tới trong mắt lại lần nữa hắc quang trật lóe sức lực đột nhiên nắm lấy hắc ma kia hắc ma rốt cuộc không hề run rẩy, thiên huyết dạ trong mắt không hề bất luận cái gì tiêu cự, liệt hỏa ngẩng đầu nhìn như vậy thiên huyết dạ, thiên huyết dạ đối nó hảo đột nhiên giống như hồi phóng giống nhau từng màn hiện lên ở nó trong đầu. Mất đi huyễn lực nàng ở trong rừng cây gặp hơi thở thoi thóp chính mình, không chút do dự dùng chút chắc kiếm pháp giúp đỡ chính mình tiêu diệt những cái đó như lưới di hầu, không chút do dự dùng nàng kia chân quý tinh huyết cứu chính mình, hai người đạt thành khế ước, trong rừng dậm đối kháng ăn mòn cứu điểu huyền nhai nhà gỗ phía trên vì chính mình tắm rửa chơi đùa còn có lôi vực bình nguyên phía trên không rời không bỏ hết thể hết thể lúc này tia chớp sẹt qua nó trong đầu một giọt nước mắt từ liệt hỏa trên mặt sẽ qua nó tuyệt vọng nhắm lại hai mắt mà kia nắm chặt hắc ma thiên huyết dạng trong mắt vốn nên trừ bỏ máu tươi cái gì đều nhìn không tới chính là lúc này nàng trong mắt lại đột nhiên rõ ràng thấy được liệt hỏa trên mặt sẹt qua nước mắt tức khắc nàng toàn bộ thân thể đột nhiên chấn động đỏ như máu nước mắt không hề dự triệu liền từ nàng trong mắt chảy ra A một tiếng thống khổ gào giống thanh từ thiên huyết dạ trong miệng giống ra, nàng trong óc đã dần dần thành tỉnh thấy rõ ràng trước mắt bóng người, chính là nàng trong tay kiếm lúc này đã hung hăng rơi xuống. Đệ 106 tiết phá xác mà ra, thái ớt huyết lần thú. Nơi xa nhìn này hết thể viêm khôi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, kia vẫn luôn treo một tia như có như không mỉm cười mặt cũng dần dần thu liễm, đem thân thể từ dựa vào cục đá phía trên khởi động tới, đang muốn đứng dậy ngăn cản thiên huyết dạ động tác, chính là ngay sau đó đột nhiên phát sinh một màn. Làm đến hắn vốn muốn hành động thân thể cứng đờ xuống dưới. A kia hàm chứa huyết lệ nhất kiếm hướng tới liệt hỏa đâm xuống thiên huyết dạ, ngửa mặt lên trời một tiếng thống khổ gầm rú, liền ở nàng trong tay hắc ma đã đâm thủng liệt hỏa cổ phía trên huyết nục, càng tiến thêm một bước đâm vào nó thân thể trong vòng khi. Cách một đạo chói mắt cường quang từ thiên huyết dạ tay trái phía trên phục ma trung đột nhiên bắn ra, thiên huyết dạ bị này chói mắt cường quang chấn đến theo bản năng nhắm hai mắt, nắm chặt hắc ma tay cũng nháy mắt bung ra, tay phải đột nhiên che khuất mắt mặt. Tay trái tắt thẳng tắp, du ơi. Phảng phất muốn kia chói mắt cường quang rời xa chính mình giống nhau. Kia chói mắt cường quang còn đang không ngừng bắn ra bốn phía, trung ẩn chứa khủng bố ma thú uy áp, làm đến ở đây sở hữu lửa cháy cuồng sư cùng với ăn mòn kêu điệu đều sùi lơ quy xuống, liền tính là ở trước mắt liệt hỏa, thân thể phía trên cũng bản năng bắt đầu run rẩy lên. Chính là này ngập trời khí thế, lại bị một tiếng thực nhược chu lên thanh hoàn toàn đánh vỡ. Ngao ngô một cái nửa bạch nửa hắc đại nhục đoạn từ thiên huyết dạ trên tay phục ma nhận trung phá không mà ra. này nổi lên nổi nhấp nháy nhất bạch nhất hắc quang mang sở hưu ở đây ma thú cùng với ở kia hỏa chi nguyên trung tâm chỗ sâu trong vẫn luôn ẩn nấp một ít cường hán hơi thở ở cảm giác được này cổ uy áp sau đều sôi nổi đối với kia hắc bạch nhục đoàn phương hướng quỳ xuống thiên huyết dạ trong mắt hắc mang còn chưa biến mất nàng hai mắt mê mang nhìn trầm trầm kia nhục đoàn máy móc quay đầu như là muốn phân biệt ra đó là thứ gì giống nhau kia hắc bạch song sắc nhục đoàn phía trên nhấp nháy quang mang càng ngày càng cường Tập một trận vòng tròn năng lượng vòng sáng lấy nhục đoàn vì trung tâm toàn bộ khuyết tán mở ra, chỉ một thoáng thiên địa một mảnh rung chuyển, mãnh liệt chói mắt quang từ nhục đoàn trung tứ tán mở ra, hóa thành vạn trượng đao mang bắn về phía khắp nơi, kia trên không trung dung nham cũng bắt đầu kịch liệt di động không ổn định lên. A ô, ổn muốn chết. Một đạo hơi mang đồng chí Nam Hải tiếng nói từ kia quang đoàn trung truyền ra, ở đây sở hữu ma thú lấy đôi mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm kia chói mắt quang đoàn, đại quang đoàn quang mang chậm rãi tiêu tán sau, chúng ma thú thấy rõ ràng kia tản mát ra khủng bố huy áp ma thú bộ dáng trong mắt đều lóe nồng đậm không thể tin tưởng chỉ thấy kia ma thú diện mạo cùng thượng cổ thần thú kỳ lân phi thường tương tự chính là nó thân thể phía trên lại là từ hắc bạch hai sắc tạo thành cái trán phía trên nửa bạch nửa hắc hình rồng khế ước đồ văn trung gian nạm một cái màu đỏ dây nhỏ màu đỏ dây nhỏ làn tràn đến thân thể các nơi ở hắc bạch song sắc thân thể phía trên phát họa từng đóa giống như ngọn lửa đồ văn này ma thú còn không có nửa người cao thoạt nhìn liền giống như một con vô hại tiểu động vật giống nhau chính là nó trên người phát ra kia ngập trời khí thế lại là làm người không được khinh thường mà kia ôm tay nhìn bên này viêm khôi một con bình tĩnh hai tròng mắt đương thấy được kia hắc bạch song sắc ma thú sau rốt cuộc lộ ra một cổ kinh ngạc gợi cảm môi trùng không khỏi hoặc ra mấy chữ thái ớt huyết lần thú kia hắc bạch song sắc kỳ lần thú hai mắt nửa trăm bạch hắc phát họa thành một đôi như thái cực giống nhau con người thoạt nhìn rất là yêu dị nó kia hắc bạch hai mắt trung tản mát ra lưỡi biếng tan dã quan mang chuyển qua nho nhỏ thân mình nhìn về phía kia nhìn chằm chằm chính mình thiên huyết dạ nó kia nguyên bản tan dã trong mắt hách mà nhiễm một mặt vui sướng một cái lao xuống liền nhằm phía thiên huyết dạ trong lòng ngực chủ nhân chủ nhân hắc bạch song sắc kỳ lân thú nguyên bản ngập trời khí thế tại đây một khắc hoàn toàn thu liễm tứ chi như bạch tuộc giống nhau gắt gao phản ở thiên huyết dạ trước ngực lúc này nó liền thật sự giống như giống chủ nhân làm lũng tiểu thú giống nhau đầu còn liên tiếp hướng thiên huyết dạ trên người cọ sát phía dưới trung thú trước mắt này phúc cảnh tượng Trong mắt đều có một mạt cộng đồng kinh ngạc. Thiên Huyết Dạ đôi tay thẳng tắp rũ ở hai bên, hai mắt nhìn trước mắt kia treo ở chính mình trên người mơ hồ thân ảnh, cảm giác được kia mơ hồ thân ảnh phía trên truyền đến cực nóng năng lượng hơi thở khi nàng kia nguyên bản đã dần dần bắt đầu khôi phục hai mắt, lại lại lần nữa bịt kín một tầng nồng đậm hắc thanh chi sắc. Trước mắt kia mơ hồ hình dáng lại lần nữa biến mất, chỉ còn lại có một kia. huyết mạch kích động quỹ đạo xuất hiện ở nàng trong đầu. Tay đột nhiên nâng lên, một cổ hấp lực đem hắc ma lại lần nữa hút tới tay trung. nâng lên tay không chút do dự nhất kiếm hướng tới treo ở chính mình trên người vật thể đâm tới hô phía dưới từng đợt đào hút khí thanh âm vang lên mà kia treo ở thiên huyết dạ trên người cọ sát tiểu ma thú ở hắc ma vừa muốn đụng tới nó thân thể khi nó cặp kia mắt đột nhiên một ngưng thái cực đồng tử một trận có rút lại nhẹ nhàng vừa chuyển hắc ma toàn bộ ở ly nó thân thể chỉ có mấy mờ mờ địa phương ngừng lại chủ nhân ngươi sinh bệnh sao vẫn là chúng nó đem ngươi khi dễ thành như vậy làm ngươi đều không quen biết bảo bảo đúng hay không bảo bảo hai mắt phía trên lộ ra một mặt nồng đậm đau thương đương nó quay đầu nhìn về phía phía dưới những cái đó ăn mòn cưu điều khi trong mắt lánh mang chợt phát ra mà ra cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng lạnh leo thanh niêm cùng với một trận khủng bố ma thú uy áp vang vọng này thiên thiên địa thương nàng người đều đáng chết bảo bảo từ thiên huyết dạ trên người nhảy xuống tới bốn chân đặc không một trận cuồng bạo gió xoáy lấy nó thân mình vì trung tâm cấp tốc xoay tròn mở ra nó kia thái cực hai mắt đột nhiên xoay tròn chuyển toàn bộ thay đổi vì một mảnh đen nhánh Không, có chút nào bạch. Phanh a. Chỉ thấy kia phía dưới ăn mòn kêu điểu một đám thân thể trống rông tại chỗ chợt nổ mạnh, nhìn thấy này một tình huống còn lại một chúng ăn mòn kêu điểu đều sôi nổi thét trói hai khắp nơi chạy trốn, chính là chúng nó thân mình còn không có rời đi tại chỗ nửa bước, đều thoát đi không được cùng với nó ăn mòn kêu điểu giống nhau vận mệnh, thân thể tắc nước, huyết nhục văng khắp nơi. Mà lửa cháy cuồng sư nhất tộc tắc ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, hai mắt trợn lên nhìn kia một đám thân thể nổ mạnh ăn mòn cưu điểu. Lại ngẩng đầu nhìn về phía kia sừng sững ở giữa không trung lạnh leo như tử thần hắc bạch ma thú, nó một ánh mắt, gần chỉ là một ánh mắt, liền chúa tể này đó thực lực phổ biến ở linh giả giai khác ăn mòn cứu điểu, trong đó có thậm chí đã bước vào vương giả cấp bậc. Ma nằm ở thiên huyết dạ bên người liệt hỏa, cũng không thể tưởng tượng nhìn này hết thảy trước mắt này khủng bố như vậy ma thú, hẳn là chính là chủ nhân thường xuyên đối chính mình theo như lời. Tiếp một hơi an bụng đường đường vương giả cấp ma thú đại địa ma hùng tinh hạch cùng mật gấu căn nguyên sau đó lâm vào ngủ say đã hơn một năm ma thú, nguyên bản liền biết nó tuyệt đối không phải đơn giản ma thú, chính là hiện tại nó sở biểu hiện ra ngoài thực lực, lại vẫn là làm chính mình kinh hãi. Trên bầu trời tràn ngập ăn mòn cưu điểu kia ghê tởm thanh tưởi cùng với một cổ huyết tinh khí vị, bảo bảo lạnh leo đứng ở không trung, nhìn này khiến thổ địa phía trên không có một cái ăn mòn cưu điểu dấu vết sau. Nó kia trở nên đen nhánh, con ngươi mới lại lần nữa biến trở về kia thái cực đồng tử. Phần 82. Từ không trung hạ thấp thân mình lại lần nữa trở lại thiên huyết dạ bên người, bảo bảo hai mắt đột nhiên vừa chuyển biến hóa vì một mảnh hỗn độn màu trắng. Nó kia màu trắng hai mắt thẳng tắp xem tiến thiên huyết dạ kêu huyết màu đen con ngươi, "Chủ nhân, tỉnh lại đi." Kỳ tích một màn đã xảy ra, thiên huyết dạ kêu huyết màu đen con ngươi, ở bảo bảo kia thuần túy màu trắng đồng tử nhìn chăm chú hạ bắt đầu chậm rãi chuyển biến. Dần dần biến trở về kia nguyên bản huyết sắc thanh triệt con người, mà thiên huyết giả cả người phảng phất cảm thấy đầu bị đòn nghiêm trọng giống nhau vựng trầm, nắm hắc ma tay toàn bộ bùng ra, che lại cái chán nhắm mắt dùng sức lắc lắc. Đương nàng tầm mắt dần dần rõ ràng khi, chỉ thấy một con nhóc nháy hắc bạch song sắc mắt to tiểu kỳ lân phe phẩy cái đuôi đứng ở không trung, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, thiên huyết giả không khỏi bị trinh đến sau này một lui. Thứ gì? Bảo bảo nghe nói thiên huyết giả trong miệng hô lên tới nói Trong mắt không khỏi nổi lên một mặt bị thương biểu tình, "Chủ nhân, ta là người yêu nhất bảo bảo a, đáng yêu nhất bảo bảo a." "Không có chứng chứng ngươi liền nhận được ta sao?" Hắc bạch song sắc trong con ngươi lộ ra một cổ trong suốt, xem đến thiên huyết dạ sửng sốt, đem lui về phía sau thân mình hơi hơi đi hướng trước, tay cũng không tự giác rôi hướng về phía kia nho nhỏ hắc bạch ma thú, "Bảo bảo." Chương 10702. Đi trước xích diễm cốc. Đệ 108 tiết chủ tớ khế ước. "Chủ nhân, là bảo bảo a." Bảo bảo rốt cuộc từ chứng trong trứng mặt ra tới. Bảo bảo đem mặt thuận thế ở thiên huyết dạ lòng bàn tay cọ sát, lúc này nó bộ dáng cùng vừa mới kia thị huyết như tử thần bộ dáng hoàn toàn bất đồng, đối mặt thiên huyết dạ, nó chính là một con sẽ hướng chủ nhân làm lũng ma thú bình thường mà thôi. Bảo bảo, ta đầu như thế nào như vậy vựng, giống như ngủ thật lâu giống nhau, ta nhớ rõ ta đuổi theo ăn mòn cưu điểu vương mà đi, không cẩn thận chúng nó kê rớt xuống một mảnh rung nham trong hồ, sau đó, sau đó ta liền đều không nhớ rõ. Thiên huyết dạ dùng sức xoa phát trứng đầu, nếu mày nỗ lực muốn hồi tưởng, chính là nàng lại cái gì đều nhớ không nổi. Chủ nhân, ngươi không cần suy nghĩ, ngươi tiến vào cuồng bạo kỳ, cho nên sẽ như vậy, không có việc gì, những cái đó có chán ghét hơi thở ra hỏa đều bị bảo bảo xử lý, hiện tại không có người sẽ chọc giận ngươi. Bảo bảo phi đến thiên huyết dạ trước mặt, vươn chân nhỏ trưởng cọ cọ thiên huyết dạ tay, ý bảo nàng không cần lại nỗ lực muốn đi hồi tưởng. Thiên huyết dạ buông xuống tay, Nàng lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, trong không khí tràn ngập huyết tinh hơi thở cùng với một chúng kinh ngạc nhìn phía chính mình lửa cháy cùng sư chờ, làm đến nàng không sai biệt lắm đoán được vừa rồi đã xảy ra cái gì. Nhìn Bảo Bảo trong mắt nhiều một mạt kinh ngạc, sơ sơ Bảo Bảo đầu lấy kỳ khích lệ, nàng mới nhớ tới từ chính mình tỉnh lại sau liền không có nhìn đến liệt hỏa, lập tức đôi mắt khắp nơi vừa thấy, đương nàng nhìn đến kia hơi thở thoi thóp nằm ở chính mình phía trước liệt hỏa, còn có nó bụng phía trên kia một tảng lớn đen nhánh miệng vết thương. Thiên huyết dạ trong mắt lánh mang trận lóe, người nháy mắt đối với liệt hỏa phương hướng lao đi. Ai làm? Thiên huyết dạ trong mắt phẫn nộ quang mang trong nháy mắt trồi lên, cắn chặt hàm răng nhìn liệt hỏa, nàng thanh âm kia trung sở bao hàm tức giận, phảng phất chỉ cần nàng biết là ai làm sẽ không chút do dự nhất kiếm giết nó. Chủ nhân, người rốt cuộc tỉnh táo lại liệt hỏa nhìn thiên huyết dạ trên mặt nôn nóng bộ dáng, trên mặt treo lên một mặt miễn cưỡng tươi cười, nhìn như vậy thiên huyết Dạ. Nó là quyết định sẽ không nói ra đem nó thương thảm như vậy đầu sỏ gây tội đến tột cùng là ai, nếu nó nói ra này sở hữu đều là chủ nhân chính mình làm, lấy chủ nhân tính tình, nàng nhất định sẽ không tha thứ nàng chính mình, khiến cho này trở thành vĩnh viễn bí mật đi. Chủ nhân, thương ta còn có thể có ai, còn không phải là những cái đó số điểu, bất quá đều bị bảo bảo cấp thu phục, cho nên ngươi tưởng thế liệt hỏa hết giận cũng tìm không thấy. Liệt hỏa trang tựa nhẹ nhàng nói. Ở đây sở hữu nhìn liệt hỏa là như thế nào bị thương lửa cháy cuồng sư đám người, trong mắt đều nổi lên một mặt thật sâu đau thương, nhưng là chúng nó đều thực ăn ý không có vạch trần liệt hỏa nói dối. Nga Thiên huyết dạ nghe xong liệt hỏa kêu miễn cưỡng suy yếu tự thuật, giữa mày hơi hơi vừa nhíu, nàng hiển nhiên không phải thực tin tưởng cái này sức xẻo lý do, ăn mòn cưu điểu vương rời đi nơi này, ở chỗ này ăn mòn cưu điểu căn bản không có người có thể thương đến liệt hỏa, lập tức nàng đang muốn truy vấn. Đột nhiên một đạo màu đen bóng dáng như quỷ mị từ chính mình phía sau lược đến trước người, đương hắn đứng thẳng đến trước mắt khi thiên huyết Dạ mới phát hiện hắn tung tích. Người là người nào? Thiên huyết Dạ lập tức trình đề phòng trạng thái, nhìn cái này không hề tiếng động liền từ chính mình phía sau tới màu đen bóng người, kia ngăm đen trên mặt có một cổ như có như không tà mị tươi cười, hắn tuy diện mạo tà mị đều đã, chính là lại cùng đại hắc tà mị bất đồng, đại hắc tà mị trung lộ ra một cổ bất cần đời cùng hai hước. mà trước mắt này nam nhân tà mị trên mặt tuy rằng treo mê hoặc nhân tâm tươi cười chính là ở kia tươi cười sau lưng lại là giống như vực sâu một mảnh lạnh nhạt bảo bảo nhìn này đột nhiên xuất hiện màu đen bóng người cái mũi nhỏ hơi hơi nhăn lại ngay sau đó một bộ thực chấn định mặc kệ trước mắt người bộ dáng một cái phi thân nhảy đến thiên huyết dạ trong lòng ngực kiếp con ngươi chợp mắt đi viêm khôi nhìn như vậy không cho chính mình mặt mũi bảo bảo chỉ có thể cười khổ đối với thiên huyết dạ không người nói chủ nhân ta là đốt tộc tộc trưởng viêm khôi sau này đem tùy ý chủ nhân điều khiển đốt tộc thiên huyết dạ nhìn thấy bảo bảo bộ dáng biết trước mắt này nam nhân cũng không sẽ thương tổn chính mình bảo bảo trời sinh có nhạy bén cảm giác có thể phân rõ thế gian vạn vật hơi thở có thể phát hiện trước mắt người có vô ác ý lập tức nàng vớt ve bảo bảo bóng lóng bụng đi vào liệt hỏa kia thật lớn màu đen miệng vết thương trước trong tay màu trắng huyễn lực trong nháy mắt chen trúc mà ra quần cuộn không ngừng đối với liệt hỏa miệng vết thương mà đi lấy tốc độ kinh người chữa trị liệt hỏa miệng vết thương mà bị lửa cháy cuồng sư nhất tộc những người khác cứu kia liệt hỏa như tử, liệt thiên, không màng cái khác lửa cháy cuồng sư ngăn cản, kéo vết thương đầy người siêu siêu vẻo vẻo di động tới, thật vất vả mới đến tới rồi liệt hỏa bên người, nhìn liệt hỏa dần dần khôi phục miệng vết thương, nó trên mặt rốt cuộc này lên một mặt cười, chính là cuối cùng thể lực chống đỡ hết nỗi ngã xuống. Viêm khôi sườn mi nhìn nhìn liệt thiên, màu đỏ trong con ngươi không hề bất luận cái gì cảm xúc chỉ có một mảnh thanh lãnh. thu hồi đôi mắt mang theo một cổ như có như không tôn kính đối với thiên huyết giả trả lời nói đúng vậy chủ nhân có lẽ ngươi càng quen thuộc tại đây địa tâm thế giới cái khác chủng tộc đối chúng ta xưng hô phần diễm ma khôi phần diễm ma khôi ở đây sở hữu ma thú ở nghe nói viêm khôi nói ra kia ở hỏa chi nguyên tương đương với cấm kỵ bốn chữ khi đều cứng đờ ở tại chỗ ngừng thở thật sâu hít một hơi Ma đối này không có cảm thấy có bất luận cái gì kinh ngạc cũng chỉ có thiên huyết giả cùng ở nó trong lòng ngực chợp mắt bà bảo Thiên huyết dạ trên tay như cũ vì liệt hỏa chưa thương, kỳ thật ở hắn nói ra phần diễm ma khôi này, bốn chữ khi nàng trong lòng đã hiểu rõ, liền như nàng lần đầu tiên từ liệt hỏa trong miệng nghe nói này chúa tể cháy chi nguyên cùng với toàn bộ điệu tâm thế giới chủng tộc tiên khi, nàng trong lòng liền có suy đoán. Nhìn thiên huyết dạ rõ ràng biết chính mình trên mặt đất tâm nhất tộc uy hiếp lực, lại như cũ thông dong không loạn bộ dáng, Viêm Khôi không khỏi vui mừng gật gật đầu, "Chủ nhân, Viêm Khôi nguyên cuộc đời này đi theo chủ nhân, vì chủ nhân hiệu lực" Ta tới nơi này rèn luyện, không có muốn mang ngươi đi nghĩa vụ. Thiên huyết dạ lạnh lùng một câu đem viêm khôi sưng sờ ở tại chỗ, nàng rõ ràng biết chính mình có như vậy cường thực lực, cư nhiên còn không muốn tiếp thu chính mình. Chủ nhân, thực lực của ta so này đê tiện lửa cháy cuồng sư phải mạnh hơn thượng gấp trăm lần, ngươi có biết. Thiên huyết dạ nhìn liệt hỏa đã hoàn toàn khôi phục miệng vết thương, thu hồi huyễn lực khỏe miệng treo lên một mặt mỉm cười, vô vô nó thân mình ý bảo nó không có việc gì, liệt hỏa một cái xoay người từ trên mặt đất đứng lên. Cọ Thiên Huyết giả liền đi tới ngã xuống liệt Thiên bên cạnh, dùng đầu lưỡi liếm nó miệng vết thương. Thiên Huyết giả ôm Bảo Bảo lạnh lùng xoay người nhìn về phía Viêm Khôi nói: người có bao nhiêu cường thực lực cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, ta cũng không có hứng thú. Nói xong liền muốn xoay người rời đi. Viêm Khôi thấy thế, hắn kia nhiều năm thành tiểu vương giả kiêu ngạo tại đây một khắc rốt cuộc chịu đựng không được Thiên Huyết giả thái độ, lập tức toàn thân phần diễm một ngưng, phẫn nộ hướng về phía Thiên Huyết Dạ tiến lên, mà cảm giác được phía sau động tĩnh Thiên Huyết Dạ. Toàn thân phần diễm cũng tại đây một khắc hướng thể mà ra, viêm khôi tay ở bắt lấy thiên huyết dạ thân mình khi, thiên huyết dạ kia so với hắn càng vì thuần túy phần diễm một dính lên hắn tay, hắn lập tức tựa như bị điện giật giống nhau rụt trở về. Hắn ngơ ngẩn nhìn chính mình cháy đen tay, không có khả năng a phần diễm đối chính mình căn bản vô dụng, như thế nào hiện tại. Đột nhiên, hắn cảm giác được cổ phía trên trở nên dị thường nóng bỏng, lập tức trong tay phần diễm ngưng tụ thành một mảnh màu đen ảnh ngược. đương hắn nhìn đến cổ phía trên hướng kia phảng phất ngọn lửa bỏng cháy qua đi hình rồng khế ước đồ văn khi trong mắt thoáng hiện kinh ngạc quang mang nhìn về phía thiên huyết dạ này đây là khi nào viêm khôi nỗ lực hồi tưởng chính mình là ở khi nào cùng thiên huyết dạ định ra chủ tớ khế ước tuy rằng hắn từng có ý tưởng cùng thiên huyết dạ định ra khế ước chính là kia chỉ là bình đẳng khế ước a cũng không phải là hiện tại này có nô bộc tượng trưng chủ tớ khế ước thiên huyết dạ nhìn kia viêm khôi đầy mặt khiếp sợ bộ dáng cũng mặc kệ hắn ý bảo đã đem liệt thiên khiêng ở trên lưng liệt hỏa cùng với lửa cháy cùng sư nhất tộc mọi người hướng thứ năm khoanh vòng mà phương hướng mà đi viêm khôi ngơ ngác lưu tại tại chỗ đương hắn nhìn đến thiên huyết dạ rời đi mắt cá chân thượng một kia vết máu khi lại hồi tưởng ở đệ tam khoanh vòng khu biên cảnh khi thiên huyết dạ mất đi lý trí khi kia một chân hắn như là nghĩ tới cái gì giống nhau sở sở chính mình trên vai áo giáp ở mặt trên gai ngược phía trên quả nhiên có đã động lại máu nữ mày nhìn thiên huyết dạ đám người rời đi phương hướng viêm khôi lắc, lắc đầu Xem ra hết thể đều là định số, chính mình liền tính đạt tới hiện tại như vậy thành tựu, chính là ở huyết yêu nhất tộc trước mặt, chính mình sở muốn mình đẳng vĩnh viễn đều không thể được đến, hiện tại khế ước đã thành, liền tính chính mình muốn rời đi nàng cũng không có khả năng, lập tức hóa thành một đoàn màu đen ngọn lửa, cấp tốc hướng về thiên huyết dạ đám người phương hướng bay vút mà đi. Đệ 109 tiết đi trước xích diễm gốc, thiên huyết dạ đám người trở lại lửa cháy cuồng sư nhất tộc nơi thứ 5 khoanh vòng khu sau, liệt hỏa liền vội rời đi thế liệt thiên chữa thương đi Thiên Huyết Dạ bởi vì vừa qua khỏi nhiều sử dụng huyết lực, tác dựa vào một cây đại thụ bên nghỉ ngơi, tay câu được câu không nuốt ve bảo bảo, Hắc Ma Huyền Phù ở nàng bên cạnh người, hô mới vừa nghỉ ngơi không có một khắc, một trận phá tiếng gió đột nhiên vang lên, trong rừng cây đổ ấm cũng chợt bay lên, Hắc Ma cảm giác được này biến hóa cảnh giới Huyền Phù ở Thiên Huyết Dạ trước người, mà ở Thiên Huyết Dạ trong lòng ngực bảo bảo tắt nửa hiếp con ngươi, đương nó cái mũi nghe thấy được mấy trượng ngoại quen thuộc hơi thở sau, trong mắt nhiễm một màn hài hước, lại lần nữa nhắm lại hai mắt. Thiên Huyết Dạ hiếp mắt nhìn trước mắt đứng trừ bỏ đầu bên ngoài thân mình tất cả đều là màu đen ngọn lửa nam tử nàng cũng không có trước tiên mở miệng hỏi Viêm Khôi vì sao phải theo kịp mà là nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái sau lại tiếp tục chợp mắt nghỉ ngơi chờ hắn mở miệng Viêm Khôi nhìn Thiên Huyết Dạ bộ dáng này đôi mắt hơi hơi lạnh lùng chính là hắn như cũ quỳ một gối xuống đất hướng Thiên Huyết Dạ túi lầu nói chủ nhân thỉnh ngươi nhận lấy Viêm Khôi khí nước đã thành liền tính Viêm Khôi muốn rời đi cũng rời đi không được. Thiên huyết giả liếc liếc mắt một cái quỷ trên mặt đất viêm khôi, nhìn kia có vương giả ngạo khí viêm khôi cư nhiên cho chính mình quỷ xuống, nàng con ngươi cũng hơi hơi kinh ngạc một trận, chính là đảo mắt nàng rồi lại bình tĩnh nói, khế ước là như thế nào thành ta cũng không rõ ràng, cái này khế ước làm ngươi như vậy ủy khuất ngươi liền giải trừ nó đi, ta không có ý kiến. Viêm khôi bị thiên huyết giả nói đổ đến chấn động, chính mình này tương đương với đế giai ma thú cường giả đều đã như thế ăn nói khép nép cùng nàng thỏa hiệp. Nàng cư nhiên còn này phúc lão đại không muốn tiếp thu chính mình bộ dáng Nếu không phải bởi vì nàng là chính mình nhiều năm như vậy nhìn thấy duy nhất một cái huyết yêu nhất tộc người, hắn sao có thể sẽ như thế ăn nói khép nép. Chủ nhân, viêm khôi huyện lực cấp bậc tu vi đều ở ngươi hiện tại sở có được ma thú cấp bậc phía trên, ngươi liền giống lửa cháy cuồng sư kia trùng kẻ hèn vương giả cấp bậc ma thú đều nguyện ý khế ước, vì sao chính là không chịu lưu lại ta. Viêm khôi không biết là ở nơi nào đắc tội chủ nhân, mong rằng chủ nhân minh kỳ. Viêm khôi nói nơi này trong mắt đã nảy lên một mặt tức giận, chính là hắn lại cực lực áp lực. Thiên huyết Dạ lắc lắc đầu nói, xem ra ngươi vẫn là không hiểu, liệt hỏa liền tính nó chỉ là kẻ hèn linh giả cấp ma thú, ta làm theo vẫn là sẽ nhận lấy nó, tuy rằng nó cùng ta khế ước cũng là một cái ngoài ý muốn, nhưng là nó là thiệt tình muốn đi theo ta, mà ngươi. Hừ thiên huyết Dạ nói nơi này hừ lạnh một tiếng lại tiếp tục nói, mà ngươi, chỉ sợ chỉ là bởi vì biết ta là huyết yêu nhất của người, cho nên mới sẽ tìm tới ta. Đến nỗi khế ước, rõ ràng xuất phát từ ngươi ngoài ý liệu khiến cho ngươi không thể không thỏa hiệp, ta không nghĩ lưu một cái tùy thời đều có khả năng ở sau lưng thọc ta một đao thai họa ngầm tại bên ngươi, liền tính ngươi là đế giai ma thú cũng hảo, thực lực cường hãn cũng thế, ta nơi này lưu không giới ngươi này tôn đại phật phần. phần 83 Thiên huyết dạ dứt lời liền nhắm mắt lại không hề muốn để ý tới viêm khôi, mà viêm khôi tắc lo chính mình buông xuống đầu quỷ gối tại chỗ, thẳng đến nửa khắc lúc sau. Hắn kia hơi mang theo một chút khàn khàn thanh âm lại lần nữa vang lên. Ta đốt tộc ra đời với địa tâm thế giới ngàn vạn năm trước. Một cái huyết yêu tộc cường giả trời xuôi đất khiến đi tới nơi này. ở đi vào nơi này phía trước hắn vốn nhờ vì bị người ám toán thương thế quá nặng. ở hắn trước khi chết, hắn đem hắn thân thể trong vòng căn nguyên hộ thể thần hỏa phần diễm bức ra bên ngoài cơ thể. Dùng cuối cùng một tia huyễn lực chế tạo ra tới một cái lấy chính hắn diện mạo hình dáng cùng với thân thể vì khuôn mẫu ngọn lửa người. Ngọn lửa người hoàn thành sau. hắn sinh sôi đem chính mình hai mắt đào ra nạm tới rồi kia ngọn lửa người hốc mắt trùng, còn có trên người hắn kia nhất khác hắn nhất tự hào chiến giáp cho kia phần diễm ngưng tụ mà thành ngọn lửa người hắn lưu lại một mặt linh hồn tàn khắc ở kia ngọn lửa nhân thân thượng sau cuối cùng vốn nhờ thương thế quá nặng kiệt lực mà chết dần dần mà không biết qua bao nhiêu năm sau kia phần diễm làm thành ngọn lửa người rốt cuộc có chính mình ý thức hắn chậm rãi hấp thu chế tạo nó chủ nhân linh hồn tàn ấn tại đây địa tâm thế giới dàn xếp xuống dưới Dần dần mà dùng hắn thân thể trong vòng bài xuất tàn diễm chế tạo ra một cái cá nhân hình ngọn lửa người, tới tống cổ hắn tịch mịch thời gian. Mà làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn chế tạo ra này đó ngọn lửa người cư nhiên ở ngắn ngủn mấy trăm năm trong vòng liền giúp hắn thống ngự toàn bộ điệu tâm thế giới. Hắn cũng thành này toàn bộ điệu tâm thế giới vương giả, mà bọn họ tắc bị mặt khác chủng tộc xưng là phần diễm ma khôi nhất tộc. Chính là ai cũng không biết chính là, ở cái này vạn người phía trên vương giả trong lòng, hắn tâm vẫn luôn là tịch mịch. Hắn vẫn luôn có một cái nguyện vọng, có một ngày nhất định phải hoàn thành chế tạo hắn chủ nhân Lâm Trung trước nguyện vọng. Viêm Khôi nói nơi này thanh âm rõ ràng một nghẹn nào, mà vẫn luôn nhắm mắt lại thiên huyết dạ lúc này cũng mở hai chóng mắt, nàng huyết mắt nhìn chằm chằm vào Viêm Khôi, chỉ thấy hắn kia đồng dạng huyết hồng trong con ngươi lộ ra nồng đậm tịch mịch cùng không cam lòng, ẩn ẩn có nhẹ nhẹ màu đỏ chất lỏng không tự giác liền từ hốc mắt giữa dòng ra. Viêm Khôi đôi tay gắt gao bắt lấy trên mặt đất cỏ xanh, nỗ lực khắc chế chính mình. đương hắn ý thức được trên mặt đột nhiên truyền đến lạnh lẽo non mềm xúc cảm khi hắn mới kinh ngạc ngừng đầu thiên huyết dạ không biết khi nào đã đi tới viêm khôi trước người ngồi xổm xuống, xuống bảo bảo bị nàng phóng tới kia bình thản bụi cỏ chung nàng trắng non tay nhỏ vì viêm khôi trà lao trên mặt chạy xuống huyết lệ nói cái gì nguyện vọng viêm khôi ngơ ngẩn nhìn thiên huyết dạ hắn kia lạnh băng vạn năm lòng đang lúc này không biết vì sao phản phất bị xúc động giống nhau hai mắt chính là vô pháp rời đi trước mắt thiếu nữ mặt trong miệng run rẩy trả lời nói đem hắn thi cốt mang về huyết yêu nhất tộc thánh địa mai táng lên hắn muốn ở cố hương an giấc ngàn thu hắn ở nơi nào thiên huyết dạ thu hồi trà lau viêm khôi mặt tay lại lần nữa đứng lên viêm khôi ngẩng đầu nhìn về phía thiên huyết dạ lúc này kia điệu tâm thế giới huyết hồng hoàng hôn dư quang hình chiếu đến thiên huyết dạ trên người nàng ở trong mắt hắn liền giống như nữ thần hư hảo viêm khôi không tự chủ trả lời nói hắn thi cốt vẫn luôn bị ta bảo tồn ở xích diễm cốc hang động đá vôi trùng chủ nhân ngươi tới rồi nơi này hắn truyền thừa cũng rốt cuộc có thể có người tiếp được chuyến thừa. thiên huyết dạ hơi hơi nhún mày ân chủ nhân ngươi cùng ta đi tranh xích diễm cốc chờ ngươi nhìn thấy hắn lúc sau hết thể ngươi đều sẽ minh bạch viêm khôi mỗi ngày huyết đêm vẫn chưa bài xích chuyện này bộ dáng lập tức trong mắt nhiễm một mạt hy vọng hảo ta đi theo ngươi thiên huyết dạ quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai chỉ ở viêm khôi sau khi xuất hiện liền héo rút ở một bên lửa cháy cùng sư nói nói cho liệt hỏa ta đi một chuyến xích diễm cốc Bảo Bảo sẽ cùng ta cùng đi, làm nó không cần lo lắng. Nói xong tay nhẹ nhàng hướng về Hắc Ma Phương hướng chiêu một chút, Hắc Ma hô một tiếng phi đến nàng dưới chân, mà lười nhác nằm ở Thảo Đôi Trung Bảo Bảo. Nhìn Thiên Huyết Dạ đã ngự kiếm khống chế Hắc Ma lúc sau, mới lười biếng từ Thảo Đôi Trung bỏ ra, xoắn phỉ phì mông nhỏ mấy cái chạy bộ nhảy tới Thiên Huyết Dạ hư trung. Thiên Huyết Dạ vỗ vỗ trong ngực Trung Bảo Bảo, khoe miệng cười cười, quay đầu nhìn về phía viêm khôi khi trong mắt lại lần nữa khôi phục một mảnh bình tĩnh nói, đi thôi. viêm khôi thấy thế cao hứng gật gật đầu một cái phi thân hóa thành một đoàn màu đen ngọn lửa cấp tốc hướng về hỏa chi nguyên nhất trung tâm phương hướng tiêu bắn mà đi thiên huyết dạ theo sau gắt gao đổi kịp thiên huyết dạ theo viêm khôi trực tiếp từ đệ tam khoanh vòng khu đệ nhị khoanh vòng khu rừng rậm trên không bay qua trong lúc nàng rõ ràng cảm giác được ở chính mình đám người trải qua kia rừng rậm trên không khí vài đạo ở nấp cường hoành lực lượng đột nhiên xuất hiện chính là ở cảm giác được viêm khôi trên người kia cố ý phóng xuất ra hơi thở khi nguyên bản dục phát tác khí thế đều sôi nổi rụt trở về phi hành không sai biệt lắm nửa canh giờ tả hưu thiên huyết dạ nhìn đến phía trước viêm khôi rốt cuộc tạm dừng xuống dưới lập tức nàng một cái lao xuống đến viêm khôi bên người theo hắn tầm mắt nhìn về phía phía dưới trong mắt nhịn không được trồi lên một mạt kinh ngạc chỉ thấy này toàn bộ địa phương bị nùng liệt cực nóng dung nham vây quanh ở kia dung nham nhất trung tâm có một tòa hắc màu xám đảo nhỏ ở kia đảo nhỏ phía trên chốt vót từng tòa như nhân loại thế giới phong ốc kiến trúc ở nhất trung tâm vị trí một tòa cao lớn lâu đài chót vót ở nơi đó dị thường hoa lệ Chủ nhân, thỉnh viêm khôi không người làm một cái mười phần lễ nghi, ý bảo thiên huyết giả trước hết mời, thiên huyết giả cũng không làm ra vẻ, một cái lao xuống trực tiếp đối với kia đảo nhỏ trung tâm bay vút mà đi. Chương 1102 Xích Diễm Cốc Đệ 111 tiết phần Diễm Thành, ra vai phủ đầu. hắc ma huyền phù ở nàng bên người lặng lặng đợi, rớt xuống đến mặt đất phía trên thiên huyết giả nhìn quanh bốn phía, dưới lòng bàn chân truyền đến một cổ lạnh leo chi ý làm đến nàng hơi hơi nhúng mày, nguyên bản cho rằng ở vào này rung nham bên trong nơi này mặt đất hẳn là dị thường nóng rực mới đúng, không nghĩ tới dưới chân này không biết tên hắc màu xám cục đá, cư nhiên như thế lạnh lẽo. Viêm khôi theo sát Thiên Huyết Dạ rất xuống đến mặt đất phía trên, đi theo ở Thiên Huyết Dạ bên trái hơi hơi rửa sau, vẫn chưa cùng Thiên Huyết Dạ cũng giá mà đi. ở bọn họ hai người rất xuống đến này khối dung nham trung đảo nhỏ sau, Thiên Huyết Dạ rõ ràng cảm giác được này đảo nhỏ khắp nơi có rất nhiều mạnh mẽ hơi thở xuất hiện, nhưng là bởi vì Viêm khôi kia cố ý vô tình phóng xuất ra một tia huy áp. Những cái đó vừa mới xuất hiện cường hoành hơi thở lại lặng yên không một tiếng động lui đi. Bên đường đi hướng kia phía trước nhất cực đại lâu đài, trung quanh phòng ốc trung lộ ra trước nhân tâm phách nhiệt khí. Hôn đến thiên huyết dạ mặt đẹp cũng bắt đầu đường đỏ, trừ bỏ dưới chân một mảnh lạnh léo ngoại, này phiến thiên địa hơi thở đều tràn ngập lùng liệt hỏa nguyên tố. Rất xa, lâu đài cửa thành hình dáng xuất hiện ở thiên huyết dạ trong tầm nhìn. Phần diễm thành ba cái chữ to điêu khắc ở cửa thành phía trên màu đen thạch biển phía trên, kia phía dưới màu đỏ cự môn thượng. màu đen ngọn lửa từng đoá như mây bay giống nhau điêu khắc ở mặt trên kia phía trên truyền đến cực nóng hơi thở làm đến người không khỏi hoài nghi kia màu đen ngọn lửa đến tột cùng chỉ là điều khắc đi lên vẫn là chân chính thực chất tồn tại ở cửa thành hai sườn phân biệt đứng hai cái tay cầm trường mâu màu đen ngọn lửa người khổng lồ chúng nó thoạt nhìn ước chừng có 10 thước tới cao đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía trước màu đen ngọn lửa ở chúng nó thân thể phía trên thiếu đốt ở chúng nó kia phảng phất áp động hốc mắt chung một mặt màu đỏ rung nham ở trong đó lưu động Phát ra thận người quang mang. Thiên Huyết Dạ còn chưa tới gần cửa thành, đột nhiên liền cảm giác được một cổ cường thế hỏa khí lực công kích che trời lấp đất đối với nàng đánh lại. Nàng khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ lên. Ngay sau đó nàng lập tức ý thức được đã xảy ra chuyện gì, trong mắt tàn nhẫn quang mang trợn lóe. Phần diễm tại hạ một khắc liền phải hướng thể mà ra. Ở Thiên Huyết Dạ phía sau viêm khôi cũng không dự đoán được cư nhiên có người dám ở hắn trước mặt cấp Thiên Huyết Dạ ra vai phủ đầu. Ở nhìn đến Thiên Huyết Dạ trên mặt tức giận, hắn ý thức được không ổn. ở Thiên Huyết dạ còn không có ra tay trước hắn liền một cái lắc mình đi vào nàng trước người kia ngọn lửa ngưng tụ mà thành nửa người dưới khách mà một thốc màu đen phần diễm tách ra thân thể hóa thành một cái thật dài xiềng xích cấp tốc đối với cửa thành trong vòng bay vút mà đi nô no. tiêu dên thanh tại đây an tĩnh địa vực chợt vang lên viêm khôi sắc mặt thâm trầm đem kia hỏa liên nhanh chóng thu hồi một cái màu đen bóng dáng theo hỏa liên thu hồi từ lâu đài trong vòng kéo ra bị viêm khôi hung hăng ném tới trên mặt đất ai cho ngươi là gan Viêm khôi lạnh lẽo thanh âm chợt vang lên, không hề bất luận cái gì độ ấm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kia ngã trên mặt đất màu đen thân ảnh, nó toàn thân cũng đều là từ màu đen ngọn lửa tạo thành, chỉ là tương so với cửa thành hai cái thủ vệ, thân hình muốn rất nhỏ nhiều. Vương, Vương, thuộc, thuộc hạ là bị bất đắc dĩ ngã trên mặt đất phần diễm ma khôi toàn thân ngọn lửa không ổn định run rẩy, ở cảm giác được viêm khôi trên người phát ra tức giận khi, nó trên người ngọn lửa ảm đạm đến phảng phất tùy thời đều có khả năng tắt giống nhau. phanh viêm khôi thân thể phía trên lại lần nữa bay vút ra một cái thật dài màu đen hoạt tiên trực tiếp hung hăng bổ vào kia ngã trên mặt đất phần diễm ma khôi trên người đừng làm bổn vương lại lặp lại hỏi ngươi một lần vương vương ngài bất giận là là liên chủ tử bằng không bằng không chính là mượn thuộc hạ ngàn cái vạn cái lá gan thuộc hạ cũng không dám ra tay thử ngài khách quý kia ngã trên mặt đất phần diễm ma khôi toàn thân không được chịu kinh viêm khôi kia một roi ở hắn trên người chặn ngang rút ra một cái thâm hắc khẩu tử từng giọt màu đỏ phảng phất máu đổ vật kia sơn đen miệng vết thương giữa dòng da nhìn kỹ kia đổ vật thỉnh lình chính là kia dung nham trong hồ dung nham liên nguyện nàng thật là càng ngày càng vô pháp vô thiên xem ra ta là quá mặc kệ nàng viêm khôi nói xong lại một roi liền phải huy hạ thiên huyết dạ híp mắt nhìn trước mắt hết thảy nàng biết trước mắt này vừa ra cùng viêm khôi không quan hệ bất quá xem ra nơi này rất nhiều người muốn xem chính mình ăn mệt ta này phần diễm ma khôi trong miệng kêu liên chủ tử lại là ai Xem ra nàng thật đúng là không thích chính mình đâu, hai người còn không có đánh quá đối mặt cư nhiên liền muốn đưa chính mình phân đại lễ, nếu là không trở về kính nàng, kia chẳng phải là quá không hiểu lễ nghĩa. Trở về nói cho các ngươi liên chủ tử, nàng này phân không có thành công đưa đến đại lễ ta Thiên huyết dạ tâm lĩnh, chờ ngày nào đó ta nhất định chịu thời gian hảo hảo đi bái phòng nàng, hảo cảm ơn nàng này phân tâm ý. Viêm khôi hỏa tiên còn không có lại lần nữa rơi xuống, Thiên huyết dạ không nóng không lạnh thanh em đột nhiên vang lên. Khi nghe nàng nói ra những lời này phần Diễm Ma Khôi, lại không ngọn nguồn cảm thấy trong lòng chất lạnh, trong lòng tức khắc cảm thấy cái này thoạt nhìn mảnh mai nhân loại nữ hải không dễ chọc, lập tức một cái xoay người bò lên trật vật hướng về lâu đài trong vòng chạy trốn mà đi. "Chủ nhân, làm ngươi bị sợ hãi." Viêm Khôi buông xuống hạ thân tử xin lỗi đối với Thiên Huyết Dạ nói, Thiên Huyết Dạ nhẹ xả hạ khỏe miệng nói, làm một cái vương giả, liền loại này tiểu lâu la đều dám vụt ra tới làm rối loạn, ta rất là hoài nghi ngươi tại đây điệu tâm thế giới uy hiếp lực." nói xong thiên huyết dạ ánh mắt lạnh lùng ô bảo bảo hướng về cửa thành trong vòng đi đến mà ở kia cửa thành hai bên đứng như cột đá thủ vệ nguyên bản bất động như gió thân mình cũng ở thiên huyết dạ không lưu tình chút nào quát lớn viêm khôi thời điểm hơi hơi run run đây chính là chúng nó vương a chúng nó khi nào gặp qua kia lãnh ngạo vương như vậy ở người khác trước mặt ăn nói khép nép quá liền tính là liên chủ tử cũng không có bực này thù vinh viêm khôi thần sắc cám hạ theo đuôi thiên huyết dạ đi vào cửa thành trong vòng ở trải qua kia hai cái thủ vệ bên người khi Hắn thân thể phía trên đột nhiên ngưng tụ ra hai điều thật lớn hỏa mãng, ở hai cái thủ vệ không hề phòng bị dưới đột nhiên thổi quét mà đi, chỉ là ngay lập tức, hai cái thủ vệ còn chưa phát ra chút nào tiếng vang liền hóa thành một trận xương đen tán loạn, chỉ có một đống dung nham lưu tại tại chỗ. Mà kia tử viêm khôi thân thể phía trên tách ra đi hai điều hỏa mãng, nháy mắt ngưng tụ thành hai cụ cùng vừa mới kia hai cái thủ vệ giống nhau như lúc ma khôi, trên mặt đất lúc trước kia hai cái ma khôi thủ vệ lưu lại dung nham. Cấp tốc chui vào này hai cái màu đen ngọn lửa ngưng tụ mà thành vỏ giống nội, tức khắc kia hai cụ không có tiếng động ma khôi trong mắt hồng mang hiện lên, lại lần nữa có sinh mệnh hơi thở văn phong bất động đứng ở tại chỗ. Tại đây toàn bộ trong quá trình, viêm khôi không có dừng lại một bước, từ phóng xuất ra hỏa mãng sau, hắn đã sớm đã tiến vào lâu đài trong vòng. Phần diễm ma khôi đều là từ hắn thân thể trong vòng bài xuất còn sót lại lửa khói thành hình, cho nên chúng nó trong lòng tưởng cái gì hắn rõ ràng, không có bất luận kẻ nào có thể đã lừa gạt hắn. Tuy rằng mặt sau rất nhiều ma khôi đều là từ cái khác tương đối cường đại ma khôi chế tạo mà ra, chính là muốn giấu giếm được hắn đôi mắt, vẫn là không có khả năng, mà kia hai cái thủ vệ, vừa lúc đụng vào hắn tần lâm lửa giận bùng nổ bên cạnh, cho nên chỉ có thể trước tiên biến mất. Tiến vào này hắc màu xám cục đá xây thành lâu đài lúc sau, bên trong lạnh leo hơi thở lệnh người sảng khoái, thiên huyết dạ ngẩng đầu nhìn này đại đến thái quá đại điện, bốn phía đều phát hỏa một ít kỳ dị đồ văn, thiên huyết dạ nhìn này đó đồ văn. nàng cảm giác dường như ở địa phương nào nhìn thấy quá giống nhau. nàng theo bản năng nhìn về phía vẫn luôn lẳng lặng huyền phù ở nàng bên cạnh người hắc ma. phát hiện kia mặt trên đồ văn cư nhiên cùng hắc ma trên người dị thường tương tự, chỉ là hắc ma trên người đồ văn tương đối hoàn chỉnh, mà kia vách tường cùng với đỉnh chót phía trên đồ văn thoạt nhìn tắt như là tàn huyết. này đó đều là ta dựa vào chế tạo ta chủ nhân linh hồn tàn ấn chung ký ức họa ra tới, bởi vì ký ức là tàn huyết, cho nên không phải thực hoàn chỉnh. Theo sau mà đến Viêm Khôi nhìn Thiên Huyết Dạ đối với bốn phía Đồ Văn cảm thấy hứng thú bộ dáng, không khỏi sâu kín giải thích nói. Phần 84. Thiên Huyết Dạ gật gật đầu, này bên trong đại điện bố cục trừ bỏ kia bốn phía Đồ Văn bên ngoài, liền cùng cái khác đại điện đại đồng tiểu dị, nàng cũng không có gì hứng thú, lập tức xoay người nhìn về phía Viêm Khôi nói, "Xích Diễm cốc ở nơi nào? Ngươi cùng ta tới." Viêm Khôi mỗi ngày huyết đêm hỏi cũng không nhiều lắm dừng lại, lập tức đối với đại điện phía trên cao cao tại thượng vương tỏa trực tiếp đi tới. Thiên Huyết Dạ nghi hoặc hạ vẫn là đi theo đi tới, chỉ thấy Viêm Khôi đi tới kia ghế đá phía trước, ở kia ghế đá lưng ghế trung tâm tạo hình một đóa màu đen ngọn lửa. Thoạt nhìn dị thường yêu diễm, Viêm Khôi vươn tay một đoạn phần diễm ngưng tụ mà ra, hắn đột nhiên đem kia phần diễm đánh vào kia ghế đá phía trên ngọn lửa hoa văn trong vòng. Tức khắc một trận thẩm thấu nhân tâm, không bố cực nóng hơi thở ập vào trước mặt, kia vẫn luôn ở Thiên Huyết Dạ trong lòng ngực chợp mắt bảo bảo cũng trong nháy mắt này mở hai mắt. Ánh mắt phức tạp nhìn kia ghế đá phía dưới di động sau xuất hiện một cái địa đạo, kia quần quần không dứt khủng bố cực nóng hơi thở chính là từ kia phía dưới truyền đến. Ta tại đây điệu tâm thế giới dung nham chi đế tìm được rồi này đó cùng này đảo nhỏ tương đồng tài chất hát diệu thạch. Hát diệu thạch có ngăn cách thế gian bất luận cái gì hỏa nguyên tố tác dụng, cho nên ta dùng nó cái thành lâu đài này, chính là vì che giấu xích diễm cốc bên trong truyền đến khủng bố cực nóng cùng nùng liệt hỏa nguyên tố hơi thở. cũng là vì cách trở mặt khác ma thú hoặc là sinh vật nhận thấy được xích diễm cốc tồn tại nghe viêm khôi tự thuật thiên huyết dạ không khỏi kinh ngạc kinh này toàn bộ lâu đài cư nhiên đều là hắn sức của một người kiến tạo kia đến tiêu phí bao nhiêu thời gian viêm khôi nhìn thiên huyết dạ bộ dáng không khỏi cười cười phảng phất đoán được nàng trong lòng suy nghĩ chủ nhân tìm hoạch hát rượu thạch chính là ta kiến tạo này tòa cung điện chính là ta chế tạo ra tới cái khác phần diễm ma khôi thiên huyết dạ nghe xong xấu hổ gật gật đầu Chính mình ý tưởng thật đúng là thiên chân, như vậy to lớn công trình liền tính viêm khôi lại như thế nào lợi hại cũng làm không được, lập tức nhanh chóng ý bảo viêm khôi dẫn đường, hai người hướng tới kia ngầm thông đạo mà đi, đi ở này có khủng bố cực nóng thông đạo nội, thiên huyết dạ đi theo viêm khôi mặt sau, tay vuốt ve bảo bảo thân mình, không biết kia xích diễm cốc bên trong lại sẽ là như thế nào giống nhau bộ dáng Đệ 112 tiết xích diễm cốc Kéo kẹt cửa đá đẩy ra thanh âm ở yên tĩnh trong thông đạo trợt vang lên một mảnh đen nhánh bốn phía bởi vì cửa đá đột nhiên mở ra bắn vào một đạo chói mắt hồng quang thiên huyết dạ theo bản năng dùng tay che đậy hai mắt thích ứng hảo một thời gian mới chậm rãi mở hai mắt đuổi kịp viêm khôi đi ra thông đạo ở ngoài mới vừa tiến vào này xích diễm cốc chói mắt đỏ tươi ánh vào thiên huyết dạ trong mắt trên bầu trời rơi xuống đỏ như máu tuyết kia cùng nàng trong mắt ánh mắt tương đồng màu đỏ làm đến nàng không khỏi meo lại con ngươi trong mắt tràn đầy kinh diễm tại đây màu đỏ trong sân cốc mỗi một thân cây mục cục đá liền tính là dưới chân dẫm lên tiểu thảo đều là một mảnh chói mắt đỏ tươi không hề một tia tạp xác đi ở này khắp nơi phiêu tán đỏ như máu ánh huỳnh quang thể trong sơn cốc thiên huyết dạ cảm giác dường như đặt mình trong với một mảnh chỉ thuộc về màu đỏ thế giới giống nhau tay không tự giác mà vươn tiếp được kia không trung bay xuống không biết tên vật chất phảng phất bông tuyết giống nhau màu đỏ vào tay liền trực tiếp hóa thành một trận kỳ dị vòng sáng biến mất làm đến thiên huyết dạ lại một lần cảm thắng cái này địa phương kỳ dị tại đây sơn cốc bên ngoài Có một tầng trong suốt cái chắn cách trở bên ngoài dung nham thế giới, đêm này ở dung nham chi đế xích diễm cốc cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách, Thiên huyết dạ ở trong đó có thể cảm giác được rõ ràng cùng nhìn đến bên ngoài dung nham lưu động quỹ đạo. Chủ nhân, tới rồi. Viêm khôi thần sắc phức tạp nhìn kia phía trước giống như cự long mở ra miệng rộng sơn động, mà tràn ngập này sơn cốc kia quần quận không ngừng khủng bố nhiệt lượng chính là từ kia bên trong truyền đến. Đi thôi, Thiên huyết dạ nhìn kia cửa động, trong mắt lộ ra không biết tên cảm xúc. Nơi đó có một cổ làm đến nàng dị thường quen thuộc hơi thở, kia cổ dị thường cô tịch hơi thở ở nàng đi vào sau, không khỏi bắt đầu sao động lên, nàng rất rõ ràng bên trong nằm kia cụ đã trở thành bạch cốt thi thể có khả năng sẽ như vậy thay đổi chính mình nhất sinh, cũng có khả năng sẽ hủy hoại chính mình. Bên trong kia khủng bố cực nóng độ ấm làm đến nàng trong lòng cũng không khỏi run run, run. chính là hiện tại, bất luận cái gì có khả năng làm đến chính mình biến cường cơ hội nàng đều sẽ không bỏ qua, liền tính bên trong lại nguy hiểm nàng cũng phải đi xông vào một lần. kia cái gọi là truyền thừa đến tột cùng là cái gì nàng không hiểu, nàng chỉ biết, nàng nhất định phải đi vào tìm tòi đến tụt cùng. Viêm khôi nghe xong thiên huyết dạ kia quyết đoán lời nói, cười gật gật đầu, bẩm sinh huyết đêm một bước đi vào kia sơn động bên trong, thiên huyết dạ nhìn nhìn bốn phía xoay người tắc ôm um bảo bảo tùy viêm khôi đi vào. Xích vừa mới vào sơn động thông đạo trong vòng, thiên huyết dạ trên người phần diễm trong nháy mắt liền không chịu không chế chen trúc xuất thân thể ở ngoài, đem nàng thân mình chặt chẽ bao bọc lấy. Thiên huyết dạ có chút không biết làm sao ngẩng đầu nhìn về phía viêm khôi, chỉ thấy trên người hắn kia thiêu đốt phần diễm cũng càng hiện cuồng bạo lên. Phần diễm cùng này trong động có một loại không biết tên cảm ứng, cụ thể là cái gì ta cũng không phải rất rõ ràng, mỗi lần ta đi vào nơi này, thân thể của ta liền sẽ dị thường xôn sao lên, cũng chỉ có có được chân chính phần diễm người cùng phần diễm hóa thân ta mới có thể tiến vào nơi này, những người khác chỉ cần tiến vào này sơn động liền sẽ bị đốt vì một mảnh hư vô. viêm khôi mỗi ngày huyết đêm nghi hoặc kinh ngạc biểu tình trấn an thế nàng giải thích nói thiên huyết dạ chấn định xuống dưới gật gật đầu nhìn về phía bốn phía này sơn động thông đạo toàn thân huyết hồng không biết ra sao loại tinh thạch chế tác mà thành thông đạo tương đối nhỏ hẹp chỉ cùng một người thông qua theo càng ngày càng thâm nhập sơn động trong vòng thiên huyết dạ dần dần nhìn đến phía trước hồng quang chất động sơn động thông đạo cũng bắt đầu chống trải lên tiêu dị thường cực nóng hơi thở cũng càng ngày càng hiện cuồng bạo đi đến sơn động thông đạo cuối, trước mắt tầm nhìn tức khắc chống trải Thiên huyết dạ nhìn cái này địa phương không khỏi kinh ngạc kinh, sơn động khắp nơi như cũng là đỏ như máu vách đá, chính là ở kia vách đá phía trên có rất rất nhiều màu đen ra nẻ đồ văn, bất quy tắc bỏ mãn toàn bộ trong động, thoạt nhìn có vài phần thận người. Từ thông đạo nơi này xem đi xuống, ước chừng 10 trượng lớn lên thạch thang trên vênh thông hướng phía dưới một cái đỏ như máu hồ sâu biên, hồ sâu phía trên quay cuồng bọc nước, kia cực nóng hơi thở đều là từ kia trung gian phát ra, ở hồ nước trung ương nhất có một trương đỏ như máu dường đá. Dương đá phía trên một khối thoạt nhìn niên đại xa xăm, đã ố vàng bộ xương khô an tĩnh nằm ở mặt trên. Thiên huyết dạ cảm giác được kia dị thường quen thuộc hơi thở chính là từ trên người hắn phát ra. Tiến vào này trong sơn động bộ lúc sau, viêm khôi không nói một câu theo thạch thang từng bước một đi rồi đi xuống. Thiên huyết dạ ở phía sau nghi hoặc nhìn viêm khôi bóng dáng. Viêm khôi cũng giống như đã biết nàng trong lòng suy nghĩ vừa đi vừa nói. Ở chỗ này bất luận cái gì huyễn lực nội kình đều không thể dùng ra, chỉ có thể từng bước một đi xuống đi Nghe xong Viêm Khôi nói Thiên Huyết Dạ trong lòng không khỏi lại kinh ngạc một phen, lập tức xúc lực muốn ý đồ nhắc tới huyễn lực, không nghĩ tới thân thể trong vòng thật sự rốt cuộc không cảm giác được một chút ít huyễn lực, liền dường như lúc trước vừa tới đến địa tâm là lúc huyễn lực bị phong ấn giống nhau. Thiên Huyết giả hít một hơi bất đắc dĩ vô vô bảo bảo, nhìn này ít nhất có mấy ngàn giai đầu tiêu thạch thang lắc lắc đầu, chỉ có thể đi theo Viêm Khôi phía sau đi bước một đi xuống đi. Thật vất vả đi tới thấp nhất đoan, Viêm Khôi trực tiếp đi bộ đi vào quay cuồng hồ nước trong vòng. Chính là kia cực nóng hồ nước, ở đụng tới hắn thân thể phía trên phần diễm là lúc, kia cực nóng hơi thở trong nháy mắt toàn vô, phản phất hắn dưới chân kia quay cuồng hồ nước đều biến thành bình thường kích động hỏa hồng sắc chất lỏng, kia khủng bố dọa người độ ấm đối viêm khôi không hề bất luận cái gì ảnh hưởng. Thiên huyết dạ đi tới cái đáy, nhìn phía trước đã đi hướng kia giường đá viêm khôi, lập tức nàng cắn chặt răng, một chân bước lên kia quay cuồng đỏ như máu hồ nước phía trên, kỳ dị một màn đã xảy ra. nàng thân thể phía trên phần diễm trong nháy mắt phản phất đem nàng lòng bàn chân dưới mặt nước cố định giống nhau khủng bố độ ấm bị ngăn cách mà nàng cả người như dâm trên đất bằng đứng ở bình tĩnh trên mặt nước đi ở này quay cuồng bọt khí hồ nước phía trên thiên huyết dạ thật cẩn thận nhìn tứ phương mà vẫn luôn đại ở nàng trong lòng ngực không có động tĩnh bảo bảo vào lúc này rốt cuộc có động tĩnh chủ nhân ngươi mau xem phía dưới thiên huyết dạ theo tiếng phản xạ có điều kiện cúi đầu ngay sau đó nàng trên mặt kích động ra khiếp sợ kinh ngạc biểu tình ở kia hồ nước phía dưới một cái đỏ như máu cự long ở trong đó ngao du mà khủng bố cực nóng hơi thở nguồn nhiệt chính là từ nó trên người phát ra đây là thứ gì thiên huyết dạ không khỏi bật thốt lên ra tiếng viêm khôi dừng lại bước chân chuẩn bị giải thích chính là một cái non nớt thanh âm đã trước hắn một bước vang lên huyết long bảo bảo nhìn phía dưới bơi lội huyết long thái cực đồng nâng lên tới phức tạp nhìn về phía kia thạch đài phía trên bộ xương khô huyết long chẳng lẽ thiên huyết dạ đột nhiên nâng lên tay trái nhanh chóng kéo xuống mặt trên vì che lớp huyết long văn quấn lên màu đỏ cẩm mang ở trên tay nàng quay quanh huyết long cùng kia đàm trung huyết long cơ hồ không có sai biệt chỉ là kia đàm trung huyết long huyết tinh hơi thở càng vì nồng đậm huyết long văn ngươi mà nhìn đến thiên huyết dạ đem cuốn quanh ở trên tay màu đỏ cẩm mang tháo xuống sau lộ ra huyết long văn viêm khôi hai mắt phía trên tràn đầy khiếp sợ phảng phất không thể tin tưởng giống nhau quát, ngươi ngươi là thiên huyết dạ lúc này còn đắm chìm ở khiếp sợ bên trong. Căn bản không có để ý tới viêm khôi, ngược lại là ở nàng trong lòng ngực bảo bảo. Biểu môi khinh bỉ nhìn viêm khôi nói, không sai, chủ nhân của ta chính là đời sau huyết yêu tri vương, huyết yêu tộc đời kế tiếp tộc trưởng. Viêm khôi còn sững sờ ở tại chỗ, thiên huyết dạ sớm đã nhanh chóng chạy đến kia bộ xương khô bên cạnh, thần xác phức tạp nhìn kia cụ không hề bất luận cái gì tiếng động phản phất chỉ là bình thường khung xương, hán. hắn rốt cuộc là. Viêm khôi hất hất đầu huy đi kia một mặt khiếp sợ. Độ chạy bộ đến kia bên giường bằng đá đứng ở thiên huyết dạ bên cạnh, một cổ ngạo nghệ chi khí từ thân thể hắn trong vòng phát ra, tràn ngập tự hào tôn kính thanh âm ngay sau đó tại đây sơn động bên trong chợt vang lên. Viễn cổ huyết yêu chi vương, minh sát. Chương 113 hai Minh sát truyền thừa. Đệ 114 tiết viễn cổ huyết yêu vương minh sát. Huyết yêu vương. Thiên huyết dạ đầy mặt khiếp sợ nhìn kia cụ an an tĩnh tĩnh nằm ở giường đá phía trên lành lạnh bạch cốt. Nàng tưởng tượng quá cái này huyết yêu tộc người khả năng bất luận cái gì thân phận, chính là chưa từng có tưởng tượng quá hắn là huyết yêu tộc đã từng vương, người này đã từng cư nhiên là huyết yêu vương. Huyết yêu tộc vương giả, kia đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Hắn lại vì sao sẽ ngã xuống đến tận đây? Đây là ta từ chủ nhân đánh vào ta thân thể trong vòng linh hồn tàn ấn chung biết đến, hắn kêu minh sát, là huyết yêu tộc vị thứ hai vương, mà huyết yêu nhất tộc ở hàng tỷ năm trước ra đời đệ nhất vị vương, gọi là minh phệ, cũng là ta chủ nhân ch� Minh Phệ. Thiên huyết giả nghe thấy cái này quen thuộc chữ, trong lòng không khỏi lột bộ nhảy dựng, kia trong lòng đáng sợ ý tưởng ở nàng trong đầu tới cũng nhanh cũng đi đến mau, lắc lắc đầu ném đi ý nghĩ trong lòng, sao có thể đâu. Chính mình cũng quá sẽ tưởng tượng. Đã từng khiếp sợ thần ma đại lục sắt thần minh sát, ai có thể nghĩ đến hắn cuối cùng sẽ ngã xuống đến này địa tâm bên trong, trở thành một khối bạch cốt, chủ nhân lưu lại linh hồn tàn ấn chung, hắn cuối cùng nguyện vọng đó là có thể có huyết yêu tộc hậu nhân đi vào nơi này tìm được hắn. Được đến hắn truyền thừa, một ngày kia có thể mang theo hắn hài cốt trở lại huyết yêu tộc nội. Viêm khôi nói nơi này là lúc, trong mắt lóe một mặt nhìn không thấu ưu sầu. Ở thân ma đại lục phía trên cường giả thế gia, chỉ cần ra đời một vị người thừa kế đều sẽ làm cho bọn họ buông xuống đến thiên linh đại lục phía trên rèn luyện, mà khi ta cảm giác được trên người của ngươi phần diễm hơi thở khi, ta mới theo hơi thở tìm được rồi đã kể bên nhập ma ngươi, chính là trên người của ngươi huyết yêu tộc hơi thở thực không ổn định. Làm ta không thể xác định ngươi đến tột cùng hay không có thể tiếp thu chủ nhân truyền thừa, chính là khi ta nhìn đến ngươi rút ra ma kiếm. Còn có kia vì ngươi phá sắc mà ra thái ớt huyết lân thu khi, ta rốt cuộc có một tia tin tưởng mới mang ngươi đi vào nơi này. Thần ma đại lục, nơi đó đến tột cùng là cái cái dạng gì địa phương? Thiên huyết dạ đem trong lòng vẫn luôn tồn tại nghi vấn hỏi ra khẩu, nàng tuy rằng biết trừ bỏ hiện tại chính mình nơi này phiến đại lục ngoại, còn có cái khác đại lục tồn tại, chính là nàng đối với thần ma đại lục hết thảy Đều chỉ là từ vu sơn nơi đó được đến thần ma lục nhìn thấy một bộ phận mà thôi. Thần ma luận vũ, dùng những lời này tới hình dung thần ma đại lục nhất chuẩn xác, ở nơi đó có chân chính nhất đỉnh cường tồn tại, kia phiến đại lục cũng không thuộc về cái này không gian trong vòng, mà là tồn tại với cùng nơi này hoàn toàn bất đồng một không gian khác. Địa tâm tương đối với thiên linh đại lục nhân loại tới nói cũng coi như là một cái khác hoàn toàn bất đồng tồn tại, chính là lại là thuộc về cùng cái không gian. Viêm Khôi đứng thẳng với giường đá bên nhìn nơi xa vách đá, vì Thiên Huyết Dạ tiếp tục giải thích, người nơi Thiên Linh Đại Lục vị diện, xem như tương đối cấp thấp vị diện, nếu Thiên Linh Đại Lục phía trên người muốn tới Thần Ma Đại Lục, cần thiết tìm được Thần Ma Đại Lục cùng Thiên Linh Đại Lục tương thông cánh cửa không gian, hơn nữa thực lực cần thiết tới linh thánh cấp bậc mới có thể đủ cụ bị đi Thần Ma Đại Lục tư cách. Phần 85. Viêm Khôi nói vừa ra hạ, Thiên Huyết Dạ không khỏi âm thầm hít một hơi, vẫn luôn nuốt bảo, bảo bảo bóng loáng thân mình tay cũng đột nhiên một đốn, Linh linh thánh giai Đường. người vui đùa cái gì vậy cái loại này trong truyền thuyết cấp bậc tồn tại thiên linh đại lục phía trên đã mấy ngàn năm không có xuất hiện quá cái loại này cường giả viêm khôi nghe xong thiên huyết giả nói không khỏi cười khổ lắc lắc đầu tiếp tục nói cho nên nói thiên linh đại lục là sở hữu vị diện trung trình thể thực lực thấp nhất tồn tại nếu không phải đạt tới linh thánh cấp bậc cường giả ở đi thông không gian thông đạo khi thực dễ dàng bị không gian trong thông đạo sinh ra không gian gió lốc xé rách liền tính may mắn thông qua không gian thông đạo tiến vào thần ma đại lục linh thánh cấp bậc dưới ở thần ma đại lục giống như con kiến căn bản liền một ngày đều sinh tồn không đi xuống cái gì thiên huyết dạ khiếp sợ biểu tình làm đến ở nàng trong lòng ngực bảo bảo cũng bất đắc dĩ xem ra chủ nhân tại đây phiến đại lục đợi đến liền kiến thức cũng biến đoạn chủ nhân chờ ngươi tiếp thu người này chuyển thừa lại cắn nuốt rất hắn huyết long văn sau ngươi sẽ biết kia linh thánh đối với ngươi tới nói căn bản không phải cái gì xa xôi không thể với tới tồn tại hơn nữa ngươi huyết mạch chưa hoàn toàn thất tỉnh chờ trở lại thần ma đại lục sau tiếp thu huyết mạch thức tỉnh nghi thức thực lực của ngươi càng sẽ tiến bộ vượt bậc đến ngươi khó có thể tưởng tượng nông nỗi hiện tại bảo bảo không thể cùng ngươi nói quá nhiều chờ về sau ngươi tới rồi cái kia chỉnh tự ngươi biết cũng không mượn hiện tại nói nhiều đối với ngươi cũng không có gì chỗ tốt bảo bảo nói xong còn đột nhiên chừng mắt nhìn liếc mắt một cái viêm khôi ý bảo hắn không cần lại lộ ra quá nhiều về thần ma đại lục sự tỉnh viêm khôi nhìn đến bảo bảo ánh mắt lập tức cũng đã hiểu nó trong mắt hàng nghĩa cũng đúng lúc dừng lại chân lập tức rời đi đề tài chế tạo ta chủ nhân buông xuống đến này điệu tâm phía trên thiên linh đại lục khi thực lực bị áp chế đến linh hoàng giai khác nông nỗi lấy đạt tới cái này không gian thực lực cân bằng lại bất đắc dĩ nhận người ám toàn mới có thể ngã xuống đến tận đây thiên huyết dạ nhíu mày như suy tư gì nhìn kia cụ bạch cốt đã từng thịnh hành một cái khác đại lục sát thần hiện giờ lại nằm tại đây vạn trượng điệu tâm dưới ngay cả đã chết cũng vô pháp trở lại cố hương thống khổ thiên huyết dạ đầu cũng buông xuống xuống dưới Ngay sau đó nàng tiếp theo cái hành động, làm đến bảo bảo cùng viêm khôi hai mắt đều không khỏi hơi hơi co rụt lại. Thiên huyết dạ chân một loan quyết đoán uốn gối thật mạnh quỳ xuống, nàng đầu ép tới thấp thấp, liền dường như ở vì trước mắt này có thể xem như nàng tổ tiên người không lương bi ai giống nhau, nàng thiên huyết dạ không quỳ trời không quỳ đất, chỉ quỳ cha mẹ, hiện tại nàng lại vì trước mắt khối này bạch cốt quỳ xuống, hơi hơi trầm thấp thanh âm cũng từ nàng trong miệng truyền ra, ta muốn làm như thế nào mới được. Viêm khôi trong mắt lóe kích động quan mang. nhìn bạch cốt trong mắt sinh ra một mạt hy vọng ngài chỉ cần bế khí ngưng thần đem một giọt tinh huyết tích đến hắn tay trái phía trên huyết long văn ấn ky khe lon có thể hết thể truyền thừa đều sẽ từ hắn tới tiến hành thiên huyết giả nghe vậy đem bảo bảo từ trong lòng ông bảo bảo cho nàng một cái khẳng định ánh mắt ngoan ngoãn cùng hắc ma cùng nhau đại ở một bên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng thiên huyết giả hít sâu một hơi điều tức một chút thân thể trong vòng bởi vì vừa mới biết quá nhiều làm chính mình khó có thể tiếp thu sự tình mà hỗn loạn hơi thở sau đó đem tay trái ngón trỏ đặt ở trong miệng hung hăng một cắn một giọt dị thường tươi đẹp hồng hóa thành một viên tiểu diễm huyết hạt châu từ thiên huyết giả trắng non ngón trỏ thượng bóc ra mà ra, nhỏ giọt tới rồi kia hải cốt tay trái phía trên, nguyên bản không hề tiếng động hải cốt ở thiên huyết giả tinh huyết nhỏ giọt đến hắn tay trái phía trên đã từng huyết long văn nơi giờ địa phương tinh huyết theo kia long văn khe lõm xoay quanh nhanh chóng dung vào hải cốt trong vòng một trận huyết hồng năng lượng vầng sáng trợ huyết tán mở ra, còn mang theo một tia hy vang âm bạo tiếng động. chỉ thấy thiên huyết dạ tinh huyết dung nhập kia hài cốt thân thể trong vòng khi kia ố vàng hài cốt phát ra một tia yêu diễm quỷ dị hồng quang kia thoạt nhìn không cẩn thận một chạm vào liền sẽ vỡ vụn khô khốc cốt cách phía trên một tia giống như kinh mạch đồ vật ở mặt trên di động lên này đây là có chuyện gì thiên huyết dạ ngơ ngác nhìn kia chớp động hồng quang hài cốt còn có ở trên người hắn kia trồi lên càng ngày càng nhiều kinh mạch lập tức kinh ngạc chuyển hướng một bên viêm khôi này không xem còn hảo vừa thấy đến viêm khôi lúc này bộ dáng thiên huyết dạ càng là toàn bộ sững sờ ở tại chỗ viêm khôi kia huyết hồng hai mắt lúc này phát ra quang mang trói mắt liền dường như nhập ma giống nhau thân thể hắn không nghe sai sử hướng về kia cụ lạnh lạnh hài cốt mà đi viêm khôi viêm khôi thiên huyết dạ nhìn viêm khôi bộ dáng đỉnh mày không khỏi nhữ lại xem ra sự tình không có chính mình tưởng tượng đến đơn giản như vậy mà vẫn luôn đãi ở một bên nhìn này hết thầy bảo bảo nhưng thật ra có vẻ dị thường chấn định nhìn thấy thiên huyết dạ kia co quắp dáng điệu bất an bảo bảo không khỏi mở miệng nói Chủ nhân, viêm khôi tồn tại cũng chỉ là vì ngày này, tên kia là muốn mượn viêm khôi thân thể. Mượn viêm khôi thân thể dùng. Thiên huyết dạ không hề ra tiếng kêu viêm khôi, nhìn về phía bảo bảo địa phương hỏi, tử thi trọng sinh loại đồ vật này nàng vẫn là ở kia thần ma lục thượng nhìn đến quá, không nghĩ tới hiện tại chính mình cư nhiên có thể tận mắt nhìn thấy đến cái này quá trình. Huyết yêu tộc người huyết tương đối kỳ lạ, có thể đánh thức rất nhiều ngủ say hoặc là chết đi huyết tộc sinh vật, đương nhiên cũng bao gồm huyết yêu tộc người bản thân. nhưng là tiền để làm muôn cái này cho tinh huyết tộc nhân huyết mạch cần thiết thuần khiết, không giả liền tính đánh thức chết đi vong linh, tỉnh lại đồ vật cũng sẽ không lại là từ trước người kia. Bảo Bảo kiên nhẫn thế Thiên Huyết Dạ giả giải thích, Thiên Huyết Dạ nghe xong trong mắt lóe một mặt chờ mong xoay người nhìn về phía viêm khôi, không biết chính mình huyết mạch độ tinh khiết rốt cuộc có thể hay không đủ hoàn toàn đánh thức kia đã từng huyết yêu vương đâu. Bảo Bảo dường như nhìn thấu Thiên Huyết Dạ lúc này trong mắt tin tức, cười đối Thiên Huyết Dạ nói, chủ nhân, ngươi yên tâm đi. người tinh huyết nhất định có thể đem đã từng sắt thần hoàn toàn đều gọi trở về thiên huyết dạ không xác định gật gật đầu lúc này viêm khôi đã muốn chạy tới giường đá bên cạnh hắn thân mình chậm rãi huyền phù lên đến kia hài cốt chính phía trên chậm rãi hướng về phía dưới hài cốt nơi phương hướng rơi xuống xích ngọn lửa va chạm tiếng vang lặng yên vang lên chỉ thấy viêm khôi kia ngọn lửa ngưng tụ thành thân mình bắt đầu chậm rãi dung nhập kia hài cốt trong vòng theo viêm khôi thân mình cùng kia cụ hài cốt càng ngày càng phù hợp một cổ vô biên ngạo nghệ uy áp ở toàn bộ trong sơn động khuyết tán mở ra cái loại này thâm để huyết mạch chỗ sâu trong huyết áp còn chưa hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch thiên huyết dạ chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản Dương đá phía trên viêm khôi kia phần diễm ngưng tụ thân thể cùng hai cốt tương kết hợp sau huyết nục gân mạch cơ bắp làn da nháy mắt lấy mắt thường có thể coi tốc độ thành hình bất hiếu nửa khác một khối thân khoác màu đen chiến đến giáp thân hình cao lớn hình người đã thành hình theo một cổ quần quận vô biên hơi thở khuyết tán mở ra tia giường đá phía trên người ngồi dậy thân mình Kia ngăm đen tả dị khuôn mặt tuấn tú thượng nhắm chặt mi mắt chậm rãi mở ngẩng đầu hờ hững nhìn về phía thiên huyết dạ kia huyết sắc trong mắt bắn ra thận người dết chóc hơi thở liền tính là thiên huyết dạ cũng nhịn không được trong lòng đánh một cái giật mình thiên huyết dạ theo bản năng thử kêu lên viêm khôi chủ nhân hắn đã không phải viêm khôi bảo bảo lúc này cũng đi đến thiên huyết dạ bên người thái cực đồng trung lộ ra một mặt nó chưa bao giờ từng có nghiêm túc hai mắt gắt gao nhìn chầm chằm kia giường đá phía trên người trầm thấp nói nên như vậy xưng hâu ngài đâu tôn kính huyết yêu vương vẫn là sát thần minh sát đệ 115 tiết minh sát truyền thừa thiên huyết dạ nghe bảo bảo kia dị thường đứng đắn bất đồng dĩ vãng nghịch ngợm lời nói tức khắc không khỏi kinh ngạc nhìn bảo bảo cùng kia minh sát chi gian quỷ dị bầu không khí chẳng lẽ bảo bảo cùng này viễn cổ huyết yêu vương sớm đã hiểu biết thiên huyết dạ cái này ý tưởng vừa ra tới lập tức bị nàng ném rớt Bảo Bảo hiểu bao lớn khái là bởi vì nó phụ thân hắc thủy truyền thừa, mà nó lúc này dị thường bộ dáng hẳn là chỉ là gặp được quá cường đại người, vì không rơi hạ phong ra vẻ đứng đắn mới có thể như vậy, chính mình đều suy nghĩ cái gì? Bảo Bảo vừa mới sinh ra không bao lâu mà thôi, sao có thể sẽ cùng này ngàn vạn năm trước liền chấn sát thần ma đại lục huyết yêu vương nhận thức đâu? Liên tính là Bảo Bảo phụ thân hắc thủy cũng chỉ bất quá gần chỉ có vạn năm thọ mệnh mà thôi, càng miễn bàn Bảo Bảo, này minh sát không hổ là một thế hệ sát thần. cả người để lộ ra lệnh băng gần tử vong giết chóc hơi thở trên người hắn kia không giận mà uy thị huyết như tu la khí thế hồn nhiên thiên thành hắn chỉ là ngồi ở chỗ kia một ánh mắt là có thể làm nhân tâm kinh run sợ minh sát thâm trầm huyết mắt từ thiên huyết dạ trên người di đến kia phát ra âm thanh bảo bảo trên người huyết sắc hai tròng mắt nhìn chằm chằm bảo bảo cặp kia kỳ dị hắc bạch thái cực đồng không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng dáng thế như cũng là cùng viêm khôi nói chung cảm trầm thấp tiếng nói chỉ là này minh sắt nói ra nói chung mang theo một mạt viễn cổ tang thương cảm giác Bảo Bảo, ngươi cùng hắn thật sự nhận thức. Thiên Huyết Dạ vốn dĩ mới vừa tiêu tán lòng nghi ngờ ở Minh Sắt những lời này xuất khẩu sau lại lần thứ hai nhắc lên. Bảo Bảo kia đồng dạng nhìn chằm chằm Minh Sắt thái cực đồng trung, có một mặt khác thưởng thâm sắc. ở Thiên Huyết Dạ thanh âm vang lên sau, nó hai mắt đột nhiên co chặt lại lại lần nữa khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Chủ nhân, ta đương nhiên biết hắn à, ta dáng sinh khi tiếp thu ta phụ thân sở hữu truyền thừa, sắt thần Minh Sắt tên húy ta đương nhiên biết, thật sự chỉ là như vậy. Thiên Huyết dạ nhíu mày nhìn Bảo Bảo kia không giống nói dối bộ dáng, mà coi như nàng đang muốn tiếp tục truy vấn Bảo Bảo khi kia bị hai người coi như không khí giống nhau vắng vẻ sắt thần rốt cuộc lại lần nữa mở miệng. Ngươi chính là đem ta đánh thức huyết yêu tộc tộc nhân. Minh Sát hai mắt hở hững nhìn chằm chằm Thiên Huyết Dạng, hắn kia thâm thúy con ngươi phảng phất muốn đem Thiên Huyết Dạ nhìn ra một cái động tới giống nhau. Ân. Thiên Huyết Dạ đem ánh mắt từ Bảo Bảo trên người lần thứ hai rời về Minh Sát trên người. đương nàng hai mắt đối thượng Minh sát cặp kia phảng phất muốn đem nàng đâm thủng giống nhau hai mắt khi nàng toàn thân tức khắc lông tơ dựng thẳng lên giống nhau cả người dường như từ trong ra ngoài bị người nhìn thấu giống nhau cảm giác thực không thoải mái Vương tộc huyết mạch trên người rồi lại có một nửa nhân loại hơi thở không nghĩ tới ta huyết yêu tộc tộc nhân cư nhiên không màng giới luật cùng nhân loại giao hợp còn sinh hạ lân nhi Thiên huyết dạ nghe nói Minh sát lời nói cả người sửng sốt không nghĩ tới này Minh sát cư nhiên chỉ là như vậy nhìn chằm chằm chính mình liền đem chính mình huyết mạch phân tích đến như vậy rõ ràng. Người tên là gì? Minh Dạ. Thiên huyết dạ bị minh sát kia hai mắt nhìn chằm chằm đến toàn thân tê dại, lập tức không tự giác muốn quay đầu đi chỗ khác, chính là nàng lại kinh ngạc phát hiện chính mình đầu căn bản không động đậy nổi, nhưng mà chờ nàng đôi mắt hơi hơi chuyển động nhìn về phía bốn phía cảnh tượng khi, nàng cả người tức khắc luôn cuống, nàng cả người lúc này bị đỏ như máu trong suốt kết tinh bao vây ở bên trong, lập tức xúc lực liền muốn thoát khỏi loại này cuốn cảnh. Không gian phong tỏa. chờ ngươi đạt tới linh thánh giai đường sau liền sẽ sử dụng kỹ năng minh sát dường như ở vì thiên huyết dạ giải thích lại dường như lầm bầm lồ bầu bất quá hắn nói thành công làm thiên huyết dạ từ bỏ giấy ruộng linh thánh giai đường ngươi nói ngươi là linh thánh giai đường thiên huyết dạ cả người bởi vì minh sát nói đinh ở nơi đó không chỉ là bởi vì thân thể của nàng không thể động ở minh sát nhẹ nhàng bâng cơ nói ra hắn ở trong trước mắt sử dụng linh thánh giai biệt tài có thể sử dụng không gian kỹ năng khi Thiên huyết dạ tức khắc cảm giác toàn bộ ra đầu một trận tê dại, phảng phất đều không thể tự hỏi. Linh thánh. Ha ha ha, Minh Sát nghe nói Thiên huyết dạ hỏi chuyện, liền dường như nghe được cái gì chê cười giống nhau, nguyên bản mang điểm tà khí lãnh ngạnh gương mặt, tại đây một khắc rốt cuộc không kiêng nể gì bật cười. Thiên huyết dạ kinh ngạc nhìn kia đột nhiên cười to Minh Sát, liền ở nàng không biết nên như thế nào phản ứng khi. Tình toàn bộ không gian vỡ vụn thanh âm chợt vang lên, Thiên huyết dạ ở thanh âm vang lên đồng thời liền phát hiện chính mình thân mình đã có thể tự do động tác. Bảo bảo toàn bộ nhỏ nhỏ thân thể phía trên buộc phát ra một loại nàng chưa bao giờ gặp qua xa lạ hơi thở huyền phù ở nàng trước người, kỳ quái, nơi này không phải hết thể huyễn lực đều không thể sử dụng sao. Bảo bảo như thế nào sẽ? Đang lúc nàng chuẩn bị mở miệng do hỏi, nàng lại phát hiện chính mình khẩu hiện tại không thể ngôn, ngay cả thính giác cũng trong nháy mắt mất đi, chỉ có thể nhìn bảo bảo đứng ở minh sắt trước mặt không biết đang nói chút cái gì. ngươi dọa đến nàng. Bảo bảo hai mắt phía trên có lửa giận chất động. Toàn thân một cổ khổng lồ chiến ý phảng phất tùy thời đều phải bùng nổ giống nhau. Người gia hỏa này vẫn là trước sau như một tái lo chuyện bao đồng, ta chỉ là muốn nhìn quá khứ của nàng mà thôi, ta phải biết rằng ta sắp sửa chuyển thừa tộc nhân là cái cái dạng gì tồn tại, này có nửa cái nhân loại huyết mạch người đến tuột cùng có hay không tư cách trở thành ta người thừa kế. Minh sát sớm tại không gian vỡ vụn phía trước liền dừng tiếng cười to, lúc này khỏe miệng câu lấy một mà hứng thú, tay phải nhẹ nhàng ngâng lên mi rắc một bộ mê hoặc chúng sinh bộ dáng. Nhìn trước mắt chừng mắt chính mình béo tốt mập mạp bảo bảo, hoàn toàn không giống hắn vừa mới kia lãnh ngạnh như chân chính sắt thần bộ dáng Thử qua đi. Vậy ngươi cần thiết dùng đến không gian phong tỏa sao? Nguyên bản cho rằng ngươi trải qua những cái đó sự tình sau hiểu được như thế nào thu liễm mũi nhọn, không nghĩ tới ngươi vẫn là như nhau từ trước. Minh sát, vừa mới ta thật đúng là bị ngươi cùng ngươi kia người chết mặt lão ca giống nhau biểu tình lừa qua đi. Phần 86 Bảo Bảo lúc này cả người hơi thở biểu tình cùng ở Thiên Huyết Dạ trước mặt khi ái làm lũng chơi bảo hoàn toàn bất động, liền dường như toàn bộ thay đổi một người. Cái loại này thần bí khí chàng, nó chỉ là đưa lưng về phía Thiên Huyết Dạ, đều làm Thiên Huyết Dạ có một loại xa lạ cảm giác. Minh Tước, không cần ý đồ chọc giận ta, ngươi biết kia sẽ là cái gì kết cục. Minh Sát ở Bảo Bảo nói ra những lời này đó khi trên mặt thông dong cười rốt cuộc cứng đờ trụ, lại lần nữa khôi phục đến như sắt thần biểu tình, lạnh lùng nhìn Huyền Phu ở hắn trước người Bảo Bảo. hừ uy hiếp đối ta vô dụng, minh sát, ta hiện tại mục đích giống như trước đây, đó chính là lưu tại bên người nàng lấy nàng muốn phương thức bảo hộ nàng, nàng này một đời quá khứ ta khuyên ngươi đừng nhìn cho thỏa đáng, nhìn sẽ chỉ làm tôn quý huyết yêu vương ngươi, như mày. Nàng, chẳng lẽ, bảo bảo có khác ngụ ý nói thành công làm đến minh sát mặt băng cởi bỏ tới, thiên huyết dạ lần đầu tiên tại đây khuôn mặt thượng thấy được kinh ngạc biểu tình, vô luận là gương mặt này chủ nhân là viêm khôi khi, vẫn là hiện tại sát thần minh sát. minh sắt khiếp sợ nhìn chằm chằm thiên huyết dạ ngay sau đó hắn tay trái đột nhiên nâng lên thiên huyết dạ tức khắc cảm giác được một cổ hít thở không thông hơi thở nên diện đánh tới ngay sau đó nàng toàn bộ thân mình toàn bộ đã đi tới minh sát trước người bàn tay để ở thiên huyết dạ chán phía trên thiên huyết dạ chỉ cảm thấy đến toàn thân một trận run rẩy kêu minh sắt trong nháy mắt sát khí làm đến nàng cả người không thể động đậy đương hắn tay phụ thượng chính mình cái chán là lúc nàng trong đầu ký ức đột nhiên bị mạnh mẽ triệu hồi tới rồi chính mình ba tuổi trước mẫu thân ngươi xem đêm nhi hôm nay lại hái thật nhiều quả dại đủ chúng ta ăn được nhiều ngày nho nhỏ nhân nhi đứng ở trước giường toàn bộ thân cao mới vừa đủ đến giường giống nhau cao ở kia trên giường khuynh thành mỹ nhân nhắm mắt ngủ say nằm ở mặt trên nếu không phải mỏng manh hô hấp thượng ở ngươi chỉ sợ sẽ cho rằng nàng chỉ là một khối không có sinh mệnh mỹ lệ thi thể mà thôi tiểu nhân nhi người mặc áo xám vải bố cũ nát quần áo trên mặt tràn đầy chật vật trên tay trên chân lộ ra làn da thượng đều che kín rầm rạp bị bụi gai quát thương thật dài vết máu chính là tiểu nhân nhi trên mặt lại như cũ có mỉm mị, mị tươi cười, nâng lên túi áo bên trong rất rất nhiều các màu sơn quả, liền dường như muốn giống trên giường mỹ phụ nhân tranh công giống nhau. Tiểu nhân nhi bộ dáng làm người rất khó tưởng tượng, cái này thoạt nhìn so giống nhau ba tuổi tiểu hài tử đều còn muốn gầy yếu thân mình, sao có thể thừa nhận được kia một đạo một đạo miệng vết thương đau đớn, người thường ra tiểu hài tử lúc này không đều hẳn là nằm ở mẫu thân ôm ấp chung làm lũng hô đau, hoặc là trực tiếp gào khóc sao? Chính là trước mắt tiểu nhân nhi không có Nàng kia chật vật có dơ bẩn khuôn mặt nhỏ thượng trước sau treo cười, phảng phất ở trước mắt mỹ phụ nhân trước mặt, trên mặt nàng trừ bỏ tươi cười ngoại không cần lại có mặt khác bất luận cái gì biểu tình. Ký ức lần thứ hai triệu hồi năm tuổi, tiểu nhân nhi đi tới sau núi bên trong, rốt cuộc có một đoạn lệnh đến nàng chân chính vui vẻ nhật tử. Một cái người mặc áo tím như tiên thiếu niên, thân bị trọng thương vết thương đầy người ngã vào sau núi bị tiểu nhân nhi phát hiện, tiểu nhân nhi nhìn đến đầy người vết máu thiếu niên vẫn chưa sợ hãi lui bước. Ngược lại tìm tới một con hãng cửu vĩ hồ ly đem thiếu niên khiêng trở về nàng duy nhất bí mật căn cứ, một cái con bướm bay tán loạn phảng phất tiên cảnh sân cốc. Thiếu niên thương ở tiểu nhân nhi chiếu cố hạ thực mau khỏi hẳn, đương thiếu niên tỉnh lại nhìn đến một trường trắng non gầy yếu khuôn mặt nhỏ nôn nóng nhìn chính mình khi, hắn tay không tự giác phụ thượng tiểu nhân nhi khoe mắt, hắn câu đầu tiên lời nói chính là, đôi mắt của ngươi hảo Mỹ. Ở thiếu niên nói ra những lời này khi tiểu nhân nhi thân thể rõ ràng cứng đờ. chính là ngay sau đó nàng kia gầy yếu tay nhỏ cũng phụ thượng thiếu niên khoe mắt nhìn hắn kia đồng dạng kỳ dị màu tím con ngươi nói đại ca ca đôi mắt cũng thật xinh đẹp thiếu niên tuấn mỹ như tiên nhân mặt đối với tiểu nhân nhi lộ ra một mặt hoặc thế tơi cười tiểu nhân nhi cùng áo tím thiếu niên giảng buộc cứ như vậy triển khai thiếu niên cùng tiểu nhân nhi mỗi ngày ở trong rừng truy đuổi trích quả dại đánh món ăn hoang dã thời gian cực nhanh thiếu niên mỗi ngày ở trong sơn cốc chờ tiểu nhân nhi đã đến tiểu nhân nhi chưa bao giờ chịu nói cho hắn nhà nàng đang ở nơi nào Chỉ nói cho hắn, tên nàng gọi là thiên huyết dạng. Vên bao tự đắc áo vàng thiếu nữ mang trước mắt nho nhỏ nhân nhi, tiện loại, tiện nhân mẫu thân sinh hạ chính là tiện loại, không biết cha là ai tiện loại. Một đám hoa phục thiếu niên đem tiểu nhân nhi vây quanh ở trung gian, dùng cục đá ném lại nàng, tiểu nhân nhi chỉ là yên lặng chịu đựng, chính là đương nàng nghe được chính mình mẫu thân bị nhục mạ là lúc, tiêu huyết sắt hai tròng mắt trung lệ khí trong nháy mắt bùng nổ. Minh sắt nhìn đến nơi này. Hắn kia một con không hề gợn sóng trong mắt rốt cuộc để lộ ra một tia hứng thú, chính là kế tiếp hết thể đều làm đến hắn nhũ mày. Toàn bộ sơn trang trong vòng, không có một người đã thấy tiểu nhân nhi, liền tính kia nàng vẫn luôn không chịu mở miệng kêu ông ngoại cũng giống nhau, nàng ở sơn trang trung địa vị giới hạn trong, tiện loại, quái vật. Sở hữu từng màn đều thông qua thiên huyết dạ hồi ức xuất hiện ở minh sắt trong ốc bên trong, thiên khuynh thành thức tỉnh, tiểu nhân nhi chưa bao giờ rất quá nước mắt dốc toàn bộ lực lượng, phảng phất muốn đem mấy năm nay sở hữu phân cùng nhau khóc xong giống nhau học viện cầu nghệ gặp được đủ loại thiên gia biến cố thiên khuynh thành cùng với bạc hoài chết sở hữu sau lại phát sinh hết thể hết thể thật lâu sau lúc sau minh sát bung ra để ở thiên huyết giả cái chán phía trên tay hai mắt tràn đầy phức tạp nhìn trước mắt đã huyết lệ đầy mặt nhân nhi khi đó tiểu nhân nhi lúc này đã trổ mã thành hiện tại cái này cụ bị khuynh thành chi tư tiểu thiếu nữ bảo bảo đứng ở một bên nhìn kia trong mắt không ngừng hòa xuất huyết nước mắt thiên huyết dạ Đầu của nó cũng trong nháy mắt buông xuống đi xuống, mà xuống một khắc, một tiếng trầm thấp tang thương thanh nghiêm cùng với một cổ huy nghiêm rít chóc hơi thở tại đây toàn bộ trống vắng trong sơn động nháy mắt vang lên. "Ta huyết yêu tộc mới nhậm chức vương minh dạ, hiện tại thỉnh tiếp thu tổ tiên của ngươi, huyết yêu tộc đệ nhị nhậm tộc chúng ta, sắt thần minh sắt truyền thừa đi." Chương 116 Huyết mạch trọng tố, phệ tâm nốt cốt chi đau. Thiên huyết dạ lúc này lược hiện tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng che kín huyết lệ. treo ở nàng kia trắng non gương mặt phía trên nguyên bản hẳn là đáng sợ lưỡng đạo vết máu ở nàng kia tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt nhỏ thượng lại bằng thêm một loại yêu dị thê mỹ hơi thở vươn tay đột nhiên lau trên mặt kia bởi vì ký ức không chịu chính mình không chế lưu lại nước mắt thiên huyết dạ trong mắt hiện lên một kia tàn bạo ngẩng đầu nhìn về phía minh sát ở nàng huyết mắt bên trong tràn ngập nồng đậm thù hận cùng không cam lòng phảng phất là hạ định rồi cho dù chết cũng ngăn cản không được nàng quyết tâm trong miệng lạnh lẽo như địa ngục bay tới ba chữ ở an tĩnh trong sơn động chợt vang lên Bắt đầu đi. Minh sát nhìn thiên huyết dạ trong mắt có một mặt phức tạp chi ý, mặc kệ nàng trước kia là ai, hiện tại nàng chỉ là chính mình hậu đại con cháu, chỉ hy vọng nàng tiếp thu chính mình truyền thừa sau có thể lại sáng chế cùng trước kia giống nhau huy hoàng chiến tích thậm chí càng sâu, mới có thể có tư cách lại lần nữa đứng ở những người đó trước mặt, nếu là như thế này, có lẽ... Ai? Thật sâu thở dài một hơi, Minh sát hai mắt lại lần nữa khôi phục đến kia như sắt thần máu lạnh như vậy. vẫn luôn ngồi ở trên giường đá không có di động mảy may thân mình vào lúc này đứng lên thiên huyết dạ tức khắc cảm giác đỉnh đầu phía trên phảng phất có một cái thật lớn hắc ảnh đè nặng chính mình giống nhau hô hấp cũng trở nên rồn dập lên minh dạ buồn vương lại cuối cùng hỏi ngươi một lần tiếp thu truyền thừa phía trước ngươi cần thiết muốn nhận hết huyết mạch đúc lại chi đau cùng với huyết long lột thể chi khổ ngươi xác định ngươi có thể chịu được được nhìn minh sát kia hờ hững ánh mắt thiên huyết dạ nâng lên tay nhìn nhìn trên tay kia lóe yêu diễm màu đỏ huyết long văn Lại nhìn nhìn kia huyết đàm bên trong bơi lội màu đỏ cự long nói, ngươi đều đã chịu đựng qua, ta có cái gì sợ quá. Thiên huyết giả nói xuất khẩu sau, minh sắt trên mặt hiện lên một kia kinh ngạc chính là ngay sau đó lại bị một mặt ý cười thay thế được, liền tính là hiện tại như vậy bộ dáng, ngươi kia quật cường tính tình vẫn là không có thay đổi. Minh sắt dường như ở lầm bầm lầu bầu giống nhau nhẹ giọng nói ra câu này chỉ có chính hắn mới có thể nghe được nói, ngay sau đó đương hắn lần thứ hai ngẩng đầu khi. một cổ thuộc về huyết yêu vương giả uy nghiêm tức khắc ở trong sơn động tràn ngập mở ra. Đúc lại huyết mạch, ta muốn đem ngươi trong cơ thể thuộc về nhân loại kia một bộ phận vứt đi huyết mạch cấp rút ra rớt, làm ngươi trở thành một cái chân chân chính chính có huyết yêu tộc thuần túy nhất huyết mạch người thừa kế, về sau ngươi liền không bao giờ là nhân loại, cũng không thể cùng nhân loại có bất luận cái gì cảm tình cùng ràng buộc, ngươi nhưng minh bạch." Minh sát này một câu xuất khẩu sau, thiên huyết dạ trong đầu theo bản năng hiện lên một đạo màu tím thân ảnh. Kia thâm tình nhìn chính mình nói muốn chính mình chờ hắn trở về người cái kia trừ bỏ mẫu thân ở ngoài đối chính mình che chở đầy đủ người hết thảy hết thảy từng màn nhấp nháy quá nàng trong đầu chính là ngay sau đó thiên khuynh thành kia bạch đi y nhiễm huyết bóng dáng bạc hoài kia chết không nhắm mắt bộ dáng lại lần nữa hiện lên ở nàng trong đầu trong lòng kia một tia dối dám lỡ tức bị ném tại sau đầu thu hận cuối cùng chiến thắng đấy lòng chôn lưu cuối cùng một tia cảm tình bắt đầu đi như cũ chỉ là giống nhau như lúc ba chữ Chỉ là lúc này ba chữ lại mang theo một cổ thê lương quyết tuyệt. Minh sát mỗi ngày huyết đêm ý đã quyết, quay đầu nhìn về phía bảo bảo nơi phương hướng gật gật đầu, bảo bảo dường như minh bạch hắn ý tứ, một cái vọt người hướng về phía trên cửa động bay đi, đi phía trước nó cũng không quên mang lên hắc ma cùng nhau rời đi. Ở cái này tràn ngập cực nóng hơi thở trong sân động, lúc này chỉ còn lại có thiên huyết giả cùng Minh sát hai người, trong khoảng thời gian ngắn không khí dị thường quỷ dị an tĩnh. Bắt đầu rồi! Minh sát lạnh lùng một câu mới vừa vừa ra khỏi miệng, hắn trong tay một mặt tinh thuần phần diễm di động mà ra, như một cái hắc cám tinh linh nhảy lên ở hắn tay trái phía trên, hoàn toàn không giống thiên huyết dạ trên người kia có chút không chịu nàng khống chế phần diễm, hắn tay phải ngay sau đó đột nhiên nâng lên, một cổ sắc bén kình phong hách mà huy hướng thiên huyết dạ. Xích thiên huyết dạ trên người sở quần áo ngay sau đó tất cả hóa thành vải vụn vẩy ra khắp nơi, tức hát nàng kia trắng nón mạn rượu thân mình lộ ra ngoài ở trong không khí. mà nàng nguyên bản có kỳ dị thái dương đồ đẳng cổ phía trên lúc này quỷ dị trắng non một mảnh không hề bất luận cái gì dấu vết thiên huyết dạ cả người còn không có tới kịp mặt đỏ ngay sau đó một cổ phệ tâm đốt cốt chi đau khiến cho đến nàng hai mắt đột nhiên trợn trợn trên mặt trong nháy mắt bởi vì cực hạn đau đớn gân xanh toàn bộ đều tuôn ra đáng sợ từ cổ phía trên vẫn luôn tràn ngập đến nàng gương mặt phía trên chỉ thấy minh sát kia bao vây lấy phần diễm tay trái từ thiên huyết dạ bụng thẳng tắp rỗi vào thân thể của nàng trong vòng Bởi vì hắn tay trái duỗi nhập chiếu thành miệng vết thương phía trên không có một tia máu chảy ra, ở miệng vết thương bên cạnh có một tia cháy đen dấu vết, thình lình chính là phần diễm sở chiếu thành. Minh sát nhìn thiên huyết dạ kia trên mặt gân xanh tuân ra, lại một câu yếu thế nói cũng không chịu nói ra bộ dáng, nàng thậm chí ngay cả một tiếng kêu rên đều không có, chỉ là gắt gao cắn răng, tàn sát bừa bãi đến nàng miệng mình đều đã tan vỡ đến không thành bộ dáng. Minh sát không khỏi rất là bội phục trước mắt tiểu nhân nhi. Này rất nhiều huyết yêu tộc nam tính tộc nhân đều không thể chịu đựng được truyền thừa đốt thể chi đau, trước mắt cái này chỉ có 12 tuổi, thậm chí chỉ có một nửa huyết yêu tộc huyết mạch tiểu nhân nhi cư nhiên có thể không rên một tiếng chịu đựng đi xuống. Phải biết rằng, lúc này chính mình ngạnh sinh sinh cắm vào nàng bụng trên tay phần diễm, đang ở đốt cháy nàng kinh mạch khắp nơi, lúc này thân thể của nàng trong vòng trừ bỏ nội tạng còn hoàn hảo như lúc ban đầu ngoại, còn lại các bộ phận kinh mạch đều đã vỡ vụn trở thành một đống đầy rối, đó là một loại so chết còn muốn thống khổ đau. thiên huyết dạ lúc này cả người đã hoàn toàn tê mỏi cái loại này thâm nhập cốt tùy đau đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được ở minh sát tay không biết khi nào cắm vào nàng bụng khi nàng chỉ cảm thấy toàn thân một trận kịch liệt đau đớn toàn bộ thân mình liền phải sủi lơ ngã xuống chính là lại bị một cổ lực lượng cường đại chống đỡ không cho chính mình ngã xuống đi trong cơ thể tràn ngập cực nóng khủng bố hơi thở chính mình hộ thể phần diễm ở minh sát phần diễm dưới căn bản phát huy không được bất luận cái gì tác dụng chỉ là héo rút ở đan điền một bên lắc lắc dục tùy ý minh sát phần diễm tàn sát bừa bãi thân thể của mình bên trong dần dần minh sát dỗi nhập thiên huyết dạ bụng tay miệng vết thương bên cạnh một tia mang theo đen nhánh tạp chất máu từ minh sát tay cùng miệng vết thương bàn bạc khe hở giữa dòng da thiên huyết dạ toàn thân làn da vào lúc này cũng trở nên dị thường trong suốt lên phảng phất kia trong suốt làn da da chỉ cần tay nhẹ nhàng một chọc liền sẽ phá rất giống nhau theo làn da càng ngày càng mỏng càng ngày càng trong suốt thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến thiên huyết dạ trong cơ thể Một con bao vây lấy màu đen ngọn lửa tay ở nàng ngũ tạng lục phủ chung quanh kinh mạch khắp nơi du tẩu, trong suốt làn da bất hiếu nhất thời liền toàn bộ nháy mắt tan vỡ. Một cổ màu đen mù huyết từ thiên huyết dạ tan vỡ làn da mặt ngoài trào ra, nháy mắt liền tràn ngập nàng toàn thân. Nàng lúc này cả người liền giống như một cái khủng bố huyết người, ngay cả gương mặt phía trên cũng là giống nhau. Trong động khủng bố độ ấm như cũ liên tục, Bảo Bảo cùng Hắc Ma đứng ở cửa động phía trên nhìn phía dưới, trong động thời gian phảng phất yên lặng giống nhau. Thiên huyết dạ toàn bộ bị huyết vẩy bao vây lấy thẳng tắp đứng ở nơi đó, mà Minh sắt cũng là như thế, thẳng tắp đứng ở nàng đối diện hai tròng mắt nhắm chặt. Mà ngoài động thời gian lại ở cực nhanh, thẳng đến có một ngày một tiếng thật lớn bạo phá tiếng vang lên, bảo bảo đã nhận ra ngoài động thật lớn động tĩnh, nó mới nhíu nhíu mày làm hắc ma thủ cái này địa phương, mà nó chính mình lại một mình đi ra ngoài động. Phần 87 Giang Giác Đã không biết là nhiều ít thời gian lúc sau. Thời gian phảng phất yên lặng trong động theo một tiếng tan vỡ tiếng vang lại lần nữa khôi phục thời gian lưu động giống nhau. Hô, hiện tại này dựa vào linh hồn tàn ấn chống đỡ thân mình quả nhiên không được việc, liền trọng tố huyết mạch bài xuất phế huyết cư nhiên đều dùng 3 tháng có thừa, ai kia vẫn luôn nhắm hai mắt minh sắt cũng tại đây tan vỡ tiếng vang lên đồng thời, phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi mở lấy nhắm chặt hai trong mắt, hơi hơi nghẹn ngào thanh âm cũng ở trong động vang lên. Minh sắt nhìn kia đem thiên huyết dạ cả người bao vây lấy đen nhánh tạp chất máu hình thành huyết vẩy. biết vứt đi huyết mạch đã không sai biệt lắm hoàn toàn bài xuất bên ngoài cơ thể hắn hiện tại chỉ cần đem cuối cùng một tia dấu ở nàng phần cổ động mạch trong vòng dị thường huyết mạch hoàn toàn đốt cháy rớt đứa nhỏ này trong cơ thể huyết mạch liền hoàn toàn chỉ còn lại có thuộc về huyết yêu tộc huyết mạch lập tức ánh mắt hơi hơi lập lòe khi sâu một hơi đem ở thiên huyết giả thân thể trong vòng tay trái giống như cá chạch giống nhau nhẹ nhàng co rụt lại nhanh chóng đi tới thiên huyết giả kia lập lòe đặc thù quang mang phần cổ động mạch bên cạnh phần diễm trong nháy mắt bùng nổ mà ra Đường Minh Sắt phần diễm đang muốn tiếp xúc đến Thiên Huyết giả phần cổ động mạch khi, một cổ kim sắc quang mang đột nhiên phản vệ mà ra, trong nháy mắt Đem Minh Sắt trên tay dùng ra bộ phận phần diễm đột nhiên thôn tính tiêu diệt, liền dường như gặp ngoại lai kẻ xâm lấn, cường thế đuổi đi Minh Sắt phần diễm, cơ hồ là trong nháy mắt Minh Sắt tay trái đột nhiên từ Thiên Huyết giả bụng rút ra. Ách theo Minh Sắt tay rút ra Thiên Huyết Dạ thân thể, kia bao vây ở huyết vậy trong vòng vẫn luôn không có động tính Thiên Huyết Dạ yếu hầu trung phát ra một tiếng gầm nhẹ. kia có một tia tan vỡ dấu vết huyết vậy tại đây một khắc càng là thế như trẻ tre, nhanh chóng tan vỡ mở ra. Minh sắt trong mắt mang theo một mặt kinh dị, nhìn kia bởi vì không có chính mình chống đỡ trong nháy mắt ngã xuống, toàn bộ thân mình rồi lại huyền phù lên thiên huyết dạ. Cách một tiếng chói hai năng lượng bạo phá thanh theo một trận chói mắt kim quang toàn bộ đem thiên huyết dạ trên người huyết vậy tạc vỡ ra tới, tức khắc một khối giống như trẻ con trắng non như ngọc mạn rượu thân thể lại lần nữa lộ ra ngoài ở trong không khí, mặc phát phi dương Thiên huyết dạ cả người nằm ở giữa không trung, thân thể của nàng phía trên lập loè một kim đỏ lên, một đen một trắng, bốn loại quang mang. Minh sát huyết mắt ở thiên huyết dạ thân mình lộ ra ngoài ở trong không khí khi, đồng tử đột nhiên có rút, đương nhiên hắn đối với thiên huyết dạ này còn chưa phát dục hoàn toàn thân thể hoàn toàn không có hứng thú. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyết dạ hữu cổ phía trên, Tia nguyên bản cái gì đều không có địa phương. Lúc này một cái lóng lánh kim sắc quang mang thái dương đồ đằng xuất hiện ở nơi đó. Sao có thể Này đồ đằng như thế nào sẽ xuất hiện ở nàng trên người Ta huyết yêu tộc người thừa kế Sao có thể còn sẽ đồng thời có được cái này hơn ký Hơn nữa vừa mới kia một tia quỷ dị huyết mạch Mình sát phảng phất nhìn thấy gì làm đến hắn không thể tin tưởng giống nhau sự tình Chính là ngay sau đó thân là đã từng huyết yêu vương hắn lập tức bình tĩnh xuống dưới Bình tâm tĩnh khí hai mắt đột nhiên co rút Huyết sắc đồng tử trong nháy mắt thay đổi vì như mắt mèo giống nhau kỳ dị đồng tử Diệt linh Theo đồng tử thay đổi Minh sát rốt cuộc thấy rõ ràng ở Thiên Huyết Dạ bên người Huyền Phù đồ vật. Chỉ thấy ở Thiên Huyết Dạ tinh xảo khuôn mặt nhỏ biên, một con huy động trong suốt cánh hỏa hồng sắc tinh linh thần sắc nôn nóng nhìn nàng, trong miệng đáng thương hề hề không ngừng kêu gọi Thiên Huyết Dạ, chú bạc, chú bạc, ngươi không cần dọa Yên Yên à, ngươi nhanh lên tỉnh lại. Kia không ngừng nước nở lại nỗ lực ẩn nhẫn không cho nước mắt rơi xuống đáng yêu tiểu bộ dáng, thình lình chính là kia ở Thiên Huyết Dạ bị ăn mòn Cưu Điểu Vương tính kế rất xuống dung nham hồ khi, ném vào phục ma bên trong lòng Tiên bảo hộ Linh Yên Yên. Chương 117 huyết chi hiến tế, truyền thừa bắt đầu. Minh sát nhìn kia hỏa hồng sắc nho nhỏ thân ảnh, chỉ là ngốc lăng một giây, ngay sau đó, hắn nháy mắt một cái lắc mình đạp không tới thiên huyết dạ bên người, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Yên Yên kia nho nhỏ thân mình. Yên Yên cũng giống như phát hiện trước mắt cái này lạnh lùng người xem tới được chính mình, lập tức một cái động thân dùng nàng kia nho nhỏ thân mình che ở thiên huyết dạ phía trên, một bộ gà mái bảo hộ tiểu kê bộ dáng hướng về phía Minh sát quát, không được ngươi thương tổn Yên Yên chủ bạc. Ngươi chạy nhanh tránh ra, bằng không Yên Yên liền phải đánh ngươi. Long Tiên thụ hương vị, trách không được, nguyên lai là ngươi đánh thức nàng nhân loại trong huyết mạch che giấu kia một tia huyết mạch. Minh sát híp mắt đánh giá cẩn thận Yên Yên, đương cảm giác được nàng kêu bởi vì quanh năm cùng đại tráng cùng nhau lây dính thượng Long Tiên hương khí sau, trong mắt lại lần nữa hơi hơi kinh ngạc một chút. Che giấu huyết mạch. Tiên Yên Vương ngón nút đầu phóng tới trong miệng hít hít, dường như ở tự hỏi giống nhau, chính là ngay sau đó đương nàng nhìn đến Minh Sắt lần thứ hai chuẩn bị tới gần Thiên Huyết Giả khi, nàng liền tức giận chấn động cánh phòng lên quay hàm đối với minh sắt quát không chuẩn ngươi tới gần yên yên chùi bạc yên yên thật sự muốn sinh khí minh sắt thanh lành ánh mắt lộ ra ngoài hắn lúc này tức giận tâm tình hắn hiện tại đã hoàn toàn không có kiên nhẫn cùng trước mắt cái này nho nhỏ diệt linh háo đương hắn cảm giác được chính mình trong cơ thể linh lực đang ở không ngừng sói một khi hắn liền càng sốt ruột chạy nhanh vì thiên huyết dạ hoàn thành truyền thừa hơn nữa hiện tại chỉ kém một bước chính mình khối này lâm thời dung hợp mà thành thân thể trong vòng linh lực đã tiếp cận làm kiệt Chuyển cho nàng cũng không có gì dùng Còn hảo tự mình ở tọa hóa khi đem huyết long từ thân thể trong vòng rút ra Đem nó dưỡng tại đây huyết đàm bên trong mới có thể làm nó tồn tại đến bây giờ Hiện tại chỉ cần đem này tiểu hoa nhi huyết long rút ra bên ngoài cơ thể Ném vào huyết đàm chung cắn nuốt rất chính mình huyết long Như vậy nàng là có thể trăm phần trăm được đến chính mình truyền thừa Tuy rằng cắn nuốt huyết long văn loại này khủng bố truyền thừa Phương pháp sớm bị đại ca liệt vào câm chu không cho tộc nhân sử dụng Chính là hiện tại cũng không có cái khác biện pháp. Cắn nuốt huyết long văn, cũng liền ý nghĩa nguyên bản kiềm giữ này huyết long văn vương giả hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chính là bị liệt vào câm chú nguyên nhân không chỉ là bởi vì như vậy, này cắn nuốt huyết long văn, đối với tiếp thu người thừa kế tới nói càng vì nguy hiểm, vậy ý nghĩa này tân một thế hệ người thừa kế muốn đem mới vừa ngưng tụ vì nguyên thần chi tinh huyết long rút ra bên ngoài cơ thể. Huyết long ly thể, huyết long văn người sở hữu sẽ nháy mắt hít thở không thông, nếu truyền thừa cắn nuốt không thành công. Ở một canh giờ trong vòng huyết long không có lại lần nữa trở lại bị người thừa kế trong cơ thể, như vậy này bị người thừa kế liền tính là hoàn toàn phế đi. Ngược lại, chỉ cần trước mắt này tiểu hoa nhi có thể thành công cắn nuốt rất có được chính mình nguyên thần chi tinh huyết long, giả lấy thời gian, nàng nhất định sẽ đạt tới chính mình nơi độ cao thậm chí càng sâu. Tránh ra, nếu không phải cùng nàng sâu xa, niệm ở ngươi cũng coi như nàng nửa cái tộc nhân, bằng thân phận của ngươi bổn vương đã sớm một trưởng trụ ngươi chết bẩm Minh sát ánh mắt bắn ra một đạo lạnh leo quang, sợ tới mức yên yên tiểu thân mình run lên, hốc mắt chung nước mắt rốt cuộc bao vây không được rớt xuống dưới, cực nóng như dung nham nước mắt rơi xuống đến phía dưới trong hồ, phát ra suy suy tiếng vang. Mà coi như Minh sát ánh mắt lánh hạ đang muốn động thủ là lúc, một trận phá tiếng gió ở trong động vang lên, một đạo hắc bạch quang ảnh đột nhiên lược vào động trung, chắn yên yên trước người. Uy, ngươi như vậy bạo lực làm gì? đương tiên hắc bạch quang ảnh dừng lại sau. đứng ở yên yên trước mặt thình lình chính là bảo bảo kêu béo tốt mập mạp tiểu thân thể lúc này yên yên nhìn xuống nước mắt nhìn che ở chính mình trước mắt bảo bảo nàng trong lòng không biết vì cái gì đột nhiên một trận cùng nhảy loạn nhảy nước mắt cũng bất chi bất giác ngừng ta không có dư thừa thời gian linh lực đang ở biến mất ta không thể bởi vì nàng chậm trễ truyền thừa minh sát nhìn đến bảo bảo lúc sau vươn bàn tay cũng thu trở về lạnh lùng đáp lời nói bảo bảo nghe xong minh sát nói tức khắc sửng sốt thái cực đồng hơi hơi một ngừng đương nó thấy rõ ràng mình sắt trên người kia loãng linh lực là lúc, mày cũng nhíu lại, xoay người mặt hướng yên yên, nhìn đến yên yên kia hai chỉ ngập nước con ngươi nhìn chính mình khi, không biết vì cái gì hắn có một loại quang hỏa cảm giác, lập tức giống lớn nói, uy, người, cùng ta đi lên, không cần quay dày đến chủ nhân truyền thừa. Yên yên bị bảo bảo một giống, tức khắc kia nước mắt lại muốn ra tới, bảo bảo lần đầu tiên cảm giác được cái gì kêu bất đắc dĩ, một phen cường thế chảo quá yên yên ném tới chính mình trên lưng. quay đầu phức tạp nhìn nhìn minh sắt liền một cái phi thân hướng về sơn động khẩu bay đi minh Sát thấy sở hữu gây trở ngại đồ vật đều đã rời đi ánh mắt lần thứ hai chuyên chú nhìn về phía kia trên người quang mang đã dần dần nội liễm thiên huyết dạ hít sâu một hơi điều chỉnh hạ lúc này trong cơ thể cấp tốc dao động linh lực hắn tay phải đột nhiên bắt lấy thiên huyết dạ tay trái kia tàn nhẫn kính lực đạo tức khắc làm đến thiên huyết dạ khuôn mặt nhỏ một trận trắng bệnh minh Sát lạnh lùng nhìn nàng nâng lên tay trái ngón trỏ phóng đến bên miệng hung hăng một án một giọt đỏ tươi huyết tích trào ra nhắm hai mắt dùng nhiễm huyết ngón trỏ ở không trung không ngừng họa quỷ dị phù văn mà những cái đó huyết sắc phù văn ở không trung thành hình sau vẫn chưa biến mất một đám huyền phù ở không trung minh sắt trong miệng niệm phức tạp chú văn theo phù văn càng ngày càng nhiều thiên huyết dạ tay trái phía trên vẫn luôn không có động tĩnh huyết long văn vào lúc này cũng dần dần có phản ứng đỏ như máu quang dọc theo huyết long văn bên cạnh lập lòe kia không hề tức giận huyết long hai mắt lúc này cũng hiện lên mỏng manh đỏ như máu quang mang Cả con rồng thân trở nên phảng phất giống như có sinh khí giống nhau. Cuối cùng một cái âm tiết xuất khẩu, Minh Sắt nhắm chặt hai mắt trong nháy mắt mở, tay trái mang huyết ngón trỏ đột nhiên ấn trời cao huyết đêm giữa mày, điểm tiếp theo điểm đỏ bừng ấn ký, chỉ thấy kia ấn ký chậm rãi dung nhập thiên huyết dạ giữa mày, chỉ để lại một cái đỏ như máu dây nhỏ ở giữa mày chỗ. Minh Sắt ngay sau đó huyết trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn kính hét lớn một tiếng, huyết chi hyên tế, minh chú hộ thể. Theo Minh Sắt trong miệng chú ngữ hô lên, Kia một đám huyền phù ở không trung quỷ dị màu đỏ phù văn, trong nháy mắt hình thành một cái đỏ như máu màn hào quang bao phủ trụ thiên huyết dạ thân mình, đem thiên huyết dạ bao vây tại đây có quỷ dị huyết sắc phù văn hình thành màn hào quang trung. Minh Sát thấy hết thể chuẩn bị ổn thỏa, ánh mắt một ngừng, đôi tay di đến thiên huyết dạ dưới thân cách không đem nàng toàn bộ thân mình nâng lên nhanh chóng từ không trung giảm xuống đến phía dưới giường đá phía trên, mũi chân mới vừa vừa tiếp xúc với giường đá, Minh Sát thân mình rung lên, dưới chân một trận mãnh liệt kình khí triển khai. Hắn kia dưới lòng bàn chân giường đá trong nháy mắt vỡ toang thành cho rơi dụng đến phía dưới huyết đàm trung, nháy mắt dung nhập tiêu tán. Minh sát vững vàng đứng huyết đàm phía trên, thiên huyết dạ huyền phù ở hắn trước mặt, phức tạp nhìn nàng một cái. Minh sát thanh âm lúc này hơi có vẻ có điểm giàn mua cùng vô lực. Nha đầu, huyết yêu tộc tương lai liền giao cho trong tay của ngươi. Ai? Một tiếng bất đắc dĩ tiếng thở dài từ này đã từng sát thần trong miệng truyền ra, có một loại vô tận thê lương cảm giác. Minh sát nhìn về phía phía dưới kia sớm đã trồi lên mặt nước quay chung quanh chính mình xoay tròn huyết long. Minh sát trong mắt mới lộ ra một tia ý cười nói, tiểu nhị muốn bắt đầu rồi. Nỗ huyết đàm trung huyết long phảng phất nghe hiểu Minh sát lời nói, phát ra hơi hơi thấp minh rồng ngầm thanh. Ngay sau đó Minh sát trong mắt kia lưu lại cuối cùng một tia ý cười thu hồi đáy mắt, tay phải phía trên phần diễm nháy mắt lao ra bên ngoài cơ thể, tay thành hổ chảo trạng đột nhiên hướng về thiên huyết dạ tay trái phía trên lập lệ huyết hồng quang mang huyết long văn trộm tới. kỳ dị một màn đã xảy ra, tia nguyên bản chỉ lập loè hồng quang huyết long văn tại đây một khắc phảng phát sống giống nhau. một tiếng cuồng bạo rồng ngâm thanh trợt vang lên, chỉ thấy một cái đỏ như máu cự long vẹo mà hóa thành một đạo huyết ảnh từ thiên huyết dạ tay trái phía trên lao ra, mở ra buồn máu mồm to công hướng minh sát. minh sát thấy thế một tiếng hư lạnh, vươn đi nhanh tay như tia chớp hóa thành một đạo quang ảnh cùng huyết long tru toàn. giống theo một tiếng rồng ngâm kêu thảm thiết, chỉ thấy minh sát tay trái đã chế trụ cự long cổ, ngay sau đó hắn hét lớn một tiếng. đột nhiên đem nó kia còn ở Thiên Huyết dạ trong tay hạ nửa bộ thân mình kéo ra tới nôn một tiếng nôn ra máu thanh âm vang lên Thiên Huyết dạ ở huyết long ly thể trong nháy mắt kia một ngụm tâm huyết từ nàng trong miệng tuốt ra còn không ngừng hướng ra phía ngoài chảy nàng kia nhắm chặt hai mắt tại đây một khắc đột nhiên mở trong mắt che kín tơ máu trên mặt toàn là thống khổ thần sắc khu ách a tay nàng bắt lấy minh sắt vật áo trong miệng muốn nói ra nói lại biến thành là lướt ô ô thanh âm căn bản không có một cái hoàn chỉnh từ ngữ Một loại kề bên tử vong cảm giác xâm nhập nàng toàn thân, ngay sau đó, một cổ nhiệt huyết xông lên nàng đầu góc, cảm giác hít thở không thông trong nháy mắt đánh út lại, ở lâm vào hắc cám trước kia nàng chỉ nghe được minh sát cuối cùng một câu. Chết rồi sau đó lập, nha đầu, chờ ngươi sau khi tỉnh lại sẽ biết ta để lại cho ngươi cái gì. Minh sát nhìn kia hoàn toàn không có sinh lợi biến thành một khối cứng đờ thi thể thiên huyết dạng, tay phải phía trên một cổ đỏ như máu viễn lực ong dũng mà ra, ngưng tụ thành một cây to bằng miệng chén đại xích sắt nháy mắt xích sắt cuốn lên bị phù văn bao vây lấy thiên huyết dạ minh sắt một cái lặn xuống nhập huyết đàm bên trong thuận thế đem thiên huyết dạ cả người kéo đi xuống tầm ở huyết đàm bên trong minh sắt trong tay còn bắt lấy thiên huyết dạ cái kia huyết long mà hắn cái kia huyết long lúc này vây quanh ở hắn cùng thiên huyết dạ chung quanh không ngừng xoay quanh minh chú chỉ có thể ở một canh giờ trong vòng bảo hộ linh hồn của nàng sẽ không tiêu ta nào ảnh ta cần thiết ở một canh giờ trong vòng hoàn thành huyết long căn nuốt khối này tàn bại thân thể ai Phần 88. minh sắt hơi hơi thở dài ngay sau đó hắn kia lập lòe vài phần sắt y ánh mắt đột nhiên nhìn về phía kia ở trong tay hắn không ngừng dây rủa thiên huyết dạ huyết long xúc sinh dùng bổn vương huyết long cho ngươi huyết tế thật là tiện nghi ngươi về sau nha đầu này ngươi đến hảo hảo bảo hộ minh sắt trong tay huyết long phảng phất cũng bị minh sát kia đột nhiên buộc phát ra khí thế dọa đảo ở hắn trong tay cũng chậm rãi ngoan ngoan không hề động tác ngay sau đó minh sắt một tay đem tay bung ra kia nguyên bản bị minh sát đáp chế thu nhỏ lại huyết long trong nháy mắt bành trướng mở ra biến thành chín thức cự long đang muốn lao ra đàm chung, chính là nó này một động tác lập tức bị xoay quanh ở minh sát trung quanh huyết long phát hiện minh sát huyết long trong mắt hiện lên một kia lanh mang ngay sau đó cự miệng đột nhiên một trường một ngụm cắn kia rụt chạy ra đàm ngoại huyết long minh sát nhìn kia trên không dây dưa hai điều huyết long ánh mắt thu hồi nhìn về phía thiên huyết dạ bên này trong tay lập tức kết ấn hết lớn huyết luân chuyển động chuyển thừa bắt đầu giống theo minh sát kết tấn xong Ở không trung nguyên bản dãy rùa Thiên Huyết Dạ Huyết Long trong nháy mắt phản phất bị định trụ giống nhau, Long mục chợt lên, mà Minh Sắt Huyết Long dần dần bung lỏng ra căn nó cổ khẩu, ngay sau đó một đám huyết sắc chú văn hữu ký hiệu từ Minh Sắt trong miệng truyền ra, dần dần mở rộng vì một cái đỏ như máu vòng tròn trạng vòng sáng, cháo thượng kia hai cái dây dưa ở bên nhau Huyết Long trên người, ở chúng nó trên người không ngừng xoay tròn. Làm xong này đó, Minh Sắt thân mình cũng dần dần bắt đầu hư ảo lên, ngọn lửa bao vây hạ thân cùng một khối bộ xương khô hình ảnh không ngừng luân phiên. thực chất giống nhau thân thể đã dần dần không tồn tại liền phảng phất kia cụ bộ xương khô liền phải thoát ly ra viêm khôi thân thể giống nhau minh Sát cũng phát hiện chính mình thân thể biến hóa hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng giờ phút này sử dụng câm chú thân thể linh lực sói mòn tốc độ lập tức huyết trong mắt thoáng hiện một cổ lệ khí cắn răng bay nhanh niệm chú ngữ một đám huyết sắc phù văn từ hắn trong miệng bay ra ngưng tụ thành càng ngày càng nhiều huyết sắc vòng tròn vòng sáng bao bọc lấy hai điều huyết long mà theo huyết sắc phù văn quang hoàn càng ngày càng nhiều hai điều huyết long cũng ở lấy mắt thường có thể thấy tốc độ dung hợp, ngao ngửa mặt lên trời rồng ngâm bi gạo. Dần dần theo thời gian trôi qua, hai điều huyết long thân mình đã hoàn toàn dung hợp vì nhất thể, chỉ còn lại có phần cổ trở lên còn không có dung hợp, chính là thời gian đã không đủ. Minh sắt nhìn nhìn chính mình cốt hài dần dần muốn cùng viêm thí thân hình chia liệt, lập tức hét lớn một tiếng, nghịch chuyển xoay chuyển trời đất, huyết long về một. Ngay sau đó, hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa một cái màu đen thần bí dấu tay. mà kia hai cái còn đang không ngừng dung hợp huyết long thân mình nháy mắt cố định thành hình minh sắt trên tay nháy mắt một cái màu đen thật lớn tay ảnh vương hướng về trên bầu trời kia đã cố định dung hợp xong đầu huyết long trộm tới Uống minh sắt bắt lấy huyết long hét lớn một tiếng đột nhiên đem kia có hai cái đầu cự long ấn tiến thiên huyết dạ tay trái phía trên tạch năng lượng ánh sáng tức khắc bốn phía minh sắt giống to ra tiếng hai tử huyết yêu nhất tộc tương lai liền giao cho ngươi thay ta đi xuống đi nhất định không thể chết được a theo minh sắt giọng nói hạ màn. Hắn hài cốt hoàn toàn tách ra viêm khôi thân thể ở ngoài, ở minh sắt nhắm hai mắt kia một khắc, hắn khỏe miệng rốt cuộc nổi lên một mặt đạt tới đáy mắt tươi cười, bởi vì ở thiên huyết dạ tay trái phía trên, một cái tràn ngập huyết sắc quang mang song đầu huyết long đã xoay quanh này thượng, một cổ ngạo nghệ chi khí cũng tại đây một khắc tại đây huyết đàm bên trong tràn ngập mở ra. mười 118 đại chiến buông xuống, địa tâm thế giới, bởi vì vòng tròn khoanh vòng khu cấp bậc rõ ràng. Cùng với phần diễm ma khôi nhất tộc chấn áp gần vạn năm tới đều vẫn luôn tưởng an không có việc gì, sở hữu sinh vật cùng với ma thú đều ở chính mình địa bàn thượng an phận thủ thường, chính là gần một năm tới, từ phần diễm ma khôi nhất tộc bởi vì chúng nó vương đột nhiên biến mất, khiến cho nội loạn đã xảy ra một loạt bạo động sau, địa tâm thế giới cũng bắt đầu không an ổn lên. Rất nhiều thực lực tương đối cường đại chủng tộc bắt đầu mơ ước phần diễm ma khôi nhất tộc nơi hỏa chi nguyên nhất trung tâm vị trí. phần diễm thành nơi địa phương đối với hỏa hệ ma thú tới nói chính là một khối thật tốt tu luyện phúc địa ở nơi đó hỏa hệ nguyên tố cực kỳ dư thừa nồng đậm đây cũng là từ ấy năm tới nay phần diễm ma khôi chỉnh thể thực lực gáp đảo địa tâm thế giới sở hữu ma thú phía trên có thể trên mặt đất tâm thế giới sừng sững không ngã nguyên nhân trí nhất hiện tại viêm khôi mất tích phần diễm ma khôi nhất trong tộc loạn đúng là cái khác ma thú cường giả tiêu diệt phần diễm ma khôi nhất cử trở thành địa tâm thế giới vương giả tốt nhất thời cơ địa tâm khắp nơi thế lực bắt đầu ngao ngoe dục dịch Thậm chí liền ngọa Long Sơn mạch một ít thực lực mạnh mẽ lánh đời ma thú đều sôi nổi đuổi đến Hỏa Chi Nguyên, đều nghĩ muốn ở ngay lúc này phân một ly canh. Phần Diễm Thành, nghị sự bên trong đại điện. Liên nguyện, ngươi không cần quá vong ân phụ nghĩa, chúng ta này đó trưởng lão tốt xấu cũng là vương nhóm đầu tiên chế tạo ra tới Nguyễn lão, phần Diễm ma khôi nhất tộc trên mặt đất tâm thế giới địa vị đều là chúng ta một tay đánh ra tới, ngươi chẳng qua là vương ở bên ngoài nhặt về tới một gốc cây Hỏa Liên, nếu không phải vương nhân tử ban cho ngươi một tia hắn phần diễm căn nguyên cho ngươi ngươi cho rằng ngươi có thể có hôm nay ngươi chẳng qua là một gốc cây bị vứt bỏ nửa chết nửa sống tàn bại hòa liên ngươi ngay cả ở cái này đại điện tư cách đều không có hiện tại ngươi cư nhiên thừa dịp vương không nhớ tới muốn gồm thâu toàn bộ phần diễm ma khôi nhất tộc ngươi đến tột cùng có hay không một chút đáng xấu hổ chi tâm đại điện dưới một đám từ màu đen ngọn lửa tạo thành người đứng đầy toàn bộ đại sảnh chúng nó kia dung nham làm thành trong đôi mắt để lộ ra nùng liệt lửa giận phẫn nộ nhìn chằm chằm đứng ở đại điện chính phía trước đi thông vương tọa thạch thang phía trên quyến rũ nữ nhân mà đứng ở thạch thang phía trên nữ nhân bên này cũng có một nửa trở lên phần diễm ma khôi người ủng hộ cùng kia trưởng lão một phương người rằng co kia kêu liên nguyệt nữ nhân nửa người trên chỉ có hai mảnh hỏa hồng sắc lá sen giao nhau che quất, bộ ngực sữa lộ ra hơn phân nửa chỉ sợ chỉ cần là bình thường nam nhân nhìn đến đều sẽ sắc huyết hướng nào không chế không được chính là đương ánh mắt chuyển qua nàng nửa người dưới mới vừa nhìn đến nửa người trên sở hữu ảo tưởng hoàn toàn lãnh Diệt, cái gì hứng thú cũng sẽ không có nàng nửa người dưới không thể xưng là người chỉ là từng đoạn hỏa hồng sắc khô khốc củ sen tạo thành cùng loại cùng nhân loại hai chân bộ dáng vạn vẹo đến thoạt nhìn còn có vài phần thận người liền tính kia nữ nhân đã dùng trong thân thể mọc ra tới lá sen che khuất hơn phân nửa bộ phận chính là vẫn là sẽ bị xem đến rõ ràng kia được xưng là liên nguyệt nữ nhân diện mạo cực kỳ bình thường lại lộ ra một loại quyến rũ mị hoặc cảm giác nàng kia chân bóng cái chán phía trên tắc có một cái cực đại vòi hoa sen Thuật nhìn dị thường đột ngột, liền tính nàng xảo rượu đem nó giấu ở hỏa hồng sắc sợi tóc bên trong, vẫn là có một loại quỷ dị cảm giác. Liên Nguyệt đứng ở thạch thang phía trên, trong ánh mắt để lộ ra một tia trào phúng nhìn phía dưới những cái đó thổi dâu trừng mắt nhìn chính mình người bảo thủ, ân tình. Muốn nói ân tình cũng là viêm khôi ca ca ở chỗ này khi cùng ta nói ân tình, viêm khôi ca ca không còn nữa, này trong tộc khẳng định đến có người thống lĩnh, muốn ai thống lĩnh đương nhiên đến là thực lực tối cao người. Chỉ cần các ngươi chung bất luận cái gì một người có thể đánh bại ta, cái này vương vị giao ra đi ta không có bất luận cái gì nói. Lại nói Liên Nguyệt nói nơi này, tia vặn vẹo cánh tay đi vào nàng chính mình trên mặt sờ sờ, ra vẻ kiều nhu lộ ra một tia nữ nhi ra thẹn thùng trạng thái tiếp tục nói, lại nói, ta vốn chính là viêm khôi ca ca chuẩn vương phi, viêm khôi ca ca không ở này đoạn trong lúc, ta cái này tương lai thê tử đương nhiên muốn thay hắn quản lý hắn vương quốc. Liên Nguyệt Gặp qua ghê tởm không biết xấu hổ chưa thấy qua ngươi như vậy ghê tởm không biết xấu hổ. Vương xem ngươi bơ vơ không nơi nương tựa phiêu bạc đến tận đây, mới có thể thiện tâm hào phong cứu ngươi làm ngươi miễn tao dung nham căn ướt, hôi phi yên diệt chi khổ. Vương phi. Buồn cười, liền ngươi này phúc quỷ bộ dáng cũng muốn làm ta phần diễm ma khôi nhất tộc Vương phi. Đem chính mình trang điểm đến giống nhân loại liền thật cho rằng chính mình là cái nữ nhân. Chúng ta ma khôi sở hữu tộc nhân trong lòng đều rõ ràng. Cái gọi là vương phi đều là chính ngươi một người ở nơi đó tự nói tự sướng, vương căn bản đối với ngươi không có nửa điểm ý tứ, ngươi vẫn là đã chết này tâm đi. Đứng ở trưởng lão này phương một người tuổi trẻ khí thịnh ma khôi, cũng nhìn không được nữa liên nguyệt kia phó tự cho là mỹ lệ ghê tẩm làm ra vẻ bộ dáng, lập tức không màng hậu quả phẫn nộ quát lớn liên nguyệt, mà đứng ở thạch thang thượng liên nguyệt vớt ve chính mình mặt tay, ở nghe được kia tuổi trẻ ma khôi mắng ra nói sau đột nhiên cứng đờ. Trên mặt nguyên bản còn thẹn thùng biểu tình ngay sau đó trở nên dị thường vật mẹo, kia lửa đỏ hai mắt đột nhiên chuyển qua tới nhìn về phía kia mắng. Chính mình thanh nguyên phương hướng. Viêm sơn, tiểu tâm trưởng lão một phương vừa mới lên tiếng vị kia ma khôi trừng giả, đương hắn nhìn đến liên nguyện sắc mặt không thích hợp khi, lập tức giống to ra tiếng, ý bảo kia nhục mạ liên nguyện tuổi trẻ ma khôi cẩn thận, chính là đương hắn giống ra tiếng còn không có làm ra động tác khi, đã mượn rồi. Vèo kia tuổi trẻ phần Diễm Ma Khôi chỉ cảm thấy đến một trận gió lạnh ở bên thai mình vang lên, hắn còn không có tới kịp phản ánh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ thân mình đột nhiên bay lên, tiếp theo nháy mắt, Liên Nguyệt kia vặn vẹo mặt cách hắn chỉ có nửa thước không đến khoảng cách, ánh mắt thị huyết nhìn chằm chằm hắn sao, trong đó còn mang theo một mặt cuồng loạn, ta không đẹp sao? Viêm Khôi ca ca đã từng nói qua Liên Nhi là điệu tâm đẹp nhất hòa Liên, chẳng lẽ ngươi là ở nói cho ta, ta Viêm Khôi ca ca ở đối ta nói dối? Liên Nguyệt, ngươi đã điên rồi. Chúng ta tôn kính vĩ đại vương vĩnh viễn đều sẽ không muốn ngươi loại này lại xấu, lại ghê tưởng, lại điên, thậm chí liền nữ nhân đều không tính là quái vật. A ha ha. Ngươi vĩnh viễn đều trở thành không được vương nữ nhân. Bị Liên Nguyệt từ thân thể trong vòng phân ra củ sen gắt gao quấn quanh trụ tuổi trẻ ma khôi Viêm Sơn, liền tính lúc này bị Liên Nguyệt tác chế, tùy thời khả năng sẽ vứt bỏ tánh mạng cũng hào không sợ hai đối với nàng quát, trong miệng còn phát ra từng tiếng cười to, liền phảng phất sinh tử với hắn mà nói cái gì đều không phải giống nhau. Ngươi đáng chết! Bén nhọn gào giống thanh đột nhiên vang vọng toàn bộ bên trong đại điện. Liên Nguyệt vặn vẹo trên mặt gân xanh đã bại lộ mà ra, nàng cả khuôn mặt lúc này trở nên như bao công mặt giống nhau toàn bộ trứng hồng. Đương nàng thân thể trong vòng lại lần nữa như tám chảo quái giống nhau vươn vô số khô khốc củ sen chuẩn bị xé rách viêm sơ khi, Một tiếng giàn mua tiếng thở dài chợt vang lên. Ai? Lão phu vô tình nắm tay ngươi trong việc, chỉ là nếu các ngươi nơi này suy sụp, chỉ sợ bên ngoài những người đó liền sẽ vọt vào tới gây trở ngại ta đồ nhi tu luyện. Cho nên các ngươi vẫn là một vừa hai phải đi. Một tịch ma bảo lão giả đứng ở đại điện lối vào, mu bàn tay ở sau lưng, vẫn đục ánh mắt đạm mạc nhìn đại điện phía trên liên nguyệt, mà liên nguyệt hai mắt không thể tin tưởng nhìn chính mình thân thể trong vòng vườn củ sen, lúc này liền căn bị cắt đứt, nguyên bản bị nàng vòng ở trong tay viêm sơn lúc này bởi vì không có củ sen kiềm chế, lăn xuống thách thang, bị phân diễm ma khôi trưởng lao đám người tiếp được miễn quá một kiếp. Ngươi này lao bất tử, lại chạy tới nơi này làm gì Liên Nguyệt nhìn kia đứng ở chính giữa đại sảnh lão giả, hai mắt trợn lên, tràn đầy phẫn nộ chi sắc. Mà ở kia lão giả bên cạnh, một phen hỏa hồng sắc trường kiếm dần dần hiển lộ thân hình, thình lình chính là Phượng huyết kiếm, mà đứng ở nó bên người lão giả đúng là kia đã lâu không có nhìn thấy hách Liên Phong chính. Lão phu là thực không nghĩ tới các ngươi nơi này, bất quá ta bảo bối duy nhất đổ nhi còn ở các ngươi xích diễm cốc trong vòng, lão phu nhưng không nghĩ các ngươi nơi này nội loạn làm nơi này gà bay chó sủa, gây trở ngại ta đổ nhi tu luyện. Xích Diễm Cốc! Người lão nhân này vui đùa cái gì vậy? Xích Diễm Cốc trừ bỏ ta viêm khôi ca ca ngoại, ngay cả ta hắn đều cấm tiến vào, hơn nữa không chịu nói cho ta cụ thể vị trí ở nơi nào, kia vừa tới tiểu tiện nhân sao có thể sẽ ở nơi đó. Liên Nguyệt nghe được hách liên phong chính trong miệng lời nói, ghen ghét cảm xúc tràn ngập nàng mặt, làm đến nàng vốn là đáng sợ mặt càng thêm xấu xí. Viêm khôi ca ca cuối cùng một lần trở về là lúc có người bẩm báo mang về một nhân loại tiểu nữ hài, lúc ấy chính mình còn làm người đi thăm dò nàng. chính là cuối cùng lại bị viêm khôi ca ca uống lui lúc ấy vì không cho viêm khôi ca ca sinh ra nghi ngờ cho nên chính mình vẫn luôn đều không có xuất hiện đi tìm viêm khôi ca ca chính là đến sau lại viêm khôi ca ca cùng kia tiểu tiện nhân cùng nhau tiến vào đại điện lúc sau liền biến mất tăm hơi không biết đi nơi nào chẳng lẽ thật sự như này chết lao nhân theo như lời viêm khôi ca ca thật sự mang nàng cùng đi xích diễm gốc. hách liên phong chính nhìn liên nguyệt kia phó xấu xí sắc mặt cũng lời đến phản ứng Một cái vọt người đạp không dựng lên đứng ở phượng huyết thân kiếm phía trên, lập tức ngự kiếm hướng về bên ngoài bay đi, chỉ để lại rất xa thanh âm truyền đến, khuyên các ngươi vẫn là trước tiên lui ngoại địch, lại suy xét hay làm vương giả sự đi, chờ nơi này biến thành phế tích, ai làm vương giả đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ngoại địch, Kia nghe được hách liên phong chính nói ra lời nói ma khôi trưởng lao trên mặt tràn đầy nghi hoặc, ngay sau đó, quanh một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh ồn ào vang lên. Nổ mạnh dư ba chấn động đến cả tòa đại điện đều bắt đầu lay động lên, đứng ở thạch thang phía trên liên nguyệt trong mắt cũng để lộ ra một tia ngưng trọng, cái thứ nhất dẫn đầu đối với đại điện ở ngoài bay đi. Phần diễm thành ở ngoài, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, nơi nơi đều là chém giết thú giống thanh âm, phần diễm ma khôi nhất tộc tộc nhân sôi nổi đều ở trong đỡ, chúng nó trong đó có người muốn làm thủ vệ buông tha chúng nó vào thành đi thông báo ngoại địch xâm lấn, chính là thủ vệ chỉ nhận giai cấp dấu vết, không nhận người cùng sự. ở phần diễm ngoài thành sinh tồn ma khôi cơ hồ đều là bình thường bình dân, chỉ có linh giả cấp bậc ma thu thực lực, căn bản không cụ bị tiến vào phần diễm thành. Tư cách, cho nên chúng nó chỉ có thể dốc hết sức lực liều mạng ngăn cản chém giết, không cho những cái đó người từ ngoài đến xâm lẫn đến phần diễm thành trong vòng. Phần 89. Hưu trên bầu trời một tiếng phá tiếng gió khiến cho phía dưới sở hưu ma thu chú ý, chỉ thấy một cái thượng thân hỏa bạo hạ thân lại khủng bố dị thường tóc đỏ nữ nhân đứng ở không trung. trong mắt tràn đầy phẫn nộ chi sắc nhìn phía dưới, mà xuống Vương Phần Diễm Ma khôi thấy rõ ràng người tới là lúc, nguyên bản suy sút chật vật trên mặt đều bắn ra vui sướng biểu tình, là liên chủ tử, liên chủ tử tới, chúng ta được cứu rồi, được cứu rồi. Các ngươi này đàn đáng giận tạp ma quân, ai cho các ngươi lá gan dám đến ta Phần Diễm thành Dương ai? Liên Nguyệt trên mặt tràn đầy bạo nộ chi sắc, nhìn bị hủy đến không ra gì đảo nhỏ, ở nàng phía sau, phần diễm nhất tộc cái khác trưởng lão đều sôi nổi theo ở phía sau đổi tới. Chương 119 hôn chiến. Khói thuốc súng tràn ngập toàn bộ tiểu đảo phía trên, khắp nơi đều vây đầy địa tâm thế giới rất nhiều cường đại chủng tộc ma thú, trong đó Hỏa Chi Nguyên song song đệ nhị cùng đệ tam đẳng Long Thanh mãng nhất tộc cùng với ti tan cự vượn nhất tộc cũng ở trong đó, xem ra chúng nó cũng ở phần diễm ma khôi nhất tộc mấy vạn năm tới nay áp chế hạ cũng có dị tâm. Liên Nguyệt, ngươi chẳng qua là Viêm Khôi nhặt về tới một gốc cây tàn hoa bại liễu mà thôi, nơi này nào có ngươi nói chuyện phân, Viêm Khôi đâu? Chạy nhanh làm hắn ra tới. cấp bổn sơn người một lời giải thích chỉ thấy nói chuyện vượn hình ma thú thân cao chín trượng có thửa tựa như sừng sững ở trong thiên địa người khổng lồ giống nhau nó lông tóc ở vượn loài ma thú chung là thường hiếm thấy màu nâu lông tóc chung trộn lẫn một tia kim sắc lông tóc ở trong đó đặc biệt là nó kia hai điều lông mày đều là toàn kim sắc này ma thú thỉnh lỉnh chính là kia hỏa chi nguyên đệ nhị khoanh vòng khu chỉnh thể thực lực ở phần diễm ma khôi dưới titan cự vượn nhất tộc hừ viên khôn nếu vương ở chỗ này Ngươi còn dám giống hiện tại như vậy tới ta phần diễm thành làm càng sao. Mặt sau đuổi đến phần diễm ma khôi nhất tộc đại trưởng Lao phẫn nộ mở miệng quát lớn nói, vốn dĩ nó cho rằng ti tan cự vượn nhất tộc đều là chút hàm hậu thành thật đại quê mùa, không nghĩ tới bọn người kia cư nhiên cũng cùng những người khác cùng nhau thông đồng làm vậy. cư nhiên thừa cơ muốn vào lúc này phân một ly canh. Kia viên khôn bị phần diễm ma khôi đại trưởng Lao nói được trong nháy mắt ngơ ngẩn, ngay sau đó tức khắc khí cực đại trong mắt đột nhiên chợt lên. trong trắng mắt phía trên vỡ toang ra một tia đáng sợ tơ máu giống bồn sơn người này mấy ngàn năm an an phận phận đại ở đệ nhị khoanh vòng khu nội là không nghĩ trộn lẫn này đó cho má điều sự không phải ta lão vượn sợ hắn viêm khôi không đại biểu ta lão vượn dễ khi dễ viên khôn một tiếng rung trời động mà giống to khiến cho toàn bộ tiểu đảo đều chấn động lên mà vẫn luôn ôm tay rửa vào phần diễm thành lâu gạch ngói phía trên nhìn phía dưới hách liên phong chính lúc này trong mắt hiện lên một đạo tinh quang quay đầu nhìn về phía bên cạnh phượng huyết kiếm nhẹ giọng nói Ông bạn già, xem ra này đại tinh tinh là bị người nào cấp chơi, quả nhiên là cái đại quê mùa A. Ở hách liên phong chính bên cạnh phượng huyết kiếm chỉ là trên dưới nhẹ nhàng lay động hạ thân kiếm, xem như ứng hách liên phong chính nói, nàng thoạt nhìn vẻ và hiểu sự phảng phất thất thần giống nhau. Hách liên phong chính thấy được nàng như vậy bộ dáng, mặt mày không khỏi nhiễm một mặt hài hước giận cười nói, tưởng ra hoặc kia. Yên tâm đi, hẳn là nhanh, nàng hơi thở hai ngày này dao động thật sự lợi hại, hẳn là mau ra đây, lại chờ một chút đi. Phượng huyết kiếm nghe xong hách liên phong chính nói phảng phất thẹn thùng giống nhau, tới gần hách liên phong chính cọ cọ hắn thân mình, lại tiếp tục nhìn chầm chằm phía dưới. Và anh, một tiếng thật lớn nổ vang thanh bỗng nhiên vang vọng, chỉ thấy kia vẫn luôn huyền phù ở không trung liên nguyệt, nàng kia khô khốc củ sen làm thành cánh tay nháy mắt vô hạn kéo dài, đột nhiên giống như một cây sắc bén trường thương, trực tiếp đối với ti tăng cử vượn nhất tộc viên khôn nơi phương hướng đánh tới. Mà kia viên khôn cũng sớm phát hiện liên hành động. Một cái phi thân di động nó kia cổng cảnh thân thể nẽ tránh mở ra, liên nguyệt kia một kích trực tiếp vô hụt, rôi lớn lên cánh tay trực tiếp quanh hướng mặt đất, tức khắc kia đặc thù hắc thạch ngưng tụ mà thành mặt đất, toàn bộ ra nẻ ao hãm ra một cái hố sâu tới. Xem ra bổn vương tiếp vị trước kia muốn bắt các ngươi mấy cái máu tươi tới tế, các ngươi đều cho bổn vương đi tìm chết đi. Liên nguyệt trên mặt tràn đầy điên cuồng biểu tình, nàng vốn dị ở đại điện là lúc tinh thần liền không phải thực ổn định. lúc này bị trước mắt này một phen cảnh tượng càng là kích thích đến nàng toàn bộ chiến đấu tế bào đều ở xôi trào giống nhau nàng hiện tại chỉ nghĩ trước mắt những người này biến thành một bãi thị tương hoàn toàn biến mất ở chính mình trước mắt liên Nguyệt, ngươi này tứ bất tượng cư nhiên cũng dám ở bổn sơn người trước mặt làm cản, ta phi xem ra viêm khôi thật là không có đem bổn sơn người để vào mắt bổn sơn người hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem bổn sơn người không phải cái gì dễ khi dễ là điều lực trấn sân cương giống viên khôn vừa dứt lời hạ Ngay sau đó nó cả người đi xuống một ngồi xổm, toàn bộ xúc lực nhảy nhảy đánh dựng lên, một tiếng lay động thiên địa gào giống cùng với như tiểu sơn núi giống nhau nắm tay cắt qua hư không trực tiếp đối với liên nguyện phương hướng quanh qua đi. Theo viên khôn động thủ, phía dưới đột nhiên cũng vang lên một tiếng tiếng hô, mọi người đều động khởi tay tới, phần diễm ma khôi nhất tộc ngang ngược thống trị địa tâm thế giới nhiều năm, chúng ta ở chúng nó áp chế tiếp theo thẳng kéo dài hơi tàn, hiện tại là tốt nhất thời cơ, chúng nó vương không ở, chúng ta nhất cử bưng nơi này. về sau chúng ta sinh hoạt liền đều tự do đại gia là lựa chọn tiếp tục kéo dài hơi tàn chờ phần diễm ma khôi nhất tộc giống tiêu diệt kia ăn mòn cưu điểu nhất tộc như vậy diệt trừ chúng ta vẫn là cùng nhau liên thủ bưng nơi này còn chính mình một mảnh tự do đại gia chính mình nhìn làm đi theo thanh âm này giống ra những cái đó còn ở do dự khắp nơi ma thú gia tộc đều sôi nổi bắt đầu xôn xao lên có thậm chí đã bắt đầu phụ họa kêu gạo, phần diễm ma khôi nhất tộc biến mất địa tâm trả chúng ta một cái thanh tĩnh nơi giống giống dối loạn hoàn toàn dối loạn sở hữu chủng tộc đều sôi nổi cùng phần diễm ma khôi nhất tộc chém giết lên mà kia vẫn luôn giấu ở thành lâu nóc nhà phía trên nhìn này hết thảy hách liên phong chính ánh mắt hơi hơi nhíu lại nhìn về phía tạo thành trận này náo động người khởi sướng lúc này khỏe miệng hiện lên một mặt thực hiện được cười gian hắn con ngươi cũng hơi hơi tối sầm xuống dưới chỉ thấy kia dẫn phát hoàn toàn đại náo động người khởi sướng trường đầu hổ tê rất thân toàn thân trên dưới che kín sặc sỡ màu xanh lục thật dài lông tóc Ở nó cái chán trung gian có một cái tia chấp đồ đằng hoa văn, trong đó còn ẩn chứa một tia khủng bố tia chấp chí lực. Nó trên lưng có hai đối như con rơi thật lớn thì cánh, như voi thật dài hai căn hàm răng như hai thanh sắc bén đảo câu giống nhau lập lệ nhiều lần hàng khí. Lúc này nó đang định ở một bên nhìn hỏa chi nguyên nội sở hữu ma. Thú cùng phần diễm ma khôi nhất tộc chém giết. Tê cánh tia chấp hổ. Thì ra là thế, xem ra phần diễm ma khôi nhất tộc lần này thật sự có đại phiền tói lạc. Hách liên phong chính sở sở chính mình kia trắng bóng dầu, ngoài miệng tuy có ý cười chính là lại không đạt đáy mắt, như cũng dựa vào nóc nhà phía trên, hiển nhiên hắn cũng không tính toán nhúng tay, chỉ là đại ở một bên lẳng lặng quan chiến. Ma thú cắn xé thanh, tiếng tê, bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang vọng này phiến thiên địa, theo giết chóc càng ngày càng kịch liệt, phần diễm ma khôi số lượng cũng càng ngày càng ít, mà ở nơi này mạnh nhất Liên Nguyệt lúc này cũng bị viên khôn gắt gao côn lấy. Đại trưởng lão, chúng ta đã tổn thất một nửa trở lên nhân số. Lại không nghĩ biện pháp, chúng ta nhất tộc khả năng, khả năng thật sự. Vương rốt cuộc đi nơi nào? Chẳng lẽ thật sự như chúng nó theo như lời Vương sẽ không lại trở về? Bụng bị thương nghiêm trọng, không ngừng còn có dung nham tràn ra bên ngoài cơ thể phần diễm ma khôi đang ở cấp kia đại trưởng lao báo cáo tình huống, ở nó trên mặt tràn đầy thống khổ mỏi mệt chi ý, chính là nó lại còn giữ một mạt hy vọng, chờ chúng nó Vương trở về hy vọng. Nói vậy, Vương chỉ là ở xích diễm trong cốc bế quan, không cần nghe những người đó biểu đặt. Chúng nó chỉ là muốn đả kích chúng ta sĩ khí, vương thực mau liền sẽ trở về. Đại trưởng lão nghe xong báo cáo lúc sau, trong lòng cũng rất là sầu lo, chính là hiện tại, chúng nó chỉ có thể tin tưởng chúng nó vương sẽ không ném xuống chúng nó mặc kệ, chỉ có thể tin tưởng chúng nó vương ở cuối cùng một khắc nhất định sẽ gấp trở về. Kêu nhanh lên thỉnh vương trở về a. Hiện tại tại như vậy sát đi xuống, liên chủ tử lại bị ti tan cử vượn vương liên lụy trụ, đàng lòng thanh mạng nhất tộc hiện tại chỉ là quan chiến còn không có động thủ. Nếu là chúng nó cũng động thủ, vậy thật sự một chút phần thắng đều không có, đại trưởng lão, ngài mau ngẫm lại biện pháp a thật sự mau chịu đựng không nổi. Căng không đi xuống cũng đến căng, chúng ta phải tin tưởng vương, hắn nhất định sẽ không ném xuống chúng ta mà kệ. Đại trưởng lão vừa dứt lời hạ liền một cái phi thân tiếp tục gia nhập chiến đấu vòng trung Chỉ một thoáng khắp nơi kịch liệt hôn chiến, đủ loại ma thú đều ở cùng phần diễm ma khôi nhất tộc cắn xé cùng đánh, huyết tinh chi khí tràn ngập này phiến thiên địa. khắp nơi đều che kín phần diễm ma khôi nhất tộc trong thân thể chảy ra dung nham, mà nhất thanh nhàn liền phải thuộc kia khiến cho xôn sao tê cánh tia chớp hổ cùng với kia âm trầm đứng ở một bên quan chiến đằng long thanh mãng nhất tộc. "Ta diệt huynh, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ đi lên trộn lẫn chỗ lẫn?" Kia tê cánh tia chớp hổ phe phẩy nó kia thật dài cái đuôi đi hướng đằng long thanh mãng nhất tộc nơi phương hướng, màu xanh lục trong con ngươi hiện lên một tia tinh quang nhìn kia đằng long thanh mãng nhất tộc phía trước nhất xoay quanh thô to mãng xả. "Ta không rảnh làm ngươi ngoạn nhạc quân cờ." bị gọi Tà Diệt đằng Long Thanh mãng căn bản không có hứng thú để ý tới kia tê cánh tia chấp hổ, trực tiếp lạnh lùng một câu liền đem nó tống cổ, ánh mắt như cũ tối tăm nhìn phía trước, liền dường như đang chờ đợi cái gì giống nhau. Kia tê cánh tia chấp hổ bị Tà Diệt trực tiếp một câu chọc phá một chút mặt mũi đều không có cho nó lưu lại, tức khác trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan độc chi ý, ngay sau đó lại đánh cười nói, Tà Diệt huynh chân ái nói giỡn, tiểu đệ thật đúng là nghe không hiểu lắm. Ha ha. Tà Diệt tối tăm ánh mắt hiện lên một tia chán ghét. Nó đi vào nơi này cũng không phải là vì trở thành người nào quân cờ, hoặc là muốn tiêu diệt phần diễm ma khôi nhất tộc phân một ly canh, đối với trước mắt này ngọa lòng sơn mạch bá giả, tê cánh kia chấp hổ dậu kêu muốn chọn sự tọa sơn quan hổ đấu bản tính như ý cũng xem đến rõ ràng. Chính mình cùng phần diễm ma khôi nhất tộc từ trước đến nay không có gốc mắt, viêm khôi tính tình hắn cũng rất là rõ ràng, tuy rằng hắn tính tình lãnh đạo, chính là lại không tức làm loại này ám mà diệt nhân chủng tộc sự, này trong đó khẳng định có khác cần tình. Chỉ là vừa vặn viêm khôi vô cớ một biến mất liền biến mất một năm, đã bị này dậu kêu lấy tới làm văn. Dậu tiêu thấy tà diệt không phản ứng chính mình, lập tức trong mắt hiện lên một tia khói mù, trong lòng nghĩ đến, ngươi liền đắc ý đi, chờ ta diệt phần diễm ma khôi nhất tộc, đến lúc đó sẽ đến lượt ngươi. Tà diệt dường như xuyên thủng dậu kêu ý tưởng giống nhau, tối tăm trong mắt hiện lên một đạo hài hước quan mang, vẫn luôn trầm mặc trong miệng cũng bài trừ một câu. Tức khắc làm đến kia nguyên bản còn đắc ý nhìn tiểu đảo phía trên huyết tinh chém giết dậu kiêu biểu tình nháy mắt cứng đờ. dậu kiêu, ngươi chẳng lẽ trước nay đều không có nghĩ tới nếu là viêm khôi ở ngay lúc này trở về, ngươi sẽ có cái dạng nào kết cục sao? Ha ha ha, viêm khôi đều đã biến mất một năm lâu, ngay cả phần diễm ma khôi nhất trong tộc loạn hắn đều không có xuất hiện, hắn xác định vững chắc đã biến mất ở địa tâm liền tính đương hắn trở về là lúc, ha ha, nơi này đã không phải hắn phần diễm ma khôi nhất tộc thiên hạ hắn lại có thể lấy ta thế nào dậu kiêu trên mặt cứng đờ sau một lát lập tức nhiễm một mặt đắc ý biểu tình phảng phất căn bản không đem tà diệt nói để vào mắt giống nhau dù sao sớm hay muộn sẽ cùng đằng long thanh mãng nhất tộc sẽ rách ra mặt này Ta diệt như vậy không cho chính mình mặt mũi đâm thủng nói thẳng cũng không sao tà diệt như cụ không để ý tới dậu kiêu đắc ý biểu tình ánh mắt thẳng tắp khẩn nhìn chằm chằm phân diễm thành phương hướng mặt mày có một khẩu ngưng trọng lại bạn một tia phức tạp chờ mong tri sắc kia cổ hơi thở năng lượng dao động càng ngày càng lợi hại, ta đằng lòng thanh mạng nhất tộc chờ đợi đã lâu người rốt cuộc liền phải xuất hiện. hai 120 vương giả thức tỉnh. Nhìn cái dạng này ta diệt, đứng ở một bên rổ kêu không khỏi nhíu như mày, này tà diệt hôm nay rất là quỷ dị, rõ ràng liền vô tâm tham dự hôm nay chiến đấu, lại vẫn là đi tới nơi này, nó rốt cuộc là. Vãnh đột nhiên vang lên thật lớn tiếng vang đem bên này sở hữu tầm mắt đều hấp dẫn qua đi, chỉ thấy ở kia nhất trung tâm vị trí. Trung quanh một trượng trong vòng phòng ốc tất cả sụt xuống, trở thành một mảnh phế tích, kia mặt đất phía trên cũng ao hãm ra một đám hô to, phòng ốc sụt xuống dẫn tới xương khói tất cả tan đi lúc sau, chỉ thấy kia ti tan cử vượn viên khôn lúc này thở hổn hển đứng ở trong đó. Có thể đem buồn sơn người kéo đến thở dốc, Ngươi nên vinh hạnh viên khôn vô tâm không phổi tại chỗ vô ngực thuật khí, nhìn về phía liên nguyệt bên kia, ở hắn cách đó không xa, liên nguyệt toàn thân trên dưới đã cơ hồ không có một chỗ song ra. nàng người nọ hình hóa nửa người trên lúc này đã khô héo trở thành từng đoạn củ sen mà nàng kia nguyên bản còn tính bình thường mặt lúc này đã hoàn toàn biến thành làm dán như tang thi giống nhau hai viên nguyên bản mỹ lệ màu đỏ trong mắt lúc này lồi lõm bên ngoài thoạt nhìn dị thường khủng bố liên nguyệt ngã xuống địa phương một cái phần diễm ma khôi đang muốn tiến lên nâng dậy nàng xem nàng thế nào chính là đương nó tới gần liên nguyệt cũng nhìn đến nàng gương mặt kia khi cả người lại khiếp sợ ở tại chỗ liên liên chủ tử Ngươi mặt kia phần diễm ma khôi thanh em run dậy nói, nó cũng thực sự bị Liên Nguyệt lúc này diện mạo dọa tới rồi, phải biết rằng Liên Nguyệt yêu quý nhất chính là nàng gương mặt này, nếu là ở ngay lúc này hủy hoại, kia chỉ sợ. Phần 90. Mặt. Ta mặt làm sao vậy? A. Ta mặt làm sao vậy? Liên Nguyệt cánh nghe được kia phần diễm ma khôi nói nàng mặt, lập tức giống điên rồi giống nhau bắt lấy kia phần diễm ma khôi điên hầu, đương nàng ở phần diễm ma khôi đôi mắt ảnh ngược nhìn thấy người nọ không người quỷ không quỷ giống như quái vật giống nhau người khi. nàng hai mắt đột nhiên tuôn ra, thủ hạ trong nháy mắt một tay đem kia phần diễm ma khôi cổ vặn gãy. liên nguyệt máy móc chậm rãi đứng lên, nàng sắc mặt dị thường khủng bố dại ra nhìn về phía viên khôn nơi phương hướng, kia đã làm dán không thể sưng là môi trong miệng, nhảy ra khàn khàn âm trầm rồi lại hết sức điên cuồng mấy chữ: ngươi hủy hoại ta mặt, ngươi hủy hoại ta mặt, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. ngay sau đó, liên nguyệt bốn phía không gió tự khởi, toàn thân bộc phát ra kinh người linh lực. Nàng kia nguyên bản hỏa hồng sắc tóc dài nháy mắt bởi vì trên người nàng bùng nổ khí thế bay múa lên, dần dần dấu ở nàng kia tóc bên trong vòi hoa sen trở nên dị thường đột ngột cùng thật lớn, nàng cả người đã hoàn toàn vặn mẹo. Kia nguyên bản có hai cái đùi nửa người dưới, phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang dần dần đan sen như bánh quay trèo khoanh ở cùng nhau, không ngừng xoay tròn biến thành một cái cực đại hình nón hình dạng, bén nhọn như toàn nửa người dưới vững vàng đứng ở mặt đất phía trên, ở nàng eo bộ phận Màu đỏ lá sen giống như váy giống nhau bám vào mặt trên. Sau lưng từng cây như tay chảo đồ vật từng cây rỗi ra tới, vặn veo ở không trung không ngừng vũ động. Suy ngọn lửa thiêu đốt thanh âm lặng yên vang lên. Chỉ thấy ở liên nguyệt trên đầu kia thật lớn đài sen phía trên, trong nháy mắt màu đen ngọn lửa chảo dâng mà ra. Nàng kia vòi hoa sen bốn phía hỏa hồng sắc tóc đẹp nháy mắt khô héo tiêu tán. Chỉ có mấy cây tàn lưu ở mặt trên, cực nóng hơi thở tức khắc tràn ngập bốn phía. Không tốt, nàng vận dụng vương cho nàng phần diễm căn nguyên. chạy nhanh làm sở hữu tộc nhân lui lại đến phần diễm thành phương hướng. mau kia đang ở cùng một người vương Giái hỏa thần lằn chiến đấu phần diễm ma khôi đại trưởng lão. đương hắn thấy được liên nguyện bộ dáng kia khi trên mặt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. so với hắn nhìn đến vạn thú tiến công phần diễm thành khi còn muốn khiếp sợ, lập tức xúc lực một trưởng đánh lùi kia một người hỏa thần lằn. xoay người đối với phía sau tộc nhân. quá to. sở hữu ở đây phần diễm ma khôi nhất tộc trưởng lão cấp bậc người. ở nghe được kia đại trưởng lao hét lớn một tiếng khi trên mặt thần sắc không thể so kia đại trưởng lao hảo đi nơi nào vương phần diễm căn nguyên có hủy diệt hết thể lực lượng cũng là hắn dùng để cấp lúc trước linh khí mất hết liên nguyệt điếu mệnh dùng lúc này liên nguyệt phát cuồng không màng hậu quả vận dụng phần diễm căn nguyên cái này địa phương khoảnh khắc liền sẽ bị trở thành một mảnh phế tích trừ phi trốn đến thuần diễm thành trong vòng mới có khả năng may mắn thoát khỏi phần diễm thành là vương tìm tới đặc thù hắc rượu thạch làm thành có thể ngăn cản thế gian hết thể ngọn lửa cùng cực nóng chỉ có vào phần diễm bên trong thành mới có khả năng giữ được tính mạng nay xấu nữ nhân là điên rồi sao nàng đang làm thứ gì kia vẫn luôn đái ở một bên vui sướng khi người gặp họa quan chiến dậu kiêu nhìn đến liên nguyệt kia đột nhiên bạo tăng thực lực cùng với thân thể biến hóa khi hắn rốt cuộc kiểm chế không được đặc biệt là đương hắn nhìn đến nguyên bản còn chiến đấu phần diễm ma khôi nhìn đến liên nguyệt bộ dáng này phảng phất thấy được ôn dịch giống nhau đều sôi nổi hướng về phần diễm thành phương hướng thối lui khi hắn càng là bất an tại chỗ đi lại lên hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm liên nguyệt bên kia động tĩnh bao tác muốn tới tà diệt kia lục đá quý con ngươi hơi hơi nhau lại nhìn phần diễm thành phương hướng mà đúng lúc này kia tiến hóa xong liên nguyệt cũng rốt cuộc có động tác tại chỗ đột nhiên một cái xoay tròn cuốn lên một mảnh sóng nhiệt kia chấp đối với ti tan cự vượn viên khôn nơi phương hướng mà đi kia còn tại chỗ thở dốc viên khôn sớm tại liên nguyệt thân thể phát sinh biến hóa khi cũng đã ngây dại lúc này liên nguyệt xông lên nó căn bản không có bất luận cái gì chuẩn bị cả người liền ngốc lăng tại chỗ thẳng đến liên nguyệt hóa thành xoay tròn cơn lốc đi vào nó trước người hai thước địa phương nó cảm giác được kia khủng bố sóng nhiệt là lúc nó mới phản ứng lại đây hai tay đột nhiên trên mặt đất chấn động mặt đất nháy mắt xuất hiện như tơ nện ra nẻ loang hố nó toàn bộ khổng lồ thân mình cũng trong nháy mắt nhảy đánh mở ra tránh thoát liên nguyệt kia một kích liên nguyệt một kích vô hụt thân mình hơi hơi một đốn toàn bộ xoay tròn thấy không rõ bộ dạng thân hình cũng ngừng lại trung thu lúc này mới rốt cuộc hoàn chỉnh thấy rõ ràng nàng tiến hóa sau trạng thái lúc này nàng đỉnh đầu phía trên phần diễm thiêu đốt đến càng ngày càng tràn đầy, đã lan tràn nàng toàn bộ đầu, nàng cả khuôn mặt đã không còn nữa tồn tại, lúc này chỉ có một như củ sen ngạnh làm thành đầu lâu, mặt trên lan tràn khủng bố cực nóng màu đen ngọn lửa, hai viên huyết hồng trong mắt đã hoàn toàn ngoại phiên, ở kia hắc động giống nhau hốc mắt trung phảng phất tùy thời đều sẽ rơi xuống ra tới giống nhau, giết ngươi, giết ngươi khủng bố như vậy xa ách thanh âm từ liên nguyện kia phảng phất tùy thời đều sẽ rơi xuống trong miệng nói ra, nàng thanh âm liền phảng phất là địa ngục ma âm giống nhau. Tràn ngập sởn tóc gãy cảm giác, nghe thấy nàng người nói chuyện lại xứng với nàng kia phó khủng bố bộ dạng cùng kinh người linh lực uy áp. Ở đây mọi người đều sợ tới mức đỉnh chỉ trong tay chiến đấu. Phần diễm ma khôi người càng là hướng tới phần diễm thành phương hướng cấp tốc lui lại. A, giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Viêm khôi ca ca nhìn đến liên nhi bộ dáng này khẳng định sẽ không thích liên nhi. Đây đều là ngươi sai, ngươi sai, ta muốn giết ngươi. Giang giác, giang giác cốt cách thác loạn thanh âm lành lạnh vang vọng này phiến thiên địa. Chỉ thấy liên nguyệt đầu máy móc vặt mẹo, đỉnh đầu phía trên vòi hoa sen cấp tốc tăng đại, trường đến không sai biệt lắm ba thước tới cao bộ dáng mà nàng sau lưng lớn lên rất nhiều đột ngột cánh tay, lúc này từ thân thể của nàng trong vòng cấp tốc chịu trường mà ra. Hưu theo liên nguyệt đầu máy móc hướng viên khôn nơi trên không uốn éo, nàng kia sau lưng vô số chỉ cánh tay đột nhiên cắt qua hư không trực tiếp đối với trên không viên khôn phương hướng bay vút mà đi. Viên khôn thấy thế hâu ngữ không ổn, xem ra liên nguyệt này quái vật đã hoàn toàn điên rồi. Hiện tại đã không hề lý trí, chính mình hiện tại nếu là lại bất động thật, chỉ sợ hôm nay chính mình này đường đường thánh vương dai đừng cũng sẽ chết ở này quái vật trong tay. Viên khôn nghĩ đến đây, trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc, giống nó đột nhiên một tiếng giống to, phảng phất đem không gian đều chấn động giống nhau, toàn bộ khổng lồ thân thể phía trên, cơ bắp khủng bố vỡ toang mà ra cấp tốc tăng đại, nó cả khuôn mặt cũng vào lúc này trở nên dị thường dữ tợn, răng nanh bạo liệt mà ra, toàn bộ lợi phía trên phiếm huyết tinh hồng. Liên Nguyệt cánh tay ngay sau đó kia chấp liền tới rồi nó trước mặt Viên Khôn bởi vì thân thể năng lực ở trong nháy mắt tăng cường rất dễ dàng ở không trung tránh thoát Liên Nguyệt một kích, coi như nó chuẩn bị vung lên nắm tay phản kích là lúc Liên Nguyệt kia bởi vì vô hụt đốn ở Viên Khôn nguyên lai địa phương vô số cánh tay đột nhiên một cái vặn mèo lại lần nữa hướng về Viên Khôn nơi địa phương cấp tốc đâm tới Viên Khôn thấy thế một cái phi thân lần thứ hai tránh ra chính là Liên Nguyệt kia vô số cánh tay liền phản phất dài quá đôi mắt giống nhau. Chỉ cần Viên Khôn một tránh thoát lập tức lại sẽ đuổi theo. Viên Khôn lúc này toàn thân thú huyết đều ở sôi trào, đã lâu không có như vậy vui sướng đầm đìa chiến đấu qua, không nghĩ tới này ngày thưởng chính mình khinh thường liền nữ nhân đều không tính quái vật, cư nhiên sẽ đem chính mình bước đến mạnh mẽ tiến hóa thân thể nông nỗi Viên Khôn thật lớn khỏe miệng phía trên hiện lên một mặt điên cuồng cười, "Sảng, sảng, a ha ha." Bổn Sơn người đã lâu không có đánh đến như vậy sảng, ha ha ha ngay sau đó nó lợi nha một chương cũng không hề né tránh. Vung lên thật lớn thiết quyền trực tiếp đối với kia vô số bàn tay khổng lồ chính diện oanh đi. Phanh trên bầu trời phát ra tình nhiên vang lớn. Phía dưới sở hữu ma thú đều gắt gao nhìn chằm chằm trên không phía trên kịch liệt chiến đấu. Phảng phất đều đã quên lẫn nhau chi gian chém giết giống nhau. Phần diễm ma khôi nhất tộc đều số đứng ở phần diễm thành cửa, đồng dạng nhíu mày nhìn phía trên chẳng huống. Lúc này nhất khó chịu cùng phẫn nộ liền phải thuộc dậu tiêu. Lúc này trừ bỏ viên khôn cùng liên nguyện bên ngoài, cái khác ma thú đều đình chỉ chiến đấu. Này không phải nó muốn. sự tình cũng không nên phát triển trở thành như vậy chúng nó hẳn là cho nhau cắn xé cho nhau tàn sát thẳng đến lưỡng bại câu thương như vậy chính mình mới có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi làm sao vậy sự tình không có dựa theo ngươi muốn phát triển phương hướng phát triển làm ngươi phẫn nộ rồi mà ở một bên như cũ chuyên chú nhìn phần diễm thành phương hướng tà diệt rốt cuộc nhịn không được trêu đùa dậu kiêu nhìn đến dậu kiêu lúc này ăn mệnh bộ dáng nó lạnh băng trên mặt phảng phất cũng có một tia ý cười Hừ, dậu kiêu lười đến cùng tà diệt nói chuyện nhìn không trung chẳng phân biệt trên dưới viên khôn cùng liên nguyệt hai người nó trong mắt nổi lên một mạt ngon độc nhìn nhìn một phía nó ánh mắt hơi hơi hiện lên một tia điện mang chỉ thấy nó trên trán tia chớp phù văn lặng yên xuất hiện một cổ trong suốt tia chớp trí lực không hề tiếng động cấp tốc đối với không trung viên khôn phía sau lưng mà đi a hết thể phát sinh đến quá đột nhiên viên khôn thượng một khắc trong mắt còn tràn đầy chiến đấu thỏa mãn cảm chính là ngay sau đó nó đột nhiên cảm giác được phía sau lưng phảng phất bị cái gì đánh trúng sau thân thể tê dần Đốn ở không trung không thể hành động, ngay sau đó, liên nguyệt kia giống như lợi kiếm tay đã đâm vào nó thân thể trong vòng. Phốc viên khôn túi đầu nhìn nhìn bụng kia xuyên thủng chính mình thân thể cánh tay, lại quay đầu nhìn về phía chính mình phía sau, chỉ thấy dẫu kêu trên mặt chính hiện lên một mặt âm hiểm ý cười nhìn chằm chằm chính mình, lập tức nó nháy mắt phảng phất rộng mở thông suốt, hết thể đều sáng tỏ, ngay sau đó một ngụm tâm huyết đột nhiên phương ra, toàn bộ thật lớn thân mình cấp tốc hướng về mặt đất rơi xuống. Viên khôn thân mình rơi xuống mặt đất phát ra vang trời vang lớn, hắc rượu thạch mặt đất bị tạp ra một cái thật lớn ao hãm, viên khôn ngã vào bên trong, hai tay chống đỡ thân thể, lúc này liên nguyệt đầu đã máy móc chuyển hướng về phía nó lập tức phương hướng, tay nàng nhanh chóng từ không trung thu hồi, ngay sau đó cấp tốc đối với viên khôn nơi phương hướng lại lần nữa chạy như bay mà đi. Vương thi tan cự vượng nhất tộc tộc nhân thấy như vậy một màn đều sôi nổi gào giống, chính là đã không còn kịp rồi, liên nguyệt này một kích chỉ cần đụng phải viên khôn viên khôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ mà liền ở viên khôn đều tuyệt vọng nhắm mắt lại giờ khắc này quanh một tiếng thật lớn bạo phá thanh từ phần diễm thành đại điện phương hướng chuyển đến mà kia vẫn luôn híp mắt tà diệt nhìn đến này vừa động tĩnh hai mắt đột nhiên trợn lên trong mắt tràn đầy kích động biểu tình ở đây tất cả mọi người bị phần diễm bên trong thành này vừa động cơ hấp dẫn liên nguyệt kia đã phi đến viên khôn trước mắt không đến nửa thước xúc tua cũng đông nhiên dừng lại nàng kia đáng sợ bộ xương khô trên mặt hiện lên một mặt điên cuồng biểu tình cũng máy móc quay đầu nhìn về phía phần diễm thành đại điện phương hướng viêm khôi ca ca mà kia vẫn luôn dựa vào phần diễm thành lâu nóc nhà phía trên hách liên phong chính nghe thế vừa động tĩnh cũng phản xạ tính nhìn về phía đại điện phương hướng đương hắn cảm giác được kia cổ trích nhiệt quen thuộc hơi thở là lúc khỏe miệng cũng hiện lên một mạt mỉm cười rốt cuộc ngủ no rồi đâu đứa nhỏ này chỉ thấy phần diễm thành phương hướng đốt trời tối lang thổi quét mà ra màu đen ngọn lửa mang theo cuồng bạo cực nóng hơi thở thổi quét phần diễm thành phía trên toàn bộ không trung Tùy theo mà đến một cổ khủng bố vương giả huy áp cũng từ giữa phát ra đề cử một quyền huyền huyễn hảo văn huyện âm ma dịch tóm tắt có liên tiếp tiến vào chương 12101. nhất thống địa tâm phanh phần diễm bên trong thành đại điện phương hướng toàn bộ đại điện nháy mắt sụt xuống phóng lên cao màu đen hỏa lãng nháy mắt trào dâng mà ra sông thẳng phía chân trời toàn bộ xuyên thủng kia dung nham không trung tức khắc phần diễm thành phía trên cứ thế toàn bộ địa tâm phía trên không trung đều bắt đầu rung chuyển bất tan lên. màu đen hỏa trụ phía trên ấp ủ đáng sợ năng lượng uy áp, phảng phất tùy thời đều có khả năng đem này phiến thiên địa hủy diệt giống nhau. ở trung thú kinh ngạc các màu trong con ngươi, một cái màu đen bóng người từ giữa bay ra, đương hắn ổn định thân hình, kia lãnh nhạnh khỏe miệng lại câu lấy một kia ý cười tà mị gương mặt xuất hiện ở trung thú trước mặt khi, ở đây sở hữu ma thú đều nhịn không được đánh một cái khó coi, trong lòng đồng loạt vang lên một thanh âm, xong đời. đặc biệt là kia Dậu kia, đương nó thấy được kia nó lại quen thuộc bất quá thân ảnh sự. Nó trong mắt tràn đầy hoảng loạn cùng không thể tin tưởng, đặc biệt là đương nó nhìn đến kia màu đen bóng người thực chất nửa người dưới khi, nó tâm không khỏi run lên, hung hăng đảo chịu một hơi. Lúc này nhất hưng phấn không gì hơn phần diễm ma khôi nhất tộc, sở hữu trong mắt tràn ngập cho tàn giống nhau tuyệt vọng ánh mắt trong nháy mắt này đều khôi phục sáng giỏi, là vương, là vương, vương tới, vương tới, được cứu rồi, được cứu rồi. Phần diễm ma khôi nhất tộc tuổi trẻ tộc nhân đều kinh không được này vui sướng, liều mạng hô to. mà kia nhìn như vương giả sừng sững ở phía trên viêm khôi phần diễm ma khôi nhất tộc trưởng lão trong mắt lúc này đều phảng phất lão lệ tung hoành giống nhau ngay sau đó đều một đám quỳ xuống đối với kia sừng sững ở trời cao trung bóng người quỳ sắt đất hành lễ hô to cung nên vương trở về cung nên vương trở về theo sau sở hữu phần diễm ma khôi đều đen nghìn nghịt quỳ sắt đất hành đại lễ quát đinh hai như quốc tiếng hô vang vọng toàn bộ phần diễm thành viêm khôi ánh mắt như cũ là lạnh nhạt không ánh sáng nhìn phía dưới Đảo qua một đám ở đây đột kích đánh phần diễm thành ma thú, phảng phất đều phải đem chung nó khắp tiến con ngươi giống nhau, mà Sở Hữu bị Viêm Khôi huyết sắc đôi mắt đảo qua ma thú, đều sôi nổi không khỏi từ lòng bàn chân lạnh tới rồi tâm. Phần 91. Mà vẫn luôn bàn tại chỗ tà Diệt, thấy được kia xuất hiện Viêm Khôi là lúc, chờ đợi hưng phấn ánh mắt trong nháy mắt lánh lạnh thẳng tắp nhìn chằm chằm kia còn đang không ngừng trào ra phần diễm màu đen hỏa trụ, phảng phất còn ở chờ mong cái gì giống nhau. Viêm Khôi thu hồi ánh mắt, Lạnh băng như ma lại nóng bỏng sở hưu phần diễm ma khôi nhất tộc tâm nói tại đây phiến đại địa trung tỉnh nhiên vang lên, hôm nay ở đây, một cái cũng đừng nghĩ tồn tại từ nơi này đi ra ngoài. Dậu tiêu cắn răng nhìn kia không trung tiêu ngạo như vương giả đứng ở nơi đó viêm khôi, trong lòng hiện lên phẫn hận, chính là viêm khôi kia không biết vì sao biến thành thực chất trong thân thể, căn bản không có một tia năng lượng tiết ra ngoài, cái này làm cho đến nó càng vì kinh hãi, đưa một người thực lực liền chính ngươi đều phỏng chừng không được nhìn không tới là lúc. Chỉ có thể thuyết minh người này không phải phế tài chính là cao hơn ngươi quá nhiều, lập tức nó trong lòng một cái so. Đo, cắn răng một cái chân cánh ném xuống nó tộc khác người liền chuẩn bị phi thân từ nơi này chạy đi, bằng chính mình nhanh như tia chớp tốc độ, nhất định có thể trốn đi ra ngoài, chính là. Phanh vật thể đụng phải màn hào quang thanh em đột nhiên vang lên, chỉ thấy kia phi đến trên đảo nhỏ trống không dậu tiêu, nó vừa muốn rời đi phần diễm ma khôi nhất tộc biên cảnh, toàn bộ đã bị một tầng trong suốt màn hào quang bắn trở về. viêm khôi con ngươi lạnh lùng nhìn phía dưới khoe miệng như cũng là câu lấy một tia mị hoặc tươi cười bổn vương nói qua ai cũng trốn không thoát nói xong hắn con ngươi chuyển qua thành lâu nóc nhà phương hướng tia phảng phất thấu triệt hết thảy ánh mắt làm đến ở kia mặt sau hách liên phong chính bất đắc dĩ lắc đầu cười cười lập tức mang theo phượng huyết kiếm một cái đặc không xuất hiện ở chúng thú cùng viêm khôi trước mắt không hổ là phần diễm ma khôi nhất tộc vương giả cư nhiên nhanh như vậy liền phát hiện lão phu ha ha ha hách liên phong chính buốt hoa dâm dâu Mỉm cười nhìn đối diện viêm khôi, mà đúng lúc này, kia vẫn luôn tử viêm khôi sau khi xuất hiện hai mắt liền si ngốc nhìn viêm khôi liên nguyệt, ở hách liên phong chính sau khi xuất hiện đột nhiên điên cuồng nhào hướng hắn phương hướng, trong miệng còn không ngừng kêu la, viêm khôi ca ca là của ta, hắn là của ta, ngươi cho ta đi tìm chết. Điên rồi giống nhau liên nguyệt liền phải nhào lên tới, hách liên phong chính như cũ thong dong sừng sững ở không trung, con ngươi trước sau cười như không cười nhìn chằm chằm viêm khôi phương hướng. mà viêm khôi ở nhìn đến kia tứ bất tượng liên nguyệt nhào hướng bên này khi bên miệng kia vẫn luôn treo một tia cười cũng lạnh leo xuống dưới hắn tay nhẹ nhàng nâng khởi liên nguyệt kia chạy như liên tới thân mình nháy mắt bị cố định ở tại chỗ mà liên nguyệt kia phảng phất tùy thời đều sẽ tử hốc mắt chung dứt ra con ngươi không thể tin tưởng nhìn viêm khôi phương hướng nghẹn ngào khó nghe thanh âm cũng vào lúc này vang lên viêm khôi ca ca ta là liên nhi a ngươi không quen biết liên nhi a viêm khôi ánh mắt như cũ lánh nhìn liên nguyệt chính là hắn vươn tay rồi lại thu trở về, vẫn chưa đối Liên Nguyệt làm cái gì, ánh mắt quét một chút Hách Liên Phong chính liền không nói chuyện nữa, thẳng tóc nhìn chằm chằm kia dao động càng ngày càng lợi hại màu đen hỏa trụ, liền ở kia chấn động năng lượng dư ba càng ngày càng mãnh liệt là lúc, Viêm Khôi ở sở hữu ma thú khiếp sợ trong con ngươi, đối với màu đen hỏa trụ phương hướng cách không ón gối quỳ xuống, mà Hách Liên Phong chính, con ngươi tại đây một khắc cũng xuất sắc lên, vô về hoa dâm dâu mỉm cười nhìn màu đen hỏa trụ phương hướng. Tạch vòng tròn dư ba tại đây một khắc như mặt hồ gợn sóng chấn động mở ra trong đó còn mang theo từng trận len ken tiếng động êm hai vang vọng này phiến thiên địa ngay sau đó một cổ đỏ như máu huyết tinh chi khí hóa thành một cái huyết sắc trường long từ phần diễm thành đại điện hạ phương quay quanh thượng màu đen hỏa trụ màu đen hỏa trụ quang mang cũng vào lúc này kịch liệt run dày lên phảng phất có cái gì liền nó đều sợ hai đồ vật liền phải ra tới giống nhau chúng thú đều ngừng thở vô số song bất đồng con ngươi đều gắt gao nhìn chằm chằm cùng cái địa phương nửa khẩu nước miếng cũng không dám nuốt vào ngay sau đó oanh kinh thiên vang lớn bỗng nhiên vang vọng huyết sắc hơi thở toàn bộ lao tới phá không mà ra cùng kia màu đen hỏa trụ lẫn nhau quấn quanh ở bên nhau một cổ ngập trời khí thế ở khắp dưới bầu trời tràn ngập mở ra kia phía trên dung nham không trùng kịch liệt run dày lên liền phảng phất có cái gì chúng nó cũng vì này sợ hai đồ vật liền phải phá thể mà ra giống nhau một khối trắng non như ngọc như ma quỷ thon dài thân mình cũng vào lúc này chậm rãi từ kia phía dưới lên không dựng lên thật dài ô ti xảo rượu đem nàng kia mỹ lệ thân mình che đậy kia tản ra khủng bố cực nóng màu đen ngọn lửa cùng huyết sắc hơi thở toàn bộ bao vây lấy nàng toàn thân chân ngọc nhẹ điểm hư không nàng kia buông xuống đầu cũng nhẹ nhàng nâng lên một chương tinh xảo như nữ thần gương mặt xuất hiện ở mọi người trước mắt tiểu ma đỉnh xảo mũi lớn lên không thể tưởng tượng lông mi nhấp nháy ở nàng mi mắt phía trên như anh đào làm người muốn ngắt lấy môi đỏ thoạt nhìn là như vậy mê hoặc cùng mê người da thịt bạch như linh chi nàng thoạt nhìn là như vậy khuynh thành diễm lệ bắt mắt tâm hồn như ngọc trên da thịt phảng phất muốn lộ ra thủy giống nhau làm người muốn hảo hảo thương tiếc chính là ngay sau đó đương nàng kia nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở một đôi huyết sắc quỷ mị đồng tử xuất hiện ở mọi người trong mắt nàng kia rảo nhược mỹ lệ hình tượng bởi vì nàng này xong mở huyết mắt hoàn toàn biến mất cặp kia huyết mắt trong vòng lộ ra thấm nhân tâm phách khủng bố hơi thở phía dưới chúng thú đã hoàn toàn ngừng lại rồi hô hấp tại đây hoàn mỹ như vậy nữ nhân xuất hiện kia một xác kia cổ từ đáy lỏng lan tràn ra tới sợ hãi làm đến chúng nó nháy mắt phảng phất cảm giác được tử vong hơi thở, kia như nữ thần hoàn mỹ gương mặt thượng, kia đối như ma quỷ tu la thị huyết đồng tử, phảng phất nàng chính là sinh mệnh quyết định giả, có thể tùy thời chúa tể chúng nó sinh mệnh nữ vương. Ha Thật Sâu phun ra một ngụm trọc khí, Thiên Huyết giả nhìn trước mắt thảm thiết cảnh tượng, còn có quỷ gối chính mình trước mặt Viêm Khôi, đương đồng tử chạm đến, kia tứ bất tượng diện mạo giữ tận liên nguyệt là lúc, nàng đôi mắt cũng hơi hơi rụt rụt. Đôi mắt chỉ là ở kia ghen ghét nhìn chính mình Liên Nguyệt trên người một lát. Liên chuyển hướng một bên nhìn nàng hách liên phong chính mà nàng kia vẫn luôn không có biểu tình tinh xảo gương mặt phía trên hơi hơi hiện lên vẻ tươi cười mà đương này ti tươi cười xuất hiện ở nàng kia hoàn mỹ như vậy gương mặt phía trên khi phía dưới chúng thú cũng không khỏi vang lên từng tiếng hút không khí mà coi như nàng chuẩn bị tiến lên mở miệng trong lúc nói chuyện nàng đột nhiên cảm giác được thân thể trong vòng một cổ quen thuộc khổng lồ hơi thở không ngừng muốn trào dâng mà ra thiên huyết dạ sắc mặt chợt biến đổi lớn nguyên bản trắng non khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trứng hồng mà kia trên mặt treo mỉm cười nhìn này hết thể hách liên phong chính ý cười tức khắc cứng đờ đột nhiên muốn dựa trước lại bị thiên huyết dạ vườn tay cùng đều ra thanh âm ngăn cản không a thiên huyết dạ đột nhiên ôm đầu ngửa mặt lên trời trừng giống tức khắc một trận huyết sắc quang mang từ thân thể của nàng trong vòng bắn ra trừ bỏ trắng non có thái dương đồ đẳng cổ cùng kia kiều nộn loả đủ để ngoại cái khác thân mình toàn bộ bị huyết quang đem nàng toàn bộ trắng non thân mình bao bọc lấy thật dài mặc phát không gió tự khởi quyến rũ ở không trung phiêu đãng ngay sau đó theo xôn xao xích sắt tiếng vang khủng bố huy áp toàn bộ từ thiên huyết dạ thân thể trong vòng bùng nổ mà ra tràn ngập toàn bộ địa tâm huyết tinh chi sắc chiếu dọi đến này hỏa hồng sắc dung nham không trung đều phảng phất đảm đạm giống nhau trên mặt đất chúng thú mỗi người đồng tử co rút lại gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyết dạ phương hướng huyết xác hồn liên đột nhiên từ thiên huyết dạ thân thể trong vòng phá thể mà ra sông thẳng bốn phương tám hướng một tịch màu đen bên người chiến giáp trống rông xuất hiện toàn bộ hoàn mỹ bao bọc lấy nàng trần trụi thân mình Làm đến nàng hoàn mỹ như ma quỷ dáng người hiện ra ở mọi người trước mặt. Huyết sắc hồn liên thành vòng tròn trạng huyền phù ở nàng bốn phía, cao lớn màu đen bóng người ngay sau đó đến thiên huyết dạ phía sau hình chiếu mà ra, hồn liên cũng xoay quanh ở hắn trung quanh, gắt gao đem hắn cùng thiên huyết dạ liền ở bên nhau. Một đôi huyết sắc ma mắt mang theo thị huyết hàn băng, không hề bất luận cái gì độ ấm, đương hắn hai tròng mắt mở là lúc, sở hữu ma thú, bao gồm viêm khôi, tà diện, viên khôn, cùng với dầu kiêu này, đó cao giai ma thú ở bên trong. đều cảm thấy toàn thân linh lực phản phất bị bất thời giờ giống nhau, toàn bộ sủi lơ tại chỗ, màu đen bóng người hơi hơi nâng lên kia như cứng như sắt thép kiện thạch tay, tức khắc một cổ huyết sắc cuồng phong đột nhiên thổi quét phiến đại địa này, bao gồm ở đây sở hữu ma thú ở bên trong cùng với toàn bộ địa tâm, hỏa chi nguyên, lôi vực bình nguyên, ngọa long sơn mạch phía trên sở hữu sinh vật cùng với ma thú, ở cảm giác được này cổ kinh khủng năng lượng uy áp là lúc đều phảng phất bị mê hoặc giống nhau hướng về phần diễm thành nơi phương hướng thành kính quỳ xuống. Như địa ngục truyền đến thanh âm tại đây một khắc từ kia lãnh ngạnh môi mỏng trùng truyền ra tới, thuận giả xương, nghịch giả vong. Đề cử Huyền Huyễn Hảo Văn Thụy đêm nam dị thế ngự thần. Chương 12202. Nhất thống địa tâm. Vạn thu tịch, ở phệ kia không thể kháng cự uy nghiêm lạnh băng tiếng nói vang lên khi, một mảnh tĩnh mịch, sở hữu ma thú đều buông xuống đầu, không dám có một tia kháng cự thanh âm phát ra, ở phệ kia khủng bố uy áp trước mặt, chúng nó chỉ có phục tùng phân. Phệ lạnh băng ánh mắt nhìn phía dưới, đường hắn kia phảng phất mang theo vô số băng thư ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một cái ma thú là lúc sở hữu ma thú thậm chí cảm giác ở trong nháy mắt kia chính mình đã hít thở không thông tại đây tôn cường đại như ma thần nhân vật trước mặt chúng nó thậm chí liền hô hấp tư cách đều không có thiên huyết giả nhí mày xoay người nhìn về phía sau lưng lại lần nữa mạnh mẽ ra tới phệ môi đỏ khẽ mở nói phệ ngươi muốn làm gì phệ lạnh băng ánh mắt ở nhìn đến thiên huyết giả khi hơi hơi nhu hòa một chút bất quá trên mặt như cũng là kia lánh lạnh độ cùng không tước nhiều lời một chữ kia trương môi mỏng chung ở thiên huyết giả mở miệng hỏi sau quay đầu đi xem phía dưới một chung túi đầu ma thú nói tương lai một ngày nào đó ngươi sẽ dùng đến chúng nó cho nên liền tính không thích ngươi cũng không đến lựa chọn thiên huyết giả nghe phệ kia ngụ ý mười phần lời nói nhớ tới hắn đã từng cùng chính mình nói qua một khi chính mình lựa chọn đi lên này vì báo thù trở thành cường giả lộ kia chính mình liền không còn có đường lui cùng lựa chọn hơi hơi gật gật đầu ánh mắt kiên định nhìn về phía phệ Ta nên làm như thế nào? Tuy rằng chính mình chán ghét phiền thoái, nhưng là vì về sau, rất nhiều đồ vật liền tinh chính mình lại như thế nào chán ghét cũng cần thiết phải học được tiếp thu.